234, một kiếm kia phong tình ban đêm phố dài mưa to như cũ ban ngày nơi này là giang hoải phủ phồn hoa nhất đường phố mà ở đây đen nhánh đêm mưa nơi đây đã hóa thành tu la tràng ma tông cao thủ cụt tay cụt chân tứ tán trên mặt đất huyết thủy chảy ngang may mắn còn sống sót ma tông những cao thủ không còn dám tiến lên dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú người mặc thanh sam lạnh lùng nam tử từng cái từng cái thân thể co lại ở góc tường rừng không nổi rút dậy Tê Nhạc, cái này tên ở tối nay về sau sẽ trở thành một đoạn ác ngộng, in dấu thật sâu ấn ở những người may mắn còn sống sót này trong linh hồn. Đi thôi. Tê Nhạc ánh mắt từ những này mất đi chiến ý ma tông những cao thủ trên thân lướt qua, quay đầu đối với Tần Phong nói ra. Tuyết tình chờ lấy ta. Tê Nhạc ánh mắt xuyên thấu nồng đậm bóng đêm, nhìn xem Y Thúy Lan thuyền phương hướng, trong miệng thì thào nói thầm. Hắn không muốn ở đây chút lâu là trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, hắn tâm đã đến ỷ Thúy Lan thuyền bên trên trong lòng của hắn chỉ có tuyết tỉnh. Vừa dứt lời, Tề Nhạc liền đã hóa thành một đạo kiếm quang, bước qua đầu này huyết sắc phố dài. Tần Phong nhẹ gật đầu, theo sát Tề Nhạc về sau, thân hình bay lướt, hướng về ỷ Thúy Lan thuyền chạy đi. Nhìn xem Tần Phong cùng Tề Nhạc thân ảnh của hai người rời khỏi, may mắn còn sống sót ma tông cao thủ hoàn toàn là thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi. Dĩ vãng Giang Hoài mặt sông, đen đuốc sáng trưng, sóng nước phản chiếu lấy vạn nhà đèn hỏa quang mang có thể so với bầu trời ngân hà. Mà giờ khắc này, Giang Hoài Hà bên trên một mảnh đen tối, nguyên bản giống như điểm tĩnh nữ tử Giang Hoài Hà, giờ phút này cũng là sóng ngầm mánh liệt, phảng phất một đầu phệ nhân hung thú, chờ đợi Tần Phong cùng Tề Nhạc hai người. Sư Minh, qua tối, ta cái gì đều không nhìn thấy, cũng không nhìn thấy ỷ thúy lan thuyền. Tần Phong nhìn chăm chú xa xa hát ám, lắc đầu nói, liền ở cái hướng kia. Tề Nhạc giơ tay lên, chỉ vào không xa chỗ. Hắn là kiếm đạo tam trọng thiên tu vi, không những kiếm pháp cao minh trong cơ thể nguyên khí chuyển hóa làm chân nguyên về sau ngũ giác cũng có cực lớn để thăng thị lực viễn siêu tần phong ở tê nhạc tầm mắt bên trong Ỷ thúy lan thuyền bên trên đen kịt một màu ở mặt sông theo đợt phiêu đãng. cái kia còn chờ cái gì chúng ta nhanh đi cứu tuyết tình cô nương tần phong đã vội vã không kịp đợi gọi ra Hỗn độn kiếm hồn liền muốn hướng về ỷ thúy lan thuyền bay đi không thể không chế kiếm hồn tê nhạc ngăn lại tần phong thần sắc ngưng trọng ngươi còn chưa học được hộ thể kiếm khí Không chế kiếm hồn lúc không cách nào phản kích, nếu như địch nhân mai phục ở ỷ Thúy Lan thuyền bên trên, bay trên không trung, quả thực chính là bia sống." Tề Nhạc nghiêm túc nói. "Cái kia làm thế nào?" Thần Phong khẽ giật mình, hỏi. "Nơi đó có thuyền." Tề Nhạc chỉ vào không xa chỗ, "Nơi đó có một chiếc tiểu xảo múa chèo thuyền, nên là hái sen nữ cập bến ở đấy chỗ." Tần Phong nhẹ gật đầu, đi theo Tề Nhạc đạp lên múa chèo thuyền, cầm lên mái trèo, ở trong mưa gió, thừa dịp bóng đêm hướng về ỷ Thúy Lan thuyền phương hướng tới ra ngoài hà một bên khác ngừng lại một chiếc ô đồng thuyền ở đây đen nhánh đêm mưa phảng phất như là âm hồn đồng dạng không tiếp cận đến ba trượng trong vòng hầu như không cách nào phát hiện nó tồn tại tên Tiêu mùi ưng hung ác nham hiểm lão giả khống chế kiếm hồn bay qua tới ở ô đồng thuyền bên trên rơi xuống đối với trong khoang thuyền dập đầu nói đà chủ cái kia tề nhạc quả nhiên ẩn giấu đi thực lực không những giải độc vậy mà lần nữa đạp vào kiếm hào cảnh hắn đã đột phá phố dài chặt đánh hướng về ỷ thúy lan thuyền đi trong khoang thuyền Khoanh chân ngồi một tên người áo đen, mang trên mặt một cái giữ tận mặt nạ, chỉ lộ ra tinh hồng bờ môi, trong tay cầm chén rượu, đang một mình uống rượu, nghe vậy cười nói, an tâm chớ vội, mọi thứ tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Tuyết tình tiện nhân này, vậy mà muốn phản ra thành giáo. Dung nang một đầu tiện mệnh, đổi tề nhạc vào cuộc, đã là kiếm lợi lớn, huống chi còn đáp lên một cái tần phong. Đa chủ, cái kia tề nhạc không biết điều, trước đó ngài đích thân lôi kéo, hắn đều không muốn gia nhập thành giáo chỉ sợ lần này hung ác nham hiểm lão giả ở ma tông địa vị không thấp thế nhưng đối mặt trong khoang thuyền hắc bảo người đeo mặt nạ lại là không gì sánh được cung kính vì ở ngoài khoang thuyền mặc cho mưa to đem quần áo trên người ướt đẫm tề nhạc như là chấp mê bất ngộ liền giết hắn quan trọng là tần phong tần phong kiếm đạo tu vi mặc dù kém xa tề nhạc nhưng mà hắn đúc kiếm thực lực lại là giỏi như ban ngày đem hắn lôi kéo đến thành giáo là một cái công lớn người áo đen nhàn nhạt nói có điều ta hôm nay không tiện lộ diện Người đi an bài mấy người, đem Tần Phong cầm xuống, đợi sau khi trở về lại chậm chậm bào chế hắn. Tuân mệnh. Hung ác nham hiểm lão giả nghe vậy đại hỉ, dập đầu nói. Múa chèo thuyền tới gần Ỷ Thúy Lan thuyền, tê Nhạc cùng Tần Phong thả người một nhảy, rơi tại bong thuyền bên trên. Tần Phong nít môi, tay phải nắm chặt bên hông hỏa tuyệt kiếm, toàn thân hắn y di phục đều đã ướt đẫm, nhưng mà nội tâm lại tràn đầy như hỏa chiến ý bởi vì hắn biết, đạp lên ỷ Thúy Lan thuyền một khắc này, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Các tề nhạc hai tay đẩy ra khoang thuyền đại môn ánh mắt rơi tại ỷ thúy lan thuyền rộng lớn trong đại sảnh giang giác một đạo thiểm điện từ bầu trời rơi xuống đem đại sảnh chiếu sáng ỷ thúy lan thuyền ba tầng mỗi một tầng đều mai phục mười mấy tên người mặc áo đen trầm mặc kiếm thủ tất cả mọi người ánh mắt tràn đầy sát ý rơi tại tần phong cùng tề nhạc trên thân tề nhạc cũng không kinh sợ trên mặt thậm chí lộ ra một bôi ý cười nhàn nhạt nói như vậy lớn chiến trận, thật sự là để ta thụ sủng lực kinh tề nhạc ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta thành giáo? Tên kia hung ác nham hiểm lão giả đứng ở tầng thứ ba, trên cao nhìn xuống nhìn xuống tề nhạc, nhàn nhạt nói ra. Cái này tề nhạc mặt lộ vẻ trần trờ, ngẩng đầu nhìn hung ác nham hiểm lão giả nói, tuyết tình người đâu? Hừ, đem tiện nhân kia áp ra tới. Hung ác nham hiểm lão giả cười lạnh, phất phất tay, sau lưng liền có hai tên nam tử áp lấy tuyết tình đi ra tới. Tuyết tình trên thân không có buộc chặt, nhưng sắc mặt tái nhận. Thân thể mềm mại không có một chút sức lực, tinh thần cũng mệt mỏi vô cùng. Nhìn thấy Tề Nhạc, lập tức nước mắt không cầm được tuôn ra tới. tuyệt khuôn mặt đẹp hiện ra một bôi cười thảm, thấp giọng nói, Tề Lang, ngươi vẫn là tới. Tuyết Tỉnh. Tề Nhạc nhìn thấy Tuyết Tỉnh, không có chút rung động nào gương mặt bên trên rốt cuộc xuất hiện vẻ động dung, quát lớn nói, mau đưa Tuyết Tỉnh thả. Thả nàng. Hung ác nham hiểm láo giả cười lạnh, vậy phải xem ngươi có hay không bản lĩnh này. Tề Nhạc mấp máy môi, không cần phải nhiều lời nữa. Thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về thang lầu phương hướng phóng đi. Giết! Các kiếm thủ cùng nhau quát lên một tiếng lớn, cầm kiếm hướng về tề nhạc giết qua tới. Nơi này kiếm thủ đều là ma tông tinh anh, thực lực so phố dài bên trên ma tông cao thủ còn muốn cường bên trên một tuyến, trong đó mặc dù không có kiếm hảo, nhưng lại không thiếu kiếm hồn xuất khiếu cảnh cao thủ. Cùng lúc đó, lầu hai kiếm thủ cũng cản ở tề nhạc trước mặt, để hắn hai mặt thủ địch. Sư Minh, ta cản bọn họ lại. Ngươi nhanh đi cứu Tuyết Tỉnh cô nương. Tần Phong biết, bản thân xuất thủ thời điểm đến, Hỏa Tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, giống như một vòng mặt trời mới mọc dâng lên mà ra, đem toàn bộ đại sảnh chiếu từng ly từng tí tất hiện. Tốt. Tề Nhạc cũng không quay đầu, nói một tiếng tốt, chính là cầm kiếm hướng về Ỷ Thúy Lan thuyền tầng 2 đánh tới. Đem sau lưng giao cho Tần Phong, Tề Nhạc rất tiến tâm. Chương 235: Vô Song Kiếm Hảo. Hỏa Tuyệt kiếm pháp. Tần Phong trong tay Hỏa Tuyệt kiếm hóa thành một vòng mặt trời mới mọc thiêu đốt lên màu đỏ thâm hỏa diễm nhiệt khí bức người tản mát ra quần cuộn hơi nóng một kiếm vung ra liền có hỏa long gào thét mà ra ánh lửa thăng nhảy không tốt xông lên phía trước nhất ma tông kiếm thủ biến sắc đã không kịp tránh ra chỉ có thể cầm kiếm cứng rắn chống đỡ tần phong có lòng giết gà dọa khỉ một kiếm này dùng bậy thành nguyên khí Và anh, cái này tên kiếm thủ bị hỏa long trúng mục tiêu toàn thân thiêu đốt lên hóa thành một hỏa nhân trên mặt đất bên trên quần quần kêu vài tiếng hóa thành một bộ sát chết cháy. Hít khát zzz tại chỗ ma tông kiếm thủ nhìn thấy như vậy vô cùng thê thảm một màn mỗi một cái đều là nhận không nổi hít sâu một hơi ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua tần phong tần phong là thiên kiếm lâu lâu chủ am hiểu đúc kiếm bọn hắn là biết đến nhưng mà bọn hắn lại không ngờ rằng tần phong kiếm pháp vậy mà cũng như vậy khủng bố một cái nào không sợ chết cứ việc tới thử xem tần phong tay phải cầm hỏa tuyệt kiếm thân kiếm bên trên liệt diễm quần cuộn. Toàn thân trên dưới ở hỏa diễm chiếu dọi phía dưới, giống như hỏa thần đồng dạng mặt mũi lanh khốc. Lạnh lùng nói ra, trong lời nói ẩn chứa sát ý, để mọi người ở đây đều là không khỏi sợ run cả người. Tần Phong thừa dịp những này mà tông kiếm thủ sững sờ một lát, quay người xông lên lầu bậc thang bảo vệ tế Nhạc sau lưng. Tề Nhạc đang bị mấy tên kiếm thủ vây công, Tần Phong kịp thời đổi tới, để hắn áp lực đột nhiên chậm nhẹ, thét dài một tiếng, trong tay trong suốt mạc danh kiếm giống như thiểm điện, cắt chém không khí vạch ra từng đạo từng đạo bệnh lớn đem bên người kiếm thủ chém giết một phen huyết chiến tề nhạc cùng tần phong hai người rốt cuộc đạp lên tầng thứ hai tề nhạc ỷ thúy lan thuyền tầng hai một tên khoanh chân ngồi ở góc tường nam tử chậm rãi đứng dậy một đôi ánh mắt như kiếm hướng về tề nhạc bắn ra đi qua mang trên mặt băng lánh nụ cười là ngươi vô song kiếm hảo tô tuyệt tề nhạc nhìn xem người mặc trường sam màu trắng nam tử trung niên con ngươi có chút co rụt lại nói không nghĩ tới ngay cả ngươi như vậy thành danh đã lâu kiếm hảo vậy mà cũng chống lại không nổi dụ hoặc gia nhập ma tông tô tuyệt cười nhạt nói mỗi người đều có giá tiền của mình thánh giáo cho ta muốn đồ vật ta tự nhiên muốn gia nhập thành giáo Tê nhạc nói một chút giá tiền của ngươi là cái gì phi vô sỉ. Tê nhạc phun một ngụm nói ha ha tô tuyệt cũng không tức giận y y nguyên cười nhạt ngươi biết rõ tuyết tình là người của thành giáo vẫn còn cùng với nàng cấu cấu kết kết còn xúi rục nàng phản bội thành giáo theo ta thấy ngươi mới là đồ vô sỉ tuyết tình cùng các ngươi khác biệt tề nhạc sắc mặt đỏ lên tranh luận nói cái này không liên quan gì đến ta mục đích của ta rất đơn giản chỉ là giết ngươi tô tuyệt chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông nhàn nhạt nói tề nhạc để ta nhìn ngươi kiếm pháp phải chăng danh xứng với thực sư đệ ngươi lùi ra một chút tề nhạc khuôn mặt ngưng trọng đối với tần phong nói vô song kiếm hảo tô tuyệt tần phong nghe qua cái này tên biết trước mắt nam tử trung niên danh tiếng cực lớn ở đại húc quốc rất nhiều thành thị đều mở đạo quán truyền thụ kiếm đạo đồ đệ trưng mấy trăm người so được một chút cỡ chung môn phái kiếm hào ở giữa chiến đấu không phải tần phong có thể nhúng tay đành phải thấp giọng nói sư huynh ngươi cẩn thận sau đó tần phong liền đi tới một bên lại hết sức cảnh giác đề phòng xung quanh ma tông kiếm thủ giang giác ngoài cửa sổ bỗng nhiên tiếng vang lên một đạo kinh lôi tê nhạc xuất thủ hắn nhấc lên cánh tay phải bàn tay hư nắm xa xa hướng về tô tuyệt nhất chỉ vu một đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên tiếng vang lên thậm chí đem cái kia đạo kinh tiếng sấm đều áp xuống một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí phá không mà đi tô tuyệt sắc mặt biến hóa trường kiếm trong tay hoành ở trước ngực phát ra một đạo rõ ràng âm quanh thân bạo phát ra một đạo thanh quang chính là kiếm hào hộ thể kiếm khí kiếm khí trong nháy mắt mà tới cùng tô tuyệt trong tay vô song kiếm hung hăng va chạm phát ra một tiếng làm người màng nhị muôn nước nổ mạnh tô tuyệt sắc mặt biến hóa hướng về sau rút lui mấy bước sau lưng tựa ở vách tường bên trên mới miễn cưỡng đứng vững một kiếm này giao phòng, tô tuyệt rõ ràng rơi vào hạ phong vô song kiếm khí tô tuyệt quát lên một tiếng lớn trong tay vô song kiếm một cái tung chạm một cái chém ngang lập tức một đạo chữ thập giao nhau kiếm khí bay ra hướng về tệ nhạc phá không bay đi cái này hai đạo kiếm khí hao phí tô tuyệt sắp tới ba thành chân nguyên sắp mặt tái nhợt mấy phần trên trán gân xanh hiện hiện tề nhạc không dám thất lễ thân hình cấp tốc lui lại có chút chật vật mới tránh ra đạo kiếm khí này đây chính là kiếm hào ở giữa chiến đấu Tân phong nhìn xem tề nhạc cùng tô tuyệt chiến đấu và môi mím thật chặt kiếm hào chiến đấu cùng kiếm sư kiếm đồ chiến đấu hoàn toàn khác biệt song phương chỉ là kiếm khí xa khoảng cách công kích rất ít cận thân chiến đấu không nhìn thấy lăng lệ kiếm pháp linh động thân pháp chỉ có thuần túy lực lượng so đấu tâm ngầm mà đấm chết voi ở Tân phong xem ra chiến đấu như vậy trái lại càng thêm hung hiểm mỗi một kiếm nếu như không thể toàn lực ứng phó hơi có một chút chần chờ liền sẽ bại trận mấy kiếm liều đầu xuống tề nhạc trong cơ thể chân nguyên rõ ràng có chút không xong sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hô hấp nặng nề khoảng cách ngoài mấy trượng đều có thể nghe được hắn hơi lộ ra tạp nham tiếng hít thở xung quanh ma tông kiếm thủ cũng đều phát hiện tề nhạc dị trạng cùng nhìn nhau một nhãn cầm kiếm hướng về tề nhạc giết tới tề nhạc đang toàn lực đối phó tô tuyệt vô tâm ứng đôi những người khác mắt thấy là phải bị loạn kiếm phân thây đúng lúc này một đạo hỏa quang hiện ra tới Tần Phong cầm kiếm xuất hiện ở tề nhạc sau lưng, ngăn cản những này ma tông kiếm thủ. Ken ken ken. Một mảnh thanh thúy tiếng vang, mấy tên ma tông kiếm thủ bay rất ra ngoài, Tần Phong bả vai, sau lưng, chân nhỏ đều có một đạo vết kiếm, máu chảy ồ ạt, nhưng lại một bước đã lui. Sư đệ, vất vả ngươi. Tề nhạc nhìn thấy Tần Phong bị thương, trong mày, mặt lộ vẻ không đành lòng. Chỉ là bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Tần Phong nhết miệng cười một tiếng từ trong ngực xuất ra mấy viên ngọc liền phong thuốc trị thương nuốt vào tề nhạc lấy lại tinh thần nghiêm túc nhìn chăm chú tô tuyệt hắn biết như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới không những cứu không được tuyết tình ngay cả tần phong cũng sẽ có nguy hiểm mạc danh kiếm tề nhạc nhẹ hít một hơi thần sắc ngưng trọng tựa hồ xuống cực lớn quyết tâm tay trái miệng hổ thả ở mạc danh kiếm sắc bén kiếm phong bên trên nhẹ nhàng sẽ qua chỉ gặp máu tươi từ tề nhạc tay trái tuôn ra nhiễm ở mạc danh kiếm bên trên đem nguyên bản trong suốt thân kiếm nhuộm thành một mảnh huyết hồng Thẳng đến hiện tại thần phong mới nhìn rõ ràng mạc danh kiếm hình dáng mạc danh kiếm tiểu dáng cho bình thường kiếm không sai biệt lắm chỉ là thân kiếm bên trên có rất nhiều giống như mạng nhện nhỏ bé khe hở máu tươi thấm vào đến trong khe hở hình như là mấy cái cổ xưa khó hiểu thâm thúy văn tự kiếm minh thần phong chấn động nhận ra kia là kiếm minh mỗi một loại kiếm minh đều có không giống nhau tác dụng hồn hoang kiếm bên trên cũng có kiếm minh vì thôn phệ kiếm thú tàn hồn bồi dưỡng hồn hoang kiếm kiếm hồn mà mạc danh kiếm bên trên kiếm minh hình như là một loại công kích hình kiếm minh tế nhạc lấy máu cho kiếm ăn về sau tần phong rõ ràng cảm giác được mạc danh kiếm tản ra kiếm khí trở nên cực kỳ khủng bố tô tuyệt ngươi có dám tiếp ta một kiếm này Tê nhạc một tay cầm kiếm bước chậm tiến lên trên thân tản phát ra ngập trời kiếm khí lạnh lùng nói ta cả đời tu luyện kiếm pháp vô số lại tìm không được thuộc về mình kiếm đạo thằng đến ta gặp được tuyết tình ta mới hiểu được ta kiếm đạo chính là tình kiếm. Thế nhưng, tình là vật chi. Không có người nói rõ ràng, chính những cái này mạc danh hai chữ, ta một kiếm này liền gọi là tình là vật chi. anh. Tề Nhạc hai tay cầm huyết sắc trường kiếm, một kiếm hung hăng đánh rớt, một đạo giống như hình bán nguyệt huyết sắc kiếm khí hướng về Tô Tuyệt bay đi. Chương 236: Thủy hỏa song kiếm. Siêu. Đối mặt Tề Nhạc một kiếm này, Tô Tuyệt lập tức sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ kinh hoàng. Rất mạnh một kiếm, Tế Nhạc, đây chính là ngươi chân chính thực lực sao? Đồng tử bên trong cái bóng da hình bán nguyệt huyết sắc kiếm khí, Tô Tuyệt Tâm thần rung động, gầm thét một tiếng, trên thân bao phủ kiếm khí màu xanh đại thịnh, hắn đem hộ thể kiếm khí tăng lên tới cực hạn, nghị muốn cứng rắn chống đỡ Tế Nhạc một kiếm này. Vụ! Huyết sắc kiếm khí hoanh kích ở Tô Tuyệt hộ thể kiếm khí bên trên, chỉ thoáng dừng lại một hơi thời gian, ba một tiếng vang dọn, hộ thể kiếm khí liền ầm ầm vỡ vụn, huyết sắc kiếm khí không trở ngại chút nào, tiếp tục hướng về phía trước chém tới không tốt, tô tuyệt con ngươi co vào, không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền bị kiếm khí chém thành hai nửa. vô song kiếm hảo tô tuyệt chết. nhìn thấy tô tuyệt bị tề nhạc một kiếm chém giết, tại chỗ ma tông kiếm thủ nhóm đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đứng ở lầu ba xem cuộc chiến hung ác nham hiểm láo giả, cũng là nhận không nổi hít sâu một hơi, bờ môi mấp máy, kinh ngạc nói, không nghĩ tới tề nhạc thực lực vậy mà như thế khủng bố, ngay cả tô tuyệt đều không phải là đối thủ của hắn. kẻ này nếu không thể vì ta sử dụng. Hậu hoạn vô cùng. Ta phải lập tức đem việc này báo cáo nhanh cho đà chủ đại nhân. ỷ Thúy Lan thuyền bên trên một đám ma tông cao thủ bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Tô Tuyệt, ngay cả hắn đều không phải tề nhạc đối thủ, Hung ác nham hiểm lão giả cũng cảm giác được mười phần khó giải quyết. Bất đắc dĩ phía dưới, Hung ác nham hiểm lão giả quả quyết quay người rời khỏi, khống chế kiếm hồn về đến ô bồng thuyền, mặt hướng cấu người áo đen bẩm báo việc này. Tô Tuyệt bị tề nhạc một kiếm chém giết. Người áo đen mặt nạ ở dưới tinh hồng bờ môi khẽ run lên. Tựa hồ có chút kinh ngạc, tức thì thấp giọng nói, ta vốn không nguyện đích thân ra mặt, đã các ngươi cầm không xuống tề nhạc, vậy không thể làm gì khác hơn là do ta tới. Siêu. Người áo đen đột nhiên thi triển kiếm độn thuật, hóa thành một đạo hát sắc kiếm quang, hướng về ỷ thúy lan thuyền kích xạ mà đi. ỷ thúy lan thuyền bên trên, tề nhạc thi triển bản thân mạnh nhất một kiếm, chém giết kiếm hào tô tuyệt, trong cơ thể chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, ngay cả đứng sức lực đều không có, thân thể dựa vào ở làn can bên trên ngửa đầu si ngốc nhìn xem lầu ba tuyết tỉnh chỗ gian phòng gần trong găng tấc xa tận chân trời hắn chân nguyên đã hết giết giết tề nhạc đa chủ trùng điệp có thưởng ma tông kiếm thủ nhóm đều khiếp sợ tề nhạc kinh thiên kiếm pháp trong lúc nhất thời không dám tiến lên không biết là ai hô to một tiếng tiền tài động nhân tâm ma tông kiếm thủ nhóm vừa nghĩ tới trọng thưởng ánh mắt bên trong đều là lộ ra vẻ tham lam trong mắt bọn hắn tề nhạc quả thực chính là một đống lớn kim ngân tài bảo giết ma tông kiếm thủ nhóm quát lên một tiếng lớn lần nữa hướng về tề nhạc giết tới ma tề nhạc lại hai tay tê dại trong cơ thể chân nguyên đã không ngay cả nắm chặt mạc danh kiếm sức lực đều không có sư Minh Tần phong thấy thế ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang tay phải hỏa tuyệt kiếm vung lên trước mặt xuất hiện một đạo cao mấy trượng tường lửa tạm thời ngăn cản ma tông kiếm thủ nhóm đường đi hắn một cái tay khác tức thì nắm chặt sau lưng bên trên thủy tuyệt kiếm chua kiếm keng thủy tuyệt kiếm ra khỏi vỏ một thanh giống như bích thủy xanh thảm trường kiếm xuất hiện ở tần phong tay trái một cái tay khác bên trên tức thì một thanh thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm màu đỏ một thủy một hỏa thủy hỏa song kiếm sư minh ta tới có ngươi tần phong hai tay cầm kiếm không nói lời gì đem tề nhạt lương tại thân bên trên hướng về ỷ thúy lan thuyền tầng bà phong đi đập đập đập một tên kiếm hồn xuất khiếu cảnh ma tông kiếm thủ đã vọt tới tần phong trước mặt sau lưng hiện ra giữ tợn bóng đen chính là hắn kiếm hồn chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn hai tay cầm cự kiếm cao cao vượt lên lấy thế thái sơn áp đỉnh một kiếm hướng về tần phong bổ xuống tần phong công tệ nhạc bước chân trước đạp tay trái thủy tuyệt kiếm vung lên một đạo xanh thảm kiếm mang đột nhiên sáng lên vậy mà đem cái này tên ma tông kiếm thủ một kiếm đánh bay tần phong khổ luyện thủy hỏa song tuyệt kiếm pháp đã có mấy tháng mặc dù vẫn là chỉ có bề ngoài cũng không có kiếm pháp thần thủy nhưng mà thủy hỏa song tuyệt dù sao cũng là địa giai thất phẩm kiếm pháp cho dù là chưa hoàn thành kiếm pháp cũng có được vô tận uy lực, lại tăng thêm hai thanh địa giai cửu phẩm thủy hỏa song tuyệt kiếm, tần phong thực lực đủ để cứng rắn lay động kiếm hồn xuất khiếu cảnh kiếm sư. thủy hỏa song tuyệt, giết. tần phong đẩy lui cái này tên ma tông kiếm thủ, hai tay trưởng kiếm vung lên, chỉ gặp một lam một đỏ hai đầu hỏa long dây dưa ở cùng nhau, giống như long cuốn đồng dạng đánh về phía trước. thủy hỏa vốn không tương dung, nhưng mà thủy hỏa song tuyệt kiếm pháp lại là đem hai loại thuộc tính khác nhau kiếm pháp hỗn hợp ở cùng nhau, nhu như nước, liệt tựa như hỏa hai tên ma tông kiếm thủ bị thủy hỏa long cuốn đánh chúng lập tức bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi lập tức toi mạng ỉ vào thủy hỏa song kiếm tần phong gánh vác tề nhạc, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu đạp lên ỷ Thúy Lan thuyền tầng thứ ba bởi vì hung ác nham hiểm láo giả rời khỏi ỷ Thúy Lan thuyền tầng thứ ba phòng thủ còn không bằng tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất tần phong lại chém giết hai người đi tới tuyết tỉnh chỗ trước gian phòng sư minh ta giúp ngươi giữ vững cửa ngươi đi cứu tuyết tình cô nương Thần Phong đem Tề Nhạc từ trên lưng để xuống, thấp giọng nói: "Tốt." Tề Nhạc nhẹ gật đầu, đẩy cửa đi vào gian phòng. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Tề Nhạc nghe phía bên ngoài chuyển tới chiến đấu kịch liệt âm thanh. Ma tông kiếm thủ nhóm giống như như giỏi trong xương, đã đuổi lên tới, bị Tần Phong cản ở ngoài cửa. Tần Phong mặc dù cường, dù sao chỉ là thực hồn cảnh, Tề Nhạc biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Nơi này là Tuyết Tình gian phòng, Tề Nhạc không chỉ một lần tới qua. Giờ phút này, tuyết tình người mặc một bộ váy trắng ngồi ở trên giường tươi mát thanh lịch giống như bạch liên đồng dạng hai mắt bên trong có nước mắt lấp lóe nhìn xem tề nhạc tuyết tình ngươi thế nào mau cùng ta đi thôi thần phong nhanh không chịu nổi tề nhạc bước nhanh về phía trước nắm chặt tuyết tình tay nhỏ chỉ cảm thấy rét lạnh như băng ngươi ngươi chúng độc tề nhạc hơi run run liền tranh thủ tuyết tình tay háo vén mở chỉ gặp tuyết trắng tay trắng bên trên có một đạo thành tuyến đã qua khuỷu tay vị trí Trương Hạo Dương không những kiếm pháp cao minh, hơn nữa cực kỳ am hiểu dùng độc, Tề Nhạc trước đó liền bị hắn ở dưới Tam Hoa Thất Trùng độc tra tấn chết đi sống lại. Nhìn thấy Tuyết Tình cánh tay bên trên thanh tuyến, Tề Nhạc cắn răng nói, hắn cho ngươi hạ là cái gì độc? Tuyết Tình chậm rãi lắc đầu, tái nhợt khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một bôi cười thảm, thấp giọng nói, Tề lang, loại độc này tên là Sát Na Phương Hoa, là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, không có thuốc nào chữa được. Sát Na Phương Hoa? Tề Nhạc lập tức sững sờ sắc mặt một mảnh cho nguội thiên hạ đệ nhất kỳ độc sát na phương hoa loại độc này không có thuốc nào chữa được một khi độc phát chúng độc người sẽ trong khoảng thời gian ngắn giả yếu toàn thân khô héo cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt khô lâu trương hạo dương người thật độc ác tề nhạc đem tuyết tình chặt chẽ ôm vào trong ngực trong mắt rừng không nổi lướt xuống lay động khóc không dứt thế lang ta đã không có thuốc nào cứu được trước khi chết có hai cái yêu cầu xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta tuyết tình nằm ở tề nhạc bên hai thấp giọng khóc nước nở nói, ta đáp ứng. Đừng nói là hai cái yêu cầu, liền xem như một ngàn cái yêu cầu, một vạn, ta đều đáp ứng. Tề nhạc tâm như lao xoắn, gật đầu nói. Tuyết tình từ gối đầu xuống lấy ra một bản danh sách, nhét vào tề nhạc trong ngực, nói, đây là ma tông ở giang hoài phủ ba cái phân đà nhân viên danh sách, có 108 người, trong đó còn bao gồm một chút che giấu tung tích đám tuyến. Ta muốn ngươi đem phần này danh sách mang đi ra ngoài, đem những người này diệt trừ, báo thủ cho ta. Ta dù chết cũng muốn để Trương Hạo Dương trả giá huyết đại giới. Tốt, Tuyết Tình, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Tề Nhạc gật đầu đem danh sách thu lấy. Tuyết Tình một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tề Nhạc, thon dài ngọc thủ vuốt ve hắn tuấn lãng gương mặt. Rất lâu về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một bôi cười thảm, nói: Ta cái thứ hai yêu cầu, xin ngươi giết ta. Chương 237, nhất niệm thành tôn, hóa thân truyền kỳ. Nghe được Tuyết Tình cái thứ hai yêu cầu, Tề Nhạc lập tức sững sờ. Trầm mặc rất lâu, hai tay cầm chặt tuyết tình mảnh khảnh bả vai, kích động nói, tuyết tình, ngươi đang nói cái gì? Ta sao có thể tự tay giết ngươi? Ta sao có thể đủ làm như vậy? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? bóng ánh nước mắt từ tuyết tình gương mặt xinh đẹp bên trên lướt xuống, nàng nhìn chăm chú người yêu gương mặt, cái chán buông xuống, nhẹ giọng nói, tề lang, ta không muốn để ngươi nhìn thấy ta giả yếu lúc xấu xí bộ dáng. Ta muốn ngươi mãi mãi cũng nhớ kỹ ta xinh đẹp nhất bộ dáng có thể chết ở tề lang dưới kiếm là ta tâm nguyện cuối cùng không không ta làm không được thật sự làm không được tề nhạc hai tay ôm thật chặt đầu thống khổ không gì sánh được tề lang van cầu ngươi tuyết tình cầu khẩn tay nhỏ bé lạnh như băng nắm chặt tề nhạc cầm kiếm tay phải đem trôi kia xem không thấy trong suốt trường kiếm nhẹ nhàng đẩy vào trái tim của mình máu tươi từ tuyết tình ra thịt trắng non trên tuôn ra tựa như một nhánh kiểu diễm hoa hồng tề lang nếu như có kiếp sau ta nguyện làm thê tử của ngươi, Giang Long đầu bạc. Tuyết Tình gương mặt bên trên hiện ra một bôi dị dạng đỏ ửng, bờ môi mất máy, nói ra vô thanh lời nói, cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tuyết Tình. Tề Nhạc đem Tuyết Tình chặt chẽ ôm vào trong ngực, khóc giống nghẹn nào, mặc cho người yêu máu tươi đem thanh sam thấm ướt. Ngoài cửa, Thần Phong toàn thân tắm huyết, quỳ một gối xuống đất, thở hồn hển. Bên cạnh hắn phảng phất bãi tha ma, thi thể đang nằm, máu chảy thành sông. Tần Phong mặc dù ngăn lại Ma Tông kiếm thủ, Nhưng là mình cũng bỏ ra to lớn đại giới, thân chịu trọng thương, lại không một trận chiến chi lực. Thần Phong. Một tên trên mặt mặt nạ người áo đen giống như quỷ quái đồng dạng bỗng nhiên xuất hiện ở tần Phong trước mặt. A, đại chủ. Thừa xuống Ma tông kiếm thủ nhóm nhìn thấy hắc bào nhân này, lập tức trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, vội vã quỷ xuống hành lễ. Ngươi chính là Trương Hạo Dương. Thần Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm người áo đen. Hắn trên thân tản phát ra nghiêm nghị kiếm khí, rõ ràng là một tên kiếm tôn. Kiếm tôn. Tần Phong trong lòng một trầm, trên mặt lộ ra một bôi cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Coi như Tần Phong cùng tề nhạc ở toàn thịnh trạng thái, cũng không phải Trương Hạo Dương một kiếm chi địch. ỷ thúy lan thuyền, đúng là một cái bấy. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Phong cùng tề nhạc cũng đã thua. Trương Hạo Dương. Không biết vì sao, Tần Phong cảm giác Trương Hạo Dương mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào đã từng thấy qua hắn. Nhưng mà, Tần Phong trong đầu. Đem bản thân người quen biết cùng Trương Hạo Dương từng cái đối chiếu, lại không thu hoạch được gì. Mang theo mặt nạ hắc Bảo nam tử, một bộ có nhiều hứng thú bộ dáng, nhìn xem Tần Phong, cười nhạt một tiếng. Tần Phong, ngươi là nhân tài, chim khôn chọn cảnh mà đậu ngươi nếu là nguyện ý gia nhập thành giáo, ta có thể tha cho người khỏi chết. Gia nhập ma tông. Tần Phong hơi run run, tức thì cười nói, ta Tần Phong mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng biết, giữa thiên địa, chính ta không đội trời chung. Vậy ngươi cũng chỉ có chết." Trương Hạo Dương âm trầm cười một tiếng, "Có điều, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết như vậy mà đơn giản. Ta có trên trăm loại phương pháp chậm rãi bảo chế ngươi." Trương Hạo Dương am hiểu dùng độc, hắn tự tin chỉ cần đem Tần Phong cầm xuống, hạ độc đủ kiểu tra tấn phía dưới, Tần Phong tất nhiên sẽ khuất phục. Dù sao, tê nhạc dạng này xương cứng, vẫn là tương đối hiếm thấy. Trương Hạo Dương ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nhau, đầu ngón tay xuất hiện một thước thanh mang, hướng về Tần Phong phương hướng cách không một hạch. Lập tức, một đạo kiếm khí màu xanh đen liền phá không bay tới. Đối mặt đạo kiếm khí này, Tần Phong cảm giác được như núi áp lực, toàn thân trên dưới cứng ngắc không gì sánh được, căn bản không có cách động đậy. Ngay cả Tần Phong trong tay thủy hỏa song kiếm, cũng là phát ra than khóc thanh âm, hình như đã tiên đoán được kiếm chủ vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, Tần Phong sau lưng đại môn bỗng nhiên mở ra, tề nhạc ôm tuyết tỉnh thi thể bước chậm đi ra tới, hắn vươn tay một kéo Tần Phong, liền đem hắn kéo đến một bên tránh ra trương hạo dương cái này đạo trí mạng kiếm khí sư huynh ngươi tần phong quay đầu kinh ngạc nhìn xem tề nhạc cùng trong ngực hắn ôm tuyết tình thi thể tuyết tình ngực cắm một thanh kiếm chính là tề nhạc mạc danh kiếm mặt bên trên mang theo bình thản nụ cười tựa hồ chết rất hạnh phúc tề nhạc tức thì thần sắc đờ đẫn trên mặt không vui không buồn hai mắt vô thần tựa hồ linh hồn đã từ hắn thể xác bên trong rút rời tuyết tình cô nương nàng nàng chết rồi chết ở sư huynh người rơi kiếm Tần Phong trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ trong phòng đến cùng phát sinh cái gì. Tề nhạc cùng tuyết Tỉnh hai người không phải yêu nhau sao. Vì cái gì tề nhạc vất vả giết lên ỉ Thúy Lan Thuyền, nhưng lại tự tay giết tuyết Tỉnh. Sư đệ, người nghe ta nói. Tề nhạc từ trong ngực xuất ra một quyển sách, nhét vào tần phong trong tay, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, người đem phần này danh sách mang hồi vấn kiếm tông, giao cho sư tôn. Việc này việc quan hệ trọng đại, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Sư Minh, ngươi đâu? Tần Phong hai tay tiếp nhận danh sách, theo bên mình cất kỹ, ánh mắt nhìn xem tề nhạc. Tuyết tình muốn ta đáp ứng nàng, diệt trừ ma tông phân đả, ta biết, nàng là sợ ta đi tìm chết. Thế nhưng, nàng lại không biết, nàng chết một khắc này, lòng ta đã chết rồi. Bây giờ ta, chỉ là một bộ cái xác không hồn. Tề nhạc mặt không biểu tình, trong thanh âm cũng không buồn vui. Buồn bã vô cùng tại tâm chết. Nhìn thấy tề nhạc bộ dáng này, Tần Phong biết, hắn cùng Tuyết tình tình cảm lại như thế nào độ sâu. Sư đệ! bảo trọng Tề Nhạc một kiếm đem bỉ Thúy Lan thuyền nóc nhà chẳng mở bắt lấy Tần Phong bả vai dùng sức đem hắn ném ra ngoài sau một khắc Tần Phong đã đến giữa không trung bầu trời rơi xuống nước mưa để tinh thần của hắn chấn động bận bị gọi ra hốn đốn kiếm hồn bay lên Tuyết Tỉnh ta để bọn hắn vì ngươi trốn cùng Tề Nhạc vớt ve Tuyết Tỉnh mất đi huyết sắc mặt trên mặt nụ cười cực kỳ ôn nhu Tề Nhạc chỉ bằng ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng Trương Hạo Dương cười lạnh chỉ là kiếm hảo há lại ta kiếm tôn đối thủ kiếm tôn thì lại làm sao Tê nhạc nhàn nhạt nhìn xem trương hảo dương trên thân kiếm ý liên tiếp cao tăng trong khoảng thời gian ngắn leo lên khí thế vậy mà không thua gì trương hảo dương nhất nghiệm thành tôn làm sao có thể trương hảo dương không thể tin nhìn xem tề nhạc trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc trong truyền thuyết có kiếm đạo thiên tài một đêm nộ kiếm thực lực thẳng lên kiếm đạo cửu trọng thiên thế nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết Theo Trương Hạo Dương biết, bất luận cái gì một tên kiếm đạo cao thủ, hắn thực lực đều là đi qua thời gian dài ma luyện, vất vả tu luyện ra được. Liên giống như là một thanh kiếm, nhất định phải đi qua thiên truy bách luyện mới có thể hiện lộ ra tài năng. Tề nhạc bỗng nhiên ở giữa, thực lực thẳng bức kiếm tôn, tình huống như vậy, Trương Hạo Dương đừng nói chưa thấy qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Bị kiếm. Trương Hạo Dương bỗng nhiên hiểu rõ, kinh ngạc lên tiếng. Ma tông có một loại bí hiểm kiếm pháp, có thể lấy thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới nhanh tốc độ để thăng thực lực tề nhạc ở kiếm đạo bên trên đọc lướt qua rộng khắp rất có thể ở nào đó kỳ ngộ phía dưới học xong loại này bị kiếm giờ phút này Hắn chính là thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới ngưng tụ bản thân tất cả hướng về trương hạo dương chém ra kinh thiên một kiếm vê anh chỉ gặp một đạo kiếm mang ngút trời mà lên quan triệt thiên địa ngay cả to lớn ỷ thúy lan thuyền cũng thừa nhận không được tề nhạc một kiếm này bị chém thành hai khúc ở giang hoài hà bên trên trầm rãi chim nghịm tần phong chân đạp hỗn độn kiếm hồn bay ở giữa không trùng nhìn thấy cái này một màn kinh người tim đập loạn khàn giọng hô to sư huynh nhưng mà không người trả lời một đêm này ỷ thúy lan thuyền chim nghịm ma tông phân đả tử thương không đến được nguyên khí đại tổn thương đà chủ trương hạo dương mặc dù trốn qua một kiếp nhưng cũng thân chịu trọng thương ma tê nhạc từ đây mai danh nhận tích có người nói hắn chết rồi cùng tuyết tình cô nương cùng nhau táng thân ở giang hoài đáy sông có người nói hắn còn sống chỉ là thân chịu trọng thương Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, trở thành tên ăn mày, cả ngày ở giang hoài bờ sông ăn xin mà sống. Cũng có người nói, tề nhạc thừa dịp loạn chạy trốn, dẫu ở nào đó chỗ khổ luyện kiếm pháp, một ngày kia muốn diệt trừ ma tông, vì tuyết tình báo thủ. Duy nhất có thể để xác định là, tề nhạc lấy một người chi lực, hầu như để ma tông phân đả ỷ thúy lan thuyền toàn bộ hủy diệt. Từ cái kia đêm mưa về sau, tề nhạc người tuy không có tung tích, nhưng truyền thuyết của hắn lại một mực ở trên phố lưu truyền. Chương tông. Tần Phong ở Giang Hoài Hà bên trên không có tìm được tề nhạc tung tích, đành phải khống chế hỗn độn kiếm hồn, trở về thiên kiếm lâu, ở phía sau viện trong phòng của mình, đem tề nhạc giao cho mình danh sách lấy ra tới, nhìn kỹ. Hít khá zzz. Tụ long trai lỗ phú, Xuân Phong đắc ý lâu kim trưởng quý, uy vân đường hứa đường chủ. Vậy mà đều là ma tông người. Tần Phong nhìn xem danh sách bên trên từng cái từng cái quen thuộc tên, nhận không nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này đều là Giang Hoài phủ nhân vật có mặt mũi. Có thương nhân, có y địa sư, có đầu bếp, thậm chí còn có trong nha môn bổ đầu, đã bao hàm nhân vật tam giáo cựu lưu. Nếu như danh sách bên trên người đều là ma tông an bài an tuyến, quả nhiên như tề nhạc nói, toàn bộ giang hoài phủ đã là bị ma tông thẩm thấu giống như cái sàng đồng dạng. Ta vốn đang muốn đem cái này danh sách giao cho tả phủ doãn, hay là thành bên ngoài quân doanh tư đổ thống lĩnh, để bọn hắn xuất binh, diệt trừ ma tông dương nghiệt. Thế nhưng, ma tông đem giang hoài phủ thẩm thấu thành như vậy. Coi như hai người bọn họ không phải ma tông người, bên người trợ thủ đắc lực cũng rất có thể là ma tông người. Khó trách sư huynh để ta đem danh sách mang hồi tông môn, giao cho sư tôn. Giang hoài phủ người, không một người có thể tin. Thần phong trong lòng một trầm, hiểu rõ tể nhạc tâm tư. Đã như vậy, ta liền lập tức trở về vấn kiếm tông, miễn đêm dài lắm ậu. Trương hạo Dương đã biết danh sách liền trong tay ta, tất nhiên sẽ ra tay cướp giết ta. Ta như là lưu ở thiên kiếm lâu. Ngược lại là liên lụy vô hối ra ra cùng tranh tranh. Tần Phong vừa nghĩ đến đây, lập tức ở trên bản lưu xuống một phần thư, nói cho Tần vô hối mấy người, bản thân có chuyện quan trọng đã trở về vấn kiếm tông, để bọn hắn không muốn lo lắng. Tần Phong đem vết thương trên người đơn giản băng bó một phen, bôi lên kim xăng dược, lại nuốt mấy viên thuốc trị thường, đổi lên một thân sạch sẽ y hề phục thừa dịp trời chưa sáng, lặng lẽ rời khỏi thiên kiếm lâu, hướng về cổng thành phương hướng đi đến. Giờ phút này chính là tảng sáng thời gian là thủ gác cổng binh giao ban thời khắc theo lý mà nói là trong một ngày lỏng lẻo nhất trễ thời điểm nhưng mà tần phong còn chưa đi đến cửa thành liền có một đội dơ bó đuốc kỵ binh chạy như điên mà tới mệnh lệnh thủ gác cổng binh tăng cường phòng vệ nghiêm mật kiểm tra vãng lai like người đi đường tần phong trong lòng lột bột một tiếng lập tức hiểu rõ trương Hạo dương đã điều động nhân thủ muốn đem bản thân khốn ở giang hoài phủ có điều chỉ là mấy tên vệ binh nghĩ muốn ngăn cản tần phong là chuyện không thể nào tần phong lập tức khống chế hỗn độn kiếm hồn ngút trời bay lên vượt qua tường thành đến thành bên ngoài trong núi rừng liền lập tức rơi xuống tới trốn ở một cây đại thụ phía dưới yên tĩnh chờ đợi một nén nhang về sau mấy đạo kiếm quang từ tần phong đỉnh đầu bay qua khống chế kiếm hồn rõ ràng là một tên kiếm hào cùng mấy tên kiếm hồn xuất khiếu cảnh kiếm sư những người này dáng vẻ vội vội vàng vàng ánh mắt khắp nơi dò xét rõ ràng là đang tìm kiếm tần phong bất quá tần phong đã sớm chuẩn bị ngừng thở giấu kín ở trong bụi cỏ những người này không có phát hiện tung tích của hắn Tiếp tục hướng về phía trước truy đuổi, Không chế kiếm hồn, mặc dù tốc độ nhanh, chỉ cần mấy cái canh giờ liền có thể trở về Vân Kiếm Tông. Thế nhưng mục tiêu cực lớn, dễ dàng bộc lộ. Ta thương thế trên người không nhẹ, tận lực không muốn cùng những người này giao phong. Tần Phong suy tư một lát, quyết định bước đi, vượt qua mấy tòa đại sơn, từ một đầu ẩn nấp đường nhỏ trở về Vân Kiếm Tông. Con đường này mặc dù ẩn nấp, nhưng lại mười phần khó đi. Để Tần Phong không có nghĩ tới là ma tông vậy mà ở đây con đường bên trên cũng thiết hạ cửa ải ngăn cản hắn trở về tông môn vì tha cho những này cửa ải tần phong hao tốn dòng dã ba ngày thời gian cái này mới hữu kinh vô hiểm đi tới vấn kiếm tông sơn môn phía dưới ngựa đầu nhìn xem vấn kiếm tông nguy nga kiếm phong nhìn xem quen thuộc sư huynh sư đệ tần phong có chút thở dài một hơi thần kinh một mực căng thẳng cũng là lỏng lẻo xuống toàn bộ đại hốc quốc có lẽ chỉ có vấn kiếm tông có thể cho tần phong cảm giác an toàn chỉ cần về đến vấn kiếm tông Thần Phong chính là an toàn. Tần Phong không có dừng lại, lập tức trèo lên nhập văn phòng, tìm tới hai vị sư huynh, hướng bọn hắn hỏi thăm sư Tôn tung tích. "Sư đệ, ngươi thế nào? Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, thế nào làm thành bộ dáng này?" Ung Văn nhìn thấy Tần Phong thân chịu trọng thương, mắt lộ vẻ kinh ngạc. "Cái này..." Tần Phong muốn nói lại thôi, cũng không nói ra tình hình thực tế. Mặc dù Tần Phong đối với Ung Văn, Cao Lâm hai vị sư huynh tuyệt đối tín nhiệm. Thế nhưng, Thần Phong bây giờ đắc tội là Ma Tông. Việc này việc quan hệ trọng đại, Thần Phong không muốn để hai vị sư huynh, cũng không lý do cuốn vào trong đó. Ta tìm sư tôn có chuyện quan trọng. Thần Phong gấp nói. Nhưng mà, sư tôn còn chưa trở về, chúng ta cũng không biết hắn bây giờ ở phương nào, khi nào mới có thể đi về tới. Như là sự tình không đội, không bằng ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày. ông Văn Bận Điệu nói. Vô cùng khẩn cấp. Nếu sư tôn không ở, ta liền nghĩ biện pháp khác đi. Thần Phong bất đắc dĩ nói. Sư tôn không ở vấn kiếm tông tần phong chỉ có thể nghĩ cách khác thế nhưng toàn bộ vấn kiếm tông bên trong tần phong tín nhiệm người lác đác không có mấy đại bộ phận đều là phía dưới đệ tử lưu chấp sự không được hắn ở vấn kiếm tông chức vị quá thấp ta không thể liên lụy hắn cái khác mấy vị phong chủ ngoại trừ sư tôn bên ngoài cái khác bốn phong phong chủ ta đều tin không được huống hổ bọn hắn cũng không nhất định ở trong tông trong lúc nhất thời tần phong khó khăn không nghĩ tới nên đem danh sách giao cho ai đúng rồi Tiêu bà bá, Tần Phong ánh mắt một sáng, đột nhiên nghĩ đến một người, chính là đem hắn mang tiến Vấn Kiếm Tông Tiêu giật. Tiêu giật là Kiếm Luật Phong trưởng lão, địa vị ở Vấn Kiếm Tông không thấp. Hơn nữa, Tiêu giật là người chính trực, riêng có thiết diện vô tư danh hiệu. Tăng thêm Tiêu giật đối với Tần Phong coi ân, mặc dù tiến nhập Vấn Kiếm Tông về sau, Tiêu giật tựa hồ cố ý ở xa lánh Tần Phong, nhưng mà thực tế bên trên lại ở trong bóng tối chăm sóc chính mình. Đúng, liền đi tìm Tiêu bà bá. Tần Phong lập tức trèo lên Kiếm Luật Phong tìm được tiêu giật đệ tử lương quốc an hướng hắn hỏi thăm tiêu giật tung tích ha ha là cái gì phong đem tần sư huynh thổi tới kiếm luật phong a lương quốc an nhìn thấy tần phong lập tức trên mặt lộ ra nụ cười chắp tay hành lễ thái độ mười phần cung kính lương quốc an nhập môn so tần phong sớm mấy năm vừa nhập môn lúc là tần phong sư huynh nhưng mà tần phong về sau thông qua thí luyện tiến nhập nội môn lại bái ở đúc kiếm phong phong chủ trần cửu nha môn hạ mặc dù tần phong không có danh liệt vấn kiếm bảng nhưng ở Vấn Kiếm Tông cũng xứng đến bên trên là nhân vật quan trọng. Mà Lương Quốc An chỉ là tiêu giật trong đó một cái đồ đệ, đến nay còn chưa tiến nhập nội môn, bởi vậy nhìn thấy so với mình trẻ mấy tuổi Tân Phong, cũng muốn cứ gọi hắn là sư minh. Tân Phong vừa nhập một lúc, bởi vì trương lỗi sự tình, đã từng bị Lương Quốc An chăm sóc, đối với hắn ấn tượng không tệ, liền nói thẳng nói, Lương Sư Đệ, ta có chuyện quan trọng tìm tiêu trưởng lão. Nhưng mà, Sư Tôn Bế Quan đã có mấy tháng lâu, đến nay không có xuất quan dấu hiệu lương quốc an mặt lộ vẻ khó xử thấp giọng nói a tiêu ba bá cũng bế quan tần phong khẽ giật mình trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải không biết sư huynh bởi vì chuyện gì muốn tìm sư tôn mặc dù sư tôn bế quan nhưng dư phong chủ vừa mới trở về như là sư huynh thật có chuyện quan trọng ta có thể giúp sư huynh thông bẩm một tiếng lương quốc an nghĩ một chút nói ra dư phong chủ tần phong trong đầu hiện ra dư hiệp võ sắc mặt băng lãnh an nói có ý tứ bộ dáng vẫn kiếm ngũ phong phong chủ kiếm công phong khổng thư văn ngọc liên phong liễu bạch lộ kiếm vụ phong kim qua kiếm luật phong dư hiệp võ lại tăng thêm tần phong sư tôn trần cửu nha cái khác bốn phong phong chủ tần phong đều bao nhiêu đánh qua một chút giao đạo duy chỉ có dư hiệp võ trời sinh tính trầm mặc ít nói liền xem như mấy lần vấn kiếm tông thịnh thế đại điện hắn đều là mặt lạnh đứng ở một bên rất ít phát biểu ý kiến của mình có điều tần phong lại nghe không ít liên quan tới dư hiệp võ truyền thuyết vấn kiếm tông bên trong lưu truyền Ngũ phong phong chủ bên trong, nhất là ghét giác như kiểu, cương trực công chính, chính là kiếm luật phong phong chủ dư hiệp võ. Trên làm giới theo, không chỉ là dư hiệp võ, kiếm luật phong trưởng lão tựa hồ cũng nhiệm hắn thói xấu, mọi thứ tông môn quy củ làm việc, đối với bất kỳ người nào đều không làm việc thiên tư trái pháp luật. Mời sư đệ giúp ta thông bẩm phong chủ một tiếng đi. Tần phong suy tư nhiều lần, cuối cùng làm ra quyết định, chỉ có thể đem danh sách giao cho dư hiệp võ. Chương 239, Nhiệm vụ tuyệt mật. Sư Minh. Xin chờ. Lương Quốc An nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Tần Phong tức thì trong phòng bước đi thong thả bước, có chút đứng ngồi không yên, không biết vì sao, trong lòng không ngừng tuôn ra dự cảm bất tường. Không đến một thời gian uống cạn chén trà, Lương Quốc An trở về, đối với Tần Phong cười nói, sư huynh, phong chủ có mời. Làm phiền. Tần Phong đối với Lương Quốc An chắp tay, cùng ở phía sau hắn, đi tới Dư Hiệp Võ chỗ ở. Dư Hiệp Võ chỗ ở 10 phân bần hàn, chỉ là một gian thảo đường. Hắn người mặc một thân trường sam màu đen đang ngoài phòng ghế đá bên trên xem sách nhìn thấy tần phong qua tới dư hiệp võ nhẹ gật đầu ra hiệu tần phong đứng ở một bên bản thân tức thì tiếp tục xem thư tần phong nhẫn mại tính tỉnh, đợi dư hiệp võ sắp tới một canh giờ người sau mới không nhanh không chậm đem quyển sách để xuống sắc mặt băng lãnh hỏi tần phong ngươi là đúc kiếm phong đệ tử bởi vì chuyện gì đến kiếm luật phong tìm ta dư phong chủ tần phong không người thi lễ một cái đem danh sách hai tay dâng lên nói Đệ tử ở Giang Hoài Phủ xử Lý Thiên Kiếm Lâu, ngẫu nhiên đạt được một phần danh sách, phía trên ghi lại là Giang Hoài Phủ Ma Tông giáo đổ tên. Ta vốn là nghĩ muốn đem danh sách giao cho ta sư tôn, hay là đại trưởng lão. Thế nhưng bọn họ hai vị đều không ở tông môn. Ta nghĩ lên dư phong chủ ghét ác như kiểu, cùng Ma Tông không đội trời chung, bởi vậy đem danh sách mang theo qua tới. Ma Tông danh sách. Dư hiệp võ luôn luôn không có chút rung động nào tái nhận khuôn mặt bên trên, không khỏi lộ ra một bôi vẻ động dung. Hắn đưa tay đem danh sách tiếp phía dưới nghiêm túc lật xem lên. Quả nhiên là ma tông danh sách. Dư hiệp võ nghiêm túc phân biệt qua danh sách là thật hay giả, ánh mắt bên trong lộ ra một bôi vui mừng. Có điều, dư hiệp võ rất nhanh liền bình tĩnh xuống, khôi phục lại bình thường giếng cổ không sóng dáng vẻ, thần xác ngưng trọng. Đối với Tần Phong nói, Tần Phong, phần này ma tông danh sách cực kỳ trọng yếu. Người đem nó nộp lên cho tông môn, lập công lớn. Có điều, nghĩ muốn diệt trừ ma tông. Chỉ dựa vào vấn kiếm Tông là chuyện không thể nào. Hơn nữa, phần này danh sách chỉ là ghi chép Giang Hoài Phủ ma Tông giáo đồ tên, mà Giang Hoài Phủ không ở vấn kiếm Tông phạm vi thế lực. Thật là làm thế nào? thần Phong khẽ giật mình, không biết rõ Dư Hiệp võ ý tứ. Chớ sợ. Người trước lưu tại ta chỗ này. Ta lập tức đi thông báo vấn kiếm Tông cái khác cao tầng, chung nhau thương nghị ứng đối ra sao. Dư Hiệp võ đứng dậy, đem thần Phong lưu ở thảo đường trước, tự mình rời đi. Quá tốt. Tần Phong nhìn thấy Dư Hiệp võ đối với chuyện này coi trọng như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra là tìm đúng người. Tần Phong ở thảo đường trước lại chờ đợi mấy cái canh giờ. Dư Hiệp võ thần sắc ngưng trọng đi trở về, sau lưng còn đi theo mặt khác một tên kiếm luật phong trưởng lão. Đây là kiếm luật phong địch trưởng lão, cùng tiêu giật trưởng lão cũng là bạn tri kỷ hảo hữu, càng là ta phụ tá đắc lực. Dư Hiệp võ chỉ vào Tần Phong, hắn chính là Trần Phong chủ đệ tử Tần Phong. Gặp qua địch trưởng lão, Tần Phong bận biểu đứng dậy hướng địch trưởng lão hành lễ. Đều ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Dư hiệp võ chỉ chỉ ghế đá, ra hiệu tần phong cùng địch trưởng lão ngồi xuống, ánh mắt nhìn xem tần phong, nghiêm túc nói, đi qua mấy giờ thảo luận, vẫn kiếm tông cao tầng cùng ta cách nhìn đồng dạng, cho rằng việc này việc quan hệ trọng đại, quyết không thể qua loa hành sự. Hơn nữa, lấy vấn kiếm tông một tông chi lực, không thể nào bao biện làm thay, diệt trừ giang hoài phủ ma tông dư nghiệt. Bởi vậy, chúng ta làm ra một cái quyết định Tuyển ra mấy tên trong tông tinh anh đệ tử, do địch trưởng lao dẫn đội, đem danh sách đưa đến Lạc Kinh, giao cho Trung Thân Vương điện hạ. Để hắn xuất binh, đem những này ma tông Dư Nhiệt triệt để diệt trừ. Dư Hiệp Võ tiếp tục nói, muốn đem danh sách đưa đến Lạc Kinh. Tần Phong hơi run run, bất quá suy tư một trận, cảm thấy Dư Hiệp Võ quyết định không phải không có lý. Diệt trừ ma tông Dư Nhiệt, vốn là quan phủ sự tình. Vẫn kiếm tông mặc dù là Đại Quốc Quốc Tam Tông một tròng, nhưng cũng muốn báo cáo cho Trung Thân vương. Tần phong Ngươi là làm sự tình người, bởi vậy muốn tự mình mang danh sách đi Lạc Kinh. Mặc dù trên thân ngươi có tổn thương, nhưng cũng xin ngươi đi một chuyến nữa." Dư Hiệp Võ nói. "Nếu là có thể diệt trừ Ma tông dư nghiệt, đi một chuyến đến cũng không có gì." Thần Phong nói. "Tốt." Dư Hiệp Võ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tán thưởng, nói, "Chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ đem việc này bẩm báo đại trưởng lão, như vậy lại công, tất nhiên trùng điệp có thưởng." "Có điều, sự tình khẩn cấp, đã không có thời gian nghỉ ngơi." Địch trưởng lão, người đi điểm rõ ràng cái khác hộ tống nhân viên, lập tức lên đường đi. Hiện tại liền đi. Tần Phong gặp Dư Hiệp võ vội vàng như thế, không biết vì sao cảm giác có chút cổ quái. Miễn cho đêm dài lắm ậu. Dư Hiệp võ lạnh lùng nói, ma tông xảo trá, nhất định phải lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nó triệt để diệt trừ. Không thể cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Tuân mệnh. Tần Phong chỉ có thể chắc tay, đi theo địch trưởng lao rời khỏi. Địch trưởng Lão đem Tần Phong đưa đến Kiếm Luật Phong trong một gian phòng, để hắn chờ đợi một hồi. Không thể không nói, Kiếm Luật Phong hiệu suất làm việc cực cao, vẫn chưa tới nửa cái canh giờ, liền có 9 tên nội môn đệ tử trước sau qua tới, tụ tập trong phòng. Ở đây 9 tên đệ tử bên trong, Tần Phong phát hiện một cái người quen, chính là Kiếm vụ Phong Quách Nam. Cái khác 8 tên đệ tử, ngoại trừ không có đúc kiếm phong đệ tử bên ngoài, cái khác 4 phong đệ tử đều có hai tên. Những đệ tử này Tần Phong đều chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng không quen thuộc bởi vậy chỉ là chắp tay xem như bắt chuyện qua sau đó liền đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi quách nam nhìn thấy Tần phong trên mặt lộ ra một bôi kinh ngạc chi sắc đi đến hắn bên người thấp giọng nói tần phong chuyện gì xảy ra vì cái gì bỗng nhiên đem chúng ta mấy cái triệu tập qua tới nói là có nhiệm vụ đặc thù cái này tần phong trầm mặc một lát cũng không nói ra tình hình thực tế chỉ là mơ hồ nói nghe nói là có một cái quan trọng đồ vật để chúng ta mấy người cùng kiếm luật phong địch trưởng lao cùng nhau hộ tống đến là kinh địch trưởng lão, hộ tống đến lạc kinh, quách nam ánh mắt một lóe, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng mà hắn cũng không nhiều lời, mà là đứng ở tần phong bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi. chỉ trong chốc lát, địch trưởng lão trở về, đối với tần phong chờ mười tên nội môn đệ tử nói, các ngươi đều là vấn kiếm tông tinh anh đệ tử, bây giờ tông môn có một nhiệm vụ tuyệt mật để các ngươi chấp hành, chờ nhiệm vụ hoàn thành, tất cả mọi người trùng điệp có thưởng. hiện tại, lập tức xuất phát. những đệ tử khác nhóm đều không biết phát sinh cái gì. Nhìn nhau một nhãn, đi theo địch trưởng lão rời khỏi vấn kiếm tông, cũng không khống chế kiếm hồn, mà là cưỡi ngựa vượt qua trùng điệp dây núi, tiến về lạc kinh. Kiếm luật phong trưởng lão nhóm, tính cách hầu như đều là trầm mặc ít nói, địch trưởng lão cũng là như thế. Mười tên hộ tống đệ tử ở giữa, cũng đều không quá quen thuộc, bởi vậy một đường bên trên bầu không khí cực kỳ ngột ngạt chỉ là túi đầu đi đường. Không thể không nói, địch trưởng lão thường xuyên cùng ma tông giao thiệp, kinh nghiệm cực kỳ phong phú vậy mà có thể nhận được ma tông ven đường lưu xuống ám hiệu vòng qua không ít cửa ải còn có một chút tiểu quan tạm địch trưởng lao tức thì trực tiếp mang theo các đệ tử tùy tiện đột phá chuyến này muốn so tần phong trong tưởng tượng thuận lợi nhiều hao tốn 7 ngày thời gian một đoàn người đã đến lạc kinh thành bên ngoài xa xa nhìn xem chỗ xa xây rửa lưng vào núi nguy nga hùng thành tần phong trong lòng không khỏi thở dài một hơi tần phong ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nhiệm vụ lần này có chút không tầm thường sao quách nam đi đến tần phong bên người Hạ giọng nói, có cái gì không tầm thường. Tần Phong hơi run run, kinh ngạc nhìn xem Quách Nam. chương 240, điên đảo trắng đen. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tham gia nhiệm vụ lần này đệ tử, bao quát ngươi và ta ở bên trong, đều là trong tông môn nhân vật dâu ria Quách Nam ánh mắt từ cái khác mấy tên đệ tử trên thân đảo qua, thấp giọng nói ra. Nhân vật dâu dịa. Tần Phong lắc đầu, hắn một mực ở giang hoài phụ phụ trách thiên kiếm lâu làm ăn, đối với trong tông môn tình huống cũng không quen thuộc. Ngươi một mực không ở trong tông môn, không biết tình huống cũng không kỳ quái. Quách Nam nhìn Tần Phong một nhãn, nói, cái này mấy tên nội môn đệ tử, phần lớn đều là trời sinh tính quái gở, ưa thích độc lai độc vãng. xuất thân đại thế gia đệ tử, một cái đều không có. Ta không tin tưởng chuyện tốt như vậy, có thể rơi xuống đầu của chúng ta bên trên. Cái kêu theo ý kiến của ngươi, Tông môn an bài chúng ta những người này chấp hành nhiệm vụ, mục đích là cái gì? Tần Phong hỏi. Ta không biết. Tóm lại. Ta cảm thấy mười phần kỳ quặc. Quách Nam lắc đầu nói. Ha ha, Quách Nam, ngươi có thể là quá lo lắng. Tần Phong cười một tiếng, Quách Nam không biết nhiệm vụ mục đích là hộ tống Ma Tông danh sách, trong lòng đoán lung tung nghi, thế nhưng Tần Phong nhưng trong lòng là biết đến. Hú hổ, Lạc Kinh liền tại phía trước không xa, nơi đó là Đại Hốc Quốc trọng địa, phòng bị sâm nghiêm. Ma Tông cho dù có lớn hơn nữa năng lượng, cũng không thể nào ở Lạc Kinh hành hung. Tần Phong mấy người chỉ cần đem Ma Tông danh sách đưa đến Hoàng Cung giao cho trung thân vương, như thế nhiệm vụ liền kết thúc mỹ mãn, sẽ không còn có cái gì khó khăn chắc trở. Tần Phong, ngươi và ta quen biết một chàng, những lời này ta mới đối với ngươi một người nói. Không quản ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, nhất định phải cẩn thận là trên hết. Quách Nam nhìn chằm chằm Tần Phong một nhãn, ngầm miệng, không lại nhiều lời. Lạc Kinh liền ở trước mắt, vẫn kiếm tông một đoàn nhân mã không ngừng vó, đi tới Lạc Kinh cổng thành xuống. Địch trưởng lao xuất ra một mặt lệnh bài. Thủ môn quân sĩ lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, lập tức trở về bẩm báo. Chỉ trong chốc lát, mười mấy tên cưỡi tuấn mã, người khoác hắc giáp quân sĩ nối đuôi nhau mà ra, đem Tần Phong mấy người vây vào giữa. Những người này quân sĩ, không phải phổ thông vệ binh, mà là đại nội cấm quân. Ở bạch cốt sa mạc bên trên, Tần Phong đã từng thấy qua những hắc giáp quân này sĩ, biết là trung thân vương thân vệ quân. Có thân vệ quân bảo vệ, bọn hắn tự nhiên càng thêm an toàn. Ở thân vệ quân hộ tống phía dưới địch trưởng lão cùng Tần Phong một đoàn người bị trực tiếp hộ tống đến hoàng cung đại nội ở một chỗ xa hoa trong cung điện chờ đợi chờ đợi thời gian một nén nhang một tên mặt trắng không dâu nam tử áo đen bước chậm đi vào cung điện trên thân tản ra lấy nghiêm nghị kiếm khí a vạn tổng quản địch trưởng lão lập tức quỳ xuống hành lễ thái độ mười phần cung kính cái này tên nam tử áo đen Tân phong đã từng có duyên gặp mặt một lần chính là đại nội tổng quản vạn tiêm ngân kiếm đế lý liệt say mê kiếm đạo một mực bế quan nộ kiếm đại húc quốc triều chính đại sự liền rơi xuống trung thân vương trên thân, Ma đại nội tổng quản vạn tiêm ngân là trung thân vương tâm phúc quyền hành ngập trời, thậm chí có cửu thiên tuế danh hiệu. tần phong chờ vẫn kiếm tông đệ tử cũng liền bận bịu quỳ xuống hướng vạn tiêm ngân hành lễ. vạn tiêm ngân khẽ gật đầu đi đến trước mặt mọi người đối với địch trưởng lao nói dư phong chủ tin ta đã nhận được ma tông danh sách ở đâu lấy ra tới đi. tần phong đem ma tông danh sách giao cho vạn tổng quản. địch trưởng lão quay đầu đối với tần phong nói. Mệnh, Tần Phong nhẹ gật đầu, đi lên trước, từ trong ngực xuất ra ma tông danh sách, hai tay hiện lên cho vạn tiêm ngân. Vạn tiêm ngân nhìn xem danh sách, ánh mắt bên trong hiện ra một bôi cực nóng, khỏe miệng có chút run rẩy, đưa tay liền muốn đem danh sách tiếp xuống. Ra ngoài lễ tiết, Tần Phong không thể nhìn thẳng vạn tiêm ngân mặt, chỉ có thể là có chút túi đầu, nhìn xem hắn khuôn mặt nửa phần dưới. Tần Phong trợn phát hiện, vạn tiêm ngân xem ra có chút quấn mắt. a là ngươi, ngươi là Trương Hạo Dương. Một đạo linh quang từ tần phong trong đầu hiện lên, hắn đột nhiên nghĩ ra, bản thân vì cái gì cảm thấy trương hạo dương quen mắt? Mặc dù trương hạo dương mang theo mặt nạ che lại nửa khuôn mặt, nhưng mà tần phong vẫn là đem hắn nhận ra tới. Tần phong mười phần xác định trương hạo dương chính là vạn tiêm ngân, vạn tiêm ngân chính là trương hạo dương, đại nội tổng quản cùng ma tông phân đà đà chủ vậy mà là cùng một người. Tần phong kinh thanh kêu lên, vạn tiêm ngân lập tức biến sắc, ánh mắt bên trong khó nén chấn kinh chi sắc, hiển nhiên là bị tần phong nói chúng có chút trồn dạng thật là ngươi tần phong vội vã lui về sau mấy bước bên hông hỏa tuyệt kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm chỉ vào vạn tiêm ngân như lâm đại địch kỳ biến nảy sinh vẫn kiếm tông các đệ tử không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà nhìn thấy tần phong khẩn trương như vậy cũng đều là đem trưởng kiếm ra khỏi vỏ cùng vạn tiêm ngân rằng co lớn mật hoàng cung đại nội há lại các ngươi cản rỡ địa phương vạn tiêm ngân quát trói thai một tiếng lập tức Cây cột đằng sau xuất hiện mấy chục cái cầm trong tay thép tinh khinh nỗ quân sĩ, hàn mang lấp lánh nỏ tiện đối với tần phong mấy người. Cạm bấy. Tần phong trong lòng một trầm. Vạn Tổng quản tần phong tuổi của hắn nhỏ, không hiểu chuyện, ăn nói bậy bạ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Địch trường lao sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên cầu tình. Vụ. Vạn tiêm ngân trong tay hàn mang một lóe, trường kiếm trong tay đã đem địch trường Lão ngực xuyên qua. Vì cái gì? Địch trường lao cúi đầu nhìn xem một nhập lồng ngực trường kiếm biểu tình không gì sánh được kinh ngạc bởi vì tần phong tiểu tử này nói không sai ta một thân phận khác đúng là ma tông phân đà đà chủ trương hạo dương vạn tiêm ngân nụ cười lanh khốc, đưa tay đẩy một cái địch trưởng lão thi thể chậm rãi từ kiếm phong lướt xuống ngã xuống trên đất hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt Tần phong ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh vạn tiêm ngân ánh mắt nhìn xem tần phong cười lạnh lạnh ta nguyên bản kế hoạch là chờ ngươi đem danh sách giao ra tới ta liền thiết tiến khoản đái các ngươi, để các ngươi uống xuống rượu độc chết thể diện một chút. Có điều, nếu bị ngươi nhận ra thân phận, vậy cũng đừng trách ta. Vì cái gì? Ta không rõ. Tần Phong nhìn xem vạn tiêm ngân, lắc đầu liên tục, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Vạn tiêm ngân là cao quý đại nội tổng quản, vì cái gì lại là ma tông đà chủ? Ngươi tới, đem những này ma tông dư nghiệt cầm xuống. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Vạn tiêm ngân cũng không tính trả lời Tần Phong vấn đề này. Ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy miệng ai nói chúng ta là mà tông dương nghiệt, thưa xuống vẫn kiếm tông đệ tử đều hoàn toàn biến sắc. Vạn tiêm ngân rõ ràng là chỉ hiệu bảo ngựa, điên đảo trắng đen. Nhưng mà ở mấy chục thanh cường nô phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể khuất phục, đem trường kiếm trong tay ném trên mặt đất bên trên. Tần phong vốn đang muốn phản kháng, vạn tiêm ngân sớm có đoán trước, kiếm chỉ nhất chỉ, liền có một đạo màu xanh đen phá không kiếm khí bay ra, đánh tiến tần phong kinh mạch bên trong. Thần Phong chỉ cảm thấy một cố đau dữ dội tập tới, mắt tối sầm lại, hôn mê ngã xuống đất. Tổng quản đại nhân, những này ma tông dư nghiệt toàn bộ chế phủ. Một tên cấm quân đầu lĩnh hướng vạn tiêm ngân báo cáo. Ừm, trước tiên đem bọn hắn nhốt vào trong địa lao, ngày mai buổi trưa, đẩy ra ngõ môn chém đầu. Vạn tiêm ngân cười lạnh, nói, còn có, viết thư nói cho dư phong chủ, hắn lần này giúp ta một đại ân, ta giúp hắn thanh lý môn hộ, ta cùng hắn thanh toàn song. chương 241, Thiên Ma Giáo. Tí tách tí tách tí tách tần phong bên thai truyền tới giọt tiếng nước âm chậm rãi tỉnh lại qua tới chỉ cảm thấy đau đầu một nước tần phong chậm rãi mở mắt ra trước mắt đen kịt một màu mặt đất 10 phần ẩm ướp phủ lên một chút ẩm ướp cạch cạch dâm dạ. qua rất lâu tần phong xoay người ngồi lên phát hiện bản thân hai tay cùng hai chân đều khóa lại xiềng xích hắn cầm răng cắn một cái phát hiện xiềng xích là thiên hàn thiết tạo thành liền xem như điệu giai cựu phẩm thủy hỏa song tuyệt kiếm đều chưa hẳn có thể đem xiềng xích chẳng mở đúng rồi Kiếm của ta đâu? Tần Phong run lên trong lòng, vội vã sở về phía xung quanh, lại không có phát hiện thủy hỏa song tuyệt kiếm tung tích. Hỗn độn kiếm hồn. Tần Phong vội vã nhắm mắt lại, cùng hỗn độn kiếm hồn cảm ứng. Hỗn độn kiếm hồn phản ứng rất yếu ớt, tựa hồ ở khoảng cách Tần Phong chỗ xa vô cùng. Ta phải chạy đi. Vạch trần vạn tiêm ngân chân diện mục Tần Phong hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần, hai tay xiềng xích hướng về bên cạnh nham thạch bên trên đập mạnh. Nhưng mà Tần Phong nện vào miệng hổ run lên. Thiên hàn thiết tạo thành xứng xích, ngay cả một đạo bạch ngấn đều không có, có thể thấy được biết bao kiên cố. Đừng vùng vẫy, Tần Phong, chính ngươi cũng là đúc kiếm sư, nên biết thiên hàn thiết độ cứng biết bao khủng bố. Đông nhiên một đạo thanh âm khản khản từ Tần Phong bên cạnh thân chuyển tới, đem hắn giật nảy mình. Người quen biết ta. Người là ai? Tần Phong ngưng thần hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, không khỏi ngây người. Một bóng người bị tám đầu ngân quang lấp lánh xích sát khóa ở vách đá bên trên hai đầu xiềng xích một trái một phải xuyên qua xương bả vai hai đầu xiềng xích xuyên qua cổ tay cốt hai đầu xiềng xích xuyên qua xương sườn cuối cùng hai đầu xiềng xích tức thì xuyên qua mắt cá chân cái này tám đầu xiềng xích đem người này một mực đinh ở vách đá bên trên động cũng không động được kia là một người đầu chọc lão giả gây ra bọc xương hai mắt hạ xuống hốc mắt thứ đen thần sắc không nói ra được xa suốt tinh thần trong lúc nhất thời tần phong cũng không nhận ra lão giả đầu chọc là ai nhưng nhìn hắn hơi đỏ lên làng ra đột nhiên nghĩ ra kêu lên sợ hãi ngươi là huyết hà hộ pháp hừ hừ tấn phong ngươi cái này thằng nhóc con không nghĩ tới ở ta trước khi chết ở chỗ này gặp lại ngươi quả nhiên là ông trời có mắt huyết hà hộ pháp cười lạnh thừa nhận thân phận của mình lúc ấy ở bạch cốt sa mạc dưới đất thất thải lưu ly li cung tấn phong một kiếm trạm phá hoàng tuyến bạch cốt hỏa bếp lò để thất thải lưu ly li cung hóa thành một mảnh biển lửa về sau Vạn Tiêm Ngân thủ hạ những cái kia quân sĩ không có ở thất thải lưu ly cung bên trong tìm tới Huyết Hà Hộ Pháp tung tích. Tần Phong Nguyên cho rằng, Huyết Hà Hộ Pháp cái kia lúc sau đã táng thân biển lửa. Hiện tại cẩn thận nghĩ một chút, lấy Huyết Hà Hộ Pháp thực lực, làm sao có thể tùy tiện chết ở đại hỏa bên trong? Hơn nữa, coi như hắn thật sự chết ở đại hỏa bên trong, Huyết Hà kiếm cũng không thể nào vô duyên vô cớ mất tích. Nguyên lai, like, Huyết Hà Hộ Pháp là bị Vạn Tiêm Ngân cầm xuống, giam giữ ở trong địa lao. Không đúng vạn tiêm ngân là ma tông đà chủ huyết hà hộ pháp là ma tông hộ pháp bọn hắn không phải một bọn sao Tần phong một mặt mờ mịt kinh ngạc nhìn xem huyết hà hộ pháp huyết hà hộ pháp đã gầy thoát hình nếu không phải hắn chủ động mở miệng tần phong nhất định không cách nào nhận ra thân phận của hắn hắn trên thân quán xuyên tám đầu xiềng xích hiển nhiên là nhận được không phải người tra tấn mặc dù huyết hà hộ pháp là ác nhân nhưng mà tần phong trong lòng cũng là có chút không đành lòng đi qua dùng sức giật giật xích sắt cái này xích sắt cũng là thiên hàn thiết tạo thành không nhúc nhích tí nào hừ chớ có giả bộ làm hình dáng vạn tiêm ngân cũng là mất trí đem ngươi cái này thằng nhóc con phái tới chẳng lẽ là cho rằng ta sẽ đem bảo tàng tung tích nói cho ngươi ta nếu không phải bị cái này tám đầu khốn long xích sắt khóa lại ta hận không được một tay mang ngươi bóp chết huyết hà hộ pháp hừ lạnh một tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm tần phong trong đó tràn đầy oán hận nếu không phải tần phong huyết hà hộ pháp cũng quả quyết sẽ không rơi xuống bây giờ cái này bức tình cảnh đối với tân phong Hắn có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Tiền bối, ngươi nói cái gì bảo tàng, ta không rõ. Ta cũng không phải vạn tiêm ngân phái tới. Sự thật bên trên, ta cũng là bị hắn làm hại. Tần phong nhấc lên hai tay, để huyết hà hộ pháp xem trên tay mình xứng xích. Ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu hải tử, tốt như vậy lừa gạt. Huyết hà hộ pháp cười lạnh. Ta biết, ta nói cái gì, tiền bối đều sẽ không tin. Có điều, trong lòng ta có rất nhiều mê hoặc, có lẽ tiền bối có thể giúp ta giải đáp. Tần Phong biết mình thân hãm nhà tù, không thể nào chạy thoát. Có điều, cho dù chết, hắn cũng không muốn chết mơ mơ hồ hồ. Huyết Hà hộ pháp mặc dù không phải người tốt, nhưng hắn tâm cơ thâm trầm, lại là Ma tông hộ pháp, cũng có thể giải đáp Tần Phong trong lòng mê hoặc. Bởi vậy, Tần Phong cũng không quản Huyết Hà hộ pháp muốn nghe hay không, đem kinh nghiệm của mình từ đầu tới cuối nói một lần. Huyết Hà hộ pháp vừa mới bắt đầu xác thực không nguyện ý nghe, cố ý lắc lư xiển xích, phát ra tạc âm, còn mắng to Tần Phong bịa đặt lung tung. Không qua đi tới, hắn dần dần yên tĩnh xuống, chỉ là trên mặt không nổi lộ ra cười lạnh. tân phong, ngươi mặc dù ông cụ non, nhưng dù sao là tiểu hải tử, tâm cơ so vạn tiêm ngân kém xa. chờ tân phong nói hết về sau, huyết hà hộ pháp cười lạnh nói, ta liền tạm thời làm ngươi nói là thật, ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi đi. xem ở ngươi ngày mai sẽ phải chết phần bên trên, ta biết gì nói nấy. Tiên bối, ngươi cũng là ma tông hộ pháp, vạn tiêm ngân vì sao đem ngươi cầm tù ở chỗ này? con trai tấn thành bộ dáng này. Thần Phong hỏi, Ma Tông hộ Pháp. Thằng nhóc, người đối với Ma Tông lại biết bao nhiêu? Huyết Hà hộ Pháp nghiêm nghị nói, biết đến không nhiều. Thần Phong như là đã nói, Ma Tông, là các ngươi cách gọi. Vạn năm trước, Ma Tông là thiên kiếm đại lục bên trên lớn nhất tông môn một trong, được tôn xưng là Thánh Tông. Về sau, Thánh Tông nội loạn, chia ra thành rất nhiều cái tông môn, giáo phái, chúng ta xích nguyệt giáo chính là trong đó cổ xưa nhất một nhánh. Ngươi nói ta là Ma Tông hộ Pháp. Nhưng thật ra là mười phần sai, ta chỉ là xích nguyệt giáo hộ pháp mà thôi. Ở Tây Hoang, cùng xích nguyệt giáo không sai biệt lắm tông môn, còn có mấy cái. Tương đối mà nói, sích nguyệt giáo còn tính là so sánh ôn hòa. Huyết hà hộ pháp giải thích nói. Người tàn sát toàn bộ thành thị người đi rèn đúc huyết hà kiếm, cái này cũng gọi ôn hòa. Thần phong nhẫn không nổi phản bác nói. Ừ, liên quan tới việc này, ta lười nhác cùng người tranh luận. Sích nguyệt giáo lấy thánh nữ vi tôn, giáo nghĩa ôn hòa chỉ chú trọng người tu hành, không có quá lớn dã tâm. Thế nhưng cái khác mấy cái giáo phái lại không phải như vậy. Ví như vạn tiêm ngân chỗ thiên ma giáo liền dã tâm bừng bừng, nghị muốn khôi phục thánh tông. Mấy năm trước sinh nguyệt giáo nội loạn, thánh nữ mất tích cũng là thiên ma giáo dợ trò quỷ. Sinh nguyệt giáo cùng thiên ma giáo thế cùng thủy hỏa là không đội trời chung tử địch. Hắn như vậy tra tấn ta cũng là bởi vì trong truyền thuyết thánh tông bảo tàng mà thôi. Có điều. Ta nơi nào biết cái gì Thánh Tông bảo tàng. Huyết Hà Hộ Pháp cắn răng nói. Thì ra là thế. Thần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Ma Tông, chỉ là không rõ ràng cách gọi, thực tế bên trên Ma Tông chia ra thành mấy cái giáo phái. Những này giáo phái mặc dù có cùng nguồn gốc, lại lẫn nhau căm thủ, oán hận chất chứa cực sâu. Ngay cả đại nội tổng quản vạn tiêm ngân đều là thiên ma giáo người, có thể thấy được thiên ma giáo đem đại Húc quốc thẩm thấu thành cái dạng gì. Cái kêu lại vì cái gì vừa ăn cướp vừa la làng đuổi bắt ma giáo dư nghiệt thần phong nĩ mảy hỏi huyết hà hộ pháp nói đại húc quốc vốn là thánh tông trốn cũ nơi này đại gia tộc thế gia đều cùng thánh tông có cực sâu nguồn gốc bởi vậy thiên ma giáo nghĩ muốn khôi phục thánh tông thời trước huy hoàng việc thứ nhất chính là khống chế đại húc quốc vạn tiêm ngân nên cùng trung thân vương đạt thành một loại hiệp nghị nào đó mới sẽ ngang nhiên tạo thế đuổi bắt ma tông dư nghiệt thực ra bị bắt lại đều là cái khác mấy cái giáo phái thánh tông đệ tử hắn mục đích Một là vì cho Trung thân vương tích lũy danh tiếng, về sau xưng đế. Hai là bài trừ đối lập, thật sự là nhất thạch nhị điều kế độc. Chương 242, Ma tông bảo tàng. Ngươi nói Lý gia cũng là Ma tông một nhánh. Thần Phong cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Kiếm đế Lý Liệt, hiếu nộ vô thường, cả ngày không để ý tới triều chính. Trung thân vương tuy có chuyên cần chính sự hư danh, cũng có điều là làm một chút kết bè kết cánh, giết hại trung lương hoạt động. Ta hỏi ngươi, ngươi nếu là đại húc quốc con dân, dân gian đối với lý thị hoàng tộc phong bình như thế nào huyết hà hộ pháp chất vấn nói cái này thần phong nhất thời nghẹn lời nói thật đối với lý thị hoàng tộc tần phong trong lòng chỉ có thù hận lý liệt càng là tần phong không đội trời chung cựu nhân giết cha toái diệp thành hoang vu tiêu điều bạch cốt sa mạc mã tặc tàn sát bừa bãi người chết đói khắp nơi giang hoài phủ sống mơ mơ màng màng lạc kinh không khí ngột ngạt dân chúng giận mà không dám nói gì ngay cả vấn kiếm tông cũng không phải tỉnh thổ ngũ phong ở giữa tranh đấu lẫn nhau mà cô sinh rõ ràng cùng ma tông có cực lớn liên quan lại chỉ là bị nhốt mấy tháng cầm đoán liền vô tội phong thích thậm chí địa vị tăng cao ở kiếm vụ phong lấy phó phong chủ tự cho mình là còn có kiếm trùng bên trong kiếm thú hồn hoang kiếm rõ ràng đều cùng ma tông có quan hệ ngay cả hạ ngữ băng cũng biết ma tông phong linh kiếm pháp ta tôn kính nhất tề nhạc sư huynh cũng là yêu ma tông yêu nữ cuối cùng rơi vào một cái mất mạng hạ tràng tần phong thần sắc buôn bã Cẩn thận hồi ức lên, ngay cả bản thân hôn độn kiếm hồn, chỉ sợ cùng ma tông cũng có cực sâu nguồn gốc. Vạn năm trước, ma tông quá cường đại. Đại húc quốc là ma tông trốn cũ, thực ra bên ngoài người xem ra, bọn hắn vốn là ở ma tông không chế xuống. Tuyết tình cô nương liều chết mới cầm tới ma tông danh sách, nguyên lai chỉ là chuyện tiếu lâm. Tần phong thần sắc cảm đạo, đống nhiên cảm giác được không gì sánh được thất lạc. Theo ta thấy, cái kia tuyết tình vốn là thiên ma giáo người, hơn nữa địa vị không thấp, thế nào sẽ không biết chấn tướng nàng đem cái này danh sách giao cho sư huynh của ngươi vốn cũng không có ý định để hắn báo thủ chỉ là mượn cớ để hắn sống sót mà thôi huyết hà hộ pháp mặc dù không quen biết tuyết tỉnh nhưng lại đem tuyết tỉnh phân tích tâm lý ăn vào gỗ sâu ba phần. chỉ trách sư huynh của ngươi quá ngu cho rằng dựa vào chỉ là một phần danh sách liền có thể vận ngã ma tông lại không biết toàn bộ đại húc quốc sớm đã bị thiên ma giáo khống chế huyết hà hộ pháp nhìn xem tần phong cười lạnh nói sư huynh của ngươi ngốc ngươi so sư huynh của ngươi càng đốc vậy mà đem danh sách giao cho kiếm luật phong phong chủ dư hiệp võ hắn cũng không phải vật gì tốt nhất định cũng là thiên ma giáo người chuyển tay liền đem người bán đi con giả mù sa mưa để các ngươi đưa danh sách đến lạc kinh căn bản chính là dê vào miệng cọc ngay cả dư hiệp võ đều là thiên ma giáo người tần phong lắc đầu không dám tiếp tục suy nghĩ quách nam cảm giác là đúng hắn phát hiện kỳ quặc mở miệng nhắc nhở ta ta cũng không tin thần phong tâm một trầm Hắn hiện tại hoàn toàn hiểu rõ. Địch trường Lão cũng tốt, Quách Nam cùng mình cũng tốt, thừa xuống tám tên đệ tử cũng tốt. Những người này đều là vấn kiếm tông nhân vật dâu ria, Dư hiệp võ không cách nào xác định thân phận của bọn hắn, hoài nghi là cái khác giáo phái, hay là thế lực phái tới ám tuyến, liền mượn vạn tiêm ngân tay, đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Thế giới này, nguyên lai là như vậy hát hắn... cám. Tần phong mất hứng ngồi trên mặt đất bên trên, đem vùi đầu tiến giữa gối, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận chân tướng. Đã ngươi tất cả hiểu rõ, ngày mai ngươi có thể an tâm đi chết. Không nghĩ tới, ngươi chết so ta còn sớm, thật sự là nhân sinh một vui thú lớn. Huyết hà hộ pháp nhìn thấy tần phong cái này bước mất hứng bộ dáng, nhận không nổi thoải mái cười to, cười trên nỗi đau của người khác nói. Giang giác. Nhưng vào lúc này, tần phong đỉnh đầu chuyển tới một tiếng cơ quan giòn vàng, phía trên thiết cửa bị mở ra, một cái bóng dáng bé nhỏ dơ bó đuốc, từ bên trên nhảy xuống, đi tới tần phong bên người. Thử nhan con chúa mặc dù đối phương lụa đen che mặt nhưng là từ cái kia một đôi linh động mắt to tần phong liền nhận ra tới đối phương dĩ nhiên là trung thân vương nữ nhi lý tử nhan Xuyệt. tử nhan quận chúa tay nhỏ thả ở phần môi dựng lên cái im lặng thủ thế đem hai thanh kiếm thả ở tần phong trước người lại lấy ra một thanh tiểu xảo chìa khóa đem tần phong tay chân xiềng xích mở ra thấp giọng nói ta nghe nói ngươi bị nhốt ở chỗ này liền lập tức qua tới cứu ngươi đây là ngươi hai thanh kiếm có điều ta chỉ có thể cứu ngươi ra hoàng cung có thể hay không rời khỏi Lạc kinh còn muốn xem ngươi bản lãnh của mình đa tạ quận chúa tần phong tuyệt đối không ngờ rằng ở bản thân lúc sắp chết dĩ nhiên là cái kia ngang ngược bước đồng tử nhan quận chúa tới cứu mình lập tức chấn động trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải không cần cám ơn ta ta chỉ là không thích nợ ơn người khác thử nhan quận chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ thấp giọng nói tần phong nuốt ve hỏa tuyệt kiếm thân kiếm thấp giọng nói hố nột ta còn cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi Trước rời khỏi nơi đây lại nói đi. hỗn độn kiếm hồn thúc giục nói. Thần Phong, đứng lại. Thần Phong đang chuẩn bị cùng tử nhan quận chúa cùng nhau rời khỏi địa lao. Huyết hà hộ pháp thấy thế, đống nhiên hét lớn một tiếng. Đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi mau Tử nhan quận chúa có chút lo lắng, thúc giục nói. Thần Phong, ngươi qua tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Ta tốt xấu cũng đã giúp ngươi, ngươi chí ít nghe ta nói hết lời nói này. Huyết hà hộ pháp bận bịu nói. Cái này tần phong có chút chần chờ cuối cùng vẫn là đi đến huyết hà hộ pháp trước mặt, nói, ngươi có lời gì, nói đi. Không nghĩ tới, ngươi thật có thể chạy ra nơi này. Huyết hà hộ pháp ánh mắt lấp lóe ta trước đó nói, không biết thánh tông bảo tàng ở nơi nào, nhưng thật ra là lửa gạt ngươi. Ta xác thực biết thánh tông bảo tàng tung tích. Ma tông bảo tàng, cùng ta có liên căn gì? Hốn hồ, ta coi như có thể chạy ra địa lao, cũng chưa chắc có thể chạy ra lạc kinh. thần phong lắc đầu, xoay người rời đi. Mà tông bảo tàng quá hư vô mờ mịt, thần phong không có hứng thú quá lớn. Chớ đi. Ngươi đem ta bên trái thứ bảy xương sườn lấy ra. Phía trên có thánh tông bảo tàng tin tức. Huyết hà hộ pháp cầu khẩn nói, ta cũng sống không lâu. Ta không muốn chết về sau, bảo tàng tin tức rơi xuống vạn tiêm ngân trong tay. Ta tình nguyện để ngươi mang đi. Van cầu ngươi, thần phong, giúp ta cái này một lần. Vậy mà đem bảo tàng tin tức giấu ở xương sườn bên trong, khó trách lấy vạn tiêm ngân tâm cơ, cũng tìm không thấy tần phong nhìn xem huyết hà hộ pháp nhẹ hít một hơi đem thư hơi thở dấu như vậy ẩn nấp, tám chín phần mười thật sự mặc dù huyết hà hộ pháp đống nhiên cầu khẩn bản thân nguyện ý đem bảo tàng tin tức giao ra tới để tần phong cảm thấy có chút cổ quái nhưng mà người sắp chết lời nói cũng thiện tần phong suy tư một lát huy kiếm đem huyết hà hộ pháp phần bụng chẳng mở tinh chuẩn không gì sánh được đem hắn thứ bảy cái xương sườn chém xuống la ngọc thạch tần phong nắm rút huyết hà hộ pháp xương sườn phát hiện cũng không phải là xương cốt mà là một đoạn ngọc thạch, phía trên có rất nhiều tinh mịn đường vân, hình như là nào đó cổ lao văn tự. Huyết Hà hộ pháp đạt được cái này đoạn ngọc thạch về sau, liền đem bản thân xương sườn đoạn xuống một đoạn, đem nó ghép lại đi lên. Tần Phong đem ngọc thạch xương sườn thu tiến hôn độn không gian bên trong, liền cùng Tử Nhan quận chúa cùng nhau rời khỏi địa lao. Hừ hừ hừ, Tần Phong coi như ngươi có thể chạy ra là kinh, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyết Hà hộ pháp nhìn xem Tần Phong rời đi thân ảnh, Khô gầy như tuổi trên mặt lộ ra một bôi quỷ dị nụ cười. Chương 243, trong hũ. Tần Phong đem ngọc thạch xương sườn thu nhập hỗn độn không gian bên trong, liền đi theo Tử Nhan Quận Chúa rời khỏi địa lao. Bên ngoài đen kịt một màu, chính là vào lúc canh ba. Địa lao thủ vệ đều té xỉu trên đất, hiển nhiên là bị Tử Nhan Quận Chúa đánh ngất xỉu. Tần Phong, ngươi theo sát ta, ta mang ngươi rời khỏi hoàng cung. Tử Nhan Quận Chúa khuôn mặt nhỏ bên trên được lụa đen, đối với Tần Phong nói: "Đa tạ quận chúa." tần phong nhẹ gật đầu cùng ở tử nhan quận chúa sau lưng hoàng cung đại nội phòng bị nghiêm năm bước một tốt 10 bước một chạm cung điện hành lang kết cấu phức tạp như là người không quen thuộc coi như chạy ra địa lao trước khi trời sáng cũng vô pháp chạy ra hoàng cung tử nhan quận chúa từ nhỏ trong hoàng cung trưởng thành đối với vọng gác chạm gác ngầm vị trí cực kỳ quen thuộc mang theo tần phong ở cung điện hành lang bên trong ghé qua vẫn chưa tới nửa cái canh dở liền đem hắn đưa đến ngoài hoàng cung nhưng vào lúc này địa lao phương hướng chuyển tới ồn ào tiếng bước chân vô số ánh lửa ngút trời mà lên có người lớn tiếng la lên đuổi bắt đảo phạm nhanh như vậy liền vạch trần Tử nhan quận chúa trong lòng run lên khuôn mặt nhỏ nổi lên hiện ra vẻ khẩn trương đối với tần phong nói tần phong ngươi chạy ra địa lao sự tình, đã bị cấm quân phát hiện ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến nơi này có thể hay không rời khỏi lạc kinh liền muốn xem ngươi bản lãnh của mình nếu như ngươi có may mắn chạy ra lạc kinh ta khuyên ngươi lập tức rời khỏi đại húc quốc bởi vì ngươi đã bị ô vì ma tông dương nhiệt lập tức liền sẽ chiêu cáo thiên hạ khắp nơi hết bảng truy nã ngươi đa tạ quận chúa thần phong không người thi lễ một cái đại ân không nói tạ ơn tử nhan quận chúa ơn cứu mạng thần phong ghi ở trong lòng hắn cũng không nhiều lời cái gì quả quyết rời đi thần phong hy vọng ngươi có thể chạy đi nếu như ngươi xảy ra chuyện nữ băng tỷ cùng ta đều sẽ thương tâm tử nhan quận chúa nhìn xem thần phong thân ảnh biến mất ở trong màn đêm môi son khẽ mở tự lẩm bẩm. Lộc cộc lộc cộc. Đường phố bên trên, một đội kỵ binh thúc ngựa chạy như điên, cây đuốc trong tay đem toàn bộ lạc kinh đều chiếu từng ly từng tí tất hiện. Tần Phong đối với lạc kinh con đường cũng không quen thuộc, dựa vào mơ hồ ký ức đi tới trước cửa thành, phát hiện nơi này đã bị quân đội phong tỏa. Trước cửa thành, không chỉ có phổ thông quân sĩ, thậm chí còn có ít tên kiếm hào toa trấn, so ra hoại phủ phòng vệ cường gấp trăm lần. Tần Phong trốn ở mái hiên phía dưới nhìn xem phòng bị xâm nghiêm cổng thành, hít sâu một hơi, Biết lấy bản thân thực lực, tuyệt đối không thể nào xông vào ra ngoài. Lạc Kinh xây dựa lương vào núi, mỗi một cái phương hướng có hai phiến cổng thành, tổng cộng là sáu phiến cổng thành. Tần Phong chỉ có thể là ôm thử nhìn một chút tâm lý, ở bóng đêm hiểm hộ phía dưới đi tới thứ hai phiến cổng thành chỗ. Nhưng mà, cái này một phiến cổng thành cũng bị phong tỏa. Nguy rồi. Xem ra cái khác bốn phiến đều bị phong tỏa, toàn bộ Lạc Kinh vững như thành đồng, ta đã là ba ba trong hũ, không thể nào chạy đi tần phong ngửa đầu nhìn lên trời sắc đã sắp tàng sáng càng là lòng nóng như lửa đốt một khi trời sáng tần phong hành tung liền sẽ bộc lộ càng không thể nào chạy ra lạc kinh chỉ có một biện pháp cuối cùng tần phong mấp máy môi hắn ở lạc kinh cũng không phải là vô thân vô cố cứu cứu hạ bân liền ở lạc kinh mà bản thân cùng cứu cứu quan hệ ngoại trừ đại huyền thương minh số ít mấy người bên ngoài những người khác cũng không hiểu biết đại huyền thương minh tài lực hùng hậu thủ đoạn thông thiên có lẽ có biện pháp giúp mình chạy ra lạc kinh vừa nghĩ đến đây tần phong lập tức chạy tới lạc kinh tây nam bên cạnh vạn thông cửa hàng lặng lẽ tiềm vào hậu viện gõ vang hạ bân chỗ ở cửa sổ người nào trong phòng truyền tới hạ bân thanh âm lạnh như băng cũng dám tiềm vào vạn thông cửa hàng không muốn sống nữa sao vạn thông cửa hàng phòng bị xâm nghiêm trải rộng rất nhiều trạm gác ngầm, một khi hạ bân đưa ra cảnh cáo liền sẽ có kiếm hào cảnh cao thủ đổi tới đem tần phong chém giết tại chỗ cứu cứu là ta tần phong tần phong bận bịu trả lời tần phong. Đợi chút. Trong phòng, Hạ Bân nghe được Tần Phong hai chữ, trên mặt hiện ra một bôi dị sắc, bận bịu khoác bên trên một kiện y phục xuống giường, đem cửa mở ra. Nhìn thấy đứng ngoài cửa, quả nhiên là cháu ngoại của mình Tần Phong, y phục bên trên nhiễm lấy vết máu, thần xác hốt hoảng, Hạ Bân hơi run run, đưa tay liền đem Tần Phong kéo vào nhà bên trong, đóng kỹ cửa phòng về sau, làm một cái im lặng thủ thế, nghiêm túc nghe xung quanh động tĩnh xác định Tần Phong không có bị người theo dõi, lúc này mới thấp giọng hỏi nói. Phong Nhi, chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào chật vật như thế? Ta, ta được đến một phần ma tông danh sách, đem hắn giao cho tông môn, tông môn lại phái ta đưa đến lạc kinh, nói là muốn đưa cho Trung Thần Vương, không nghĩ tới, cái kia đại nội tổng quản vạn tiêm ngân chính là ma tông đà chủ. Hắn chỉ hiệu bảo ngựa, ô ta vì ma tông dương nghiệt, đem ta nhốt vào đại lao. Vận khí ta tốt, mới chạy trốn ra tới. Nhưng mà toàn bộ lạc kinh đều bị phong tỏa, ta không trốn thoát được, chỉ có thể tìm đến cứu cứu mời cứu cứu cứu ta tần phong hít sâu một hơi ổn ổn tâm thần đem phát sinh sự tình đại khái nói một lần bất quá hắn lần này nhiều một cái tâm nhãn liền xem như đối với cứu cứu hạ bân cũng chưa hề nói là tử nhan quận chúa cứu mình ra đến tử nhan quận chúa là trung thân vương nữ nhi thả đi một tù nhân mặc dù tội không đáng chết nhưng tần phong không muốn liên lụy nàng vạn tiêm ngân sao hạ bân biến sắc con người hơi co lại thần sắc ngưng trọng nói ta sớm liền hoài nghi vạn tiêm ngân là ma người lại một mực không có chứng cứ. Có điều, hắn có hay không là ma tộc người, đã không quá quan trọng. Chơi một sáng, ngươi liền sẽ bị số tiền lớn treo thưởng, toàn bộ đại húc quốc không có ngươi dung thân chi chỗ. Nếu là ngươi tiếp tục lưu ở đại húc quốc, thậm chí sẽ liên lụy thân tộc bằng hữu. Vì kế hoạch hôm nay, ngươi nhất định phải lập tức rời khỏi đại húc. Cứu cứu, ngươi có biện pháp không? Thần Phong nhìn xem Hạ Bân, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Biện pháp? Ngược lại là có một cái. Hạ Bân trầm ngâm một lát, đi đem nữ nhi hạ cánh gọi qua tới cha sớm như vậy liền gọi ta rời giường a hạ cánh tóc thai rối bời quần áo không chỉnh tề ẩn ẩn lộ ra vai một bộ mắt ngủ lim dim bộ dáng a thần phong ca ca nhìn thấy phụ thân đứng bên người một tên thiếu niên chính là thần phong hạ cánh khuôn mặt nhỏ đỏ lên liền tranh thủ y phục kéo tốt nhìn chằm chằm hạ bân bất mãn nói cha thần phong ca ca tới ngươi thế nào cũng không nói rõ ràng người ta còn không làm đến cùng rửa mặt cách gan mặc đâu Tiểu ánh. hạ bân một mặt ngưng trọng nói việc quan hệ trọng đại ta không có thời gian giải thích cho ngươi ngươi lập tức mang tần phong đổi lên một thân sạch sẽ y hề phụ đơn giản rửa mặt một chút ta sẽ để phong quản sự đi tìm các ngươi các ngươi cùng thương đội cùng nhau trở về đại huyền cùng tần phong ca ca cùng nhau trở về đại huyền hạ Hánh một đôi mắt to đen nhánh chớp chớp gặp phụ thân nghiêm túc như thế biết không phải chơi náo động đến thời điểm gật đầu nói tần phong ca ca ngươi cùng ta tới đi tần phong cùng ở hạ Hánh sau lưng đi tới một cái thanh tịnh lịch sự tao nhã trong sân. Hạ Huấn tự thân vì Tần Phong đánh tới nước nóng, giúp hắn rửa sạch trên thân vết máu, lại đổi lên một thân sạch sẽ thanh sam. giờ phút này trời đã lất phất sáng lên. tiểu thư, một tên tuổi trên 50, người mặc áo bảo sám dâu dê lão giả đi vào đây. đối với Hạ Huấn nói, thương đội đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lập tức lên đường đi. Phong bá, làm phiền. Hạ Huấn nhẹ gật đầu, lôi kéo Tần Phong tay, chui Tiến đã chuẩn bị xong trong xe ngựa chương hai trăm bốn man thiên quá hải lên đường hồi đại huyền bên ngoài truyền tới mã phu gạo to âm thanh bánh xe cuồn cuộn thương đội hướng về lạc kinh mặt phía nam cảnh huy môn đi đến chi này thương đội tổng cộng có 10 chiếc xe ngựa trong đó 8 chiếc xe ngựa phía trên trang đều là đại húc quốc đặc sản ví như giang hoài phủ son phấn bột nước liêu tân thành tinh mạc khoáng thạch những hàng hóa này ở đại húc quốc là nhìn lắm thành quen đồ vật nhưng mà ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến đại huyền giá cả có thể lật gấp 10 không thôi thứ chín chiếc xe ngựa bên trên trang là nước ngọt thương đội một đường bên trên phải đi qua rất nhiều đất cằn sỏi đá chiếc này xe ngựa bên trên nước ngọt là vì bất cứ tình huống nào cuối cùng một chiếc xe ngựa cũng là lớn nhất xa hoa nhất cái kia một cố quả thực là một tòa di động cung điện bên trong không gian rất lớn trên đất phủ lên mềm mại tròn da nơi hẻo lánh bên trong lấy chưa nhóm lửa bếp lò phía sau trong giường ngoại trừ rượu ngon bên ngoài đặt vào rất nhiều hoa quả hạt dưa chờ đồ ăn vặt gặp tần phong hơi kinh ngạc Hạ Huấn cười nhẹ nhàng nói, đại huyền đế quốc ở vào đại húc phương Bắc, diện tích lãnh thổ bao la. Đại húc tuy là mùa thu, đại huyền cũng đã là tuyết trắng mênh mông mùa đông. Hơn nữa chuyến này đường đi xa xôi, có thể muốn đi lên mấy tháng, chuẩn bị kỹ càng những ngày sửa ấm đồ vật, cũng tốt để đường đi thoải mái một chút. Lại muốn mấy tháng. Đại huyền vậy mà như thế xa xôi. Tần Phong hơi run run, trước đó chỉ biết đại huyền rất xa, có thể cụ thể có bao xa, lại không có cái gì khái niệm. Đi thôi chúng ta trước rời khỏi lạc kinh lại nói trên đường thời gian dài lấy đâu ta chậm rãi đem đại huyền tình huống nói cho ngươi hạ hoánh bưng miệng cười đối với tần phong nói rất nhanh thương đội đã đến cảnh huy môn trước cổng thanh đứng đấy mấy chục người quân sĩ đối với ra khỏi thành người chặt chẽ kiểm tra bởi vậy đằng sau xếp thành một đầu hàng dài xếp hàng người đều là tiếng oán hờn khắp nơi thấp giọng oán hấn giận nhìn thấy đại huyền thương minh thương đội qua tới xếp hàng người bận bịu nhường ra một lối đi đại huyền thương minh làm đại Húc quốc, quốc hai đại thương minh một trong tự nhiên là có không ít đặc quyền phong quản sự ngồi ở phía trước nhất xe ngựa bên trên đối với những cái kia quân sĩ hét lên chúng ta là đại huyền thương minh thương đội có miễn tra quyền hạn mau mau mở ra cổng thành đúng là đại huyền thương đội đại huyền thương minh chúng ta có thể gây không nổi thủ môn bọn cùng nhìn nhau một nhãn liền đi mở ra cổng thành để thương đội thông qua dễ dàng như vậy liền có thể rời khỏi lạc kinh nghe được động tinh bên ngoài thần phong trong lòng vui mừng đại huyền thương minh nội tình nằm ngoài dự đoán của hắn liền ở thương đội sắp xuyên qua cổng thành rời khỏi lạc kinh thời điểm một đội kỵ binh giáp đen bỗng nhiên chạy như điên mà tới cầm đầu một tên mặt đầy râu gốc dạ cường tráng đại hán tung người xuống ngựa trong tay cầm roi ngựa quát nói đây là cái gì thương đội kiểm tra hay chưa các ngươi liền dám cho đi đều không cần đầu sao a là cấm quân đảo thống lĩnh thủ môn bọn liền vội vàng không người hành lễ một cái đội trưởng chạy chậm qua tới Không người nói, Đào thống lĩnh, đây là đại huyền thương minh tương đội, bọn hắn có miễn tra quyền hạn Miễn tra quyền hạn kia là bình thường. Trung thân vương chính miệng hạ lệnh, Đào phạm tần phong tội ác tại trời, liền xem như thiên hoàng lão tử cũng phải tra một chút. Đào thống lĩnh lớn tiếng quát nói, tuân mệnh. Đội trưởng dùng mình một cái, vội vã quỳ xuống. Ngươi chính là đại huyền thương minh phong quản sự. Đào thống lĩnh vác lấy hai tay, chậm rãi bước đi thông thả bước đến phong quản sự trước mặt. Hướng về đằng sau mấy chiếc xe ngựa hộ vệ nhìn lại, lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi, nho nhỏ một cái thương đội, lại có ba tên kiếm sư làm hộ vệ, khó tránh cũng quá đại tài tiểu dụng chứ. Phía sau mấy tên hộ vệ, trong đó có ba cái đúng là kiếm đạo nhị trọng thiên cường giả, bọn hắn đã đè nén trên thân kiếm khí, không nghĩ tới lại bị đào thống lĩnh một mắt thấy mặc, cái này để bọn hắn không khỏi trái tim đập mạnh, thủ hạ ý thức thả ở bên hông trôi kiếm bên trên. Phong quản sự ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem đào thống lĩnh người này bên ngoài xem ra giống như là một cái thô hào mãng phu thực tế bên trên lại là tâm tư tỉ mỉ hơn nữa hán kiếm đạo tu vi cực kỳ khủng bố rất hiển nhiên là một tên kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào bởi vậy một nhãn mới nhìn mặc mấy tên hộ vệ kiếm đạo tu vi ha ha đào thống lĩnh ta đại huyền thương minh phái kiếm sư làm hộ vệ chẳng lẽ trái với đại húc luật pháp chúng ta đại huyền thương minh nhân tài đông đúc liền ưa thích để kiếm sư làm hộ vệ thế nào phong quản sự cười lạnh Thái độ lại là mười phần cứng thế, đem đào thống lĩnh mà nói đối cứng đi về. Bớt nói nhảm. Lục soát. Đào thống lĩnh biến sắc, giận nói. Ken. Phía sau cấm quân binh sĩ, đều là cùng nhau rút ra bên hông trường kiếm, hướng về thương đội phóng đi, chuẩn bị từng chiếc tìm tới đi. Không tốt. Cuối cùng trong một chiếc xe ngựa, thần phong biến sắc, trong tay hỏa tuyệt kiếm đã ra khỏi vỏ, chuẩn bị đợi một chút liều cho cá chết lưới rách. Thần phong ca ca, đừng sợ. Hạ ra tay nhỏ bắt lấy Tần Phong cổ tay, đem Hỏa Tuyệt kiếm đẩy hồi vào kiếm, một bộ đã tính trước bộ dáng, thấp giọng nói, tin tưởng ta. Nhìn thấy Hạ Hoánh tự tin như vậy, Tần Phong đành phải nhẹ gật đầu. Liều mạng kết quả, chỉ có đường chết một đầu, còn sẽ liên lụy cứu cứu cùng Đại Huyền Thương Minh. Nhưng mà, Tần Phong không cho rằng đảo thống lĩnh là mù lòa, bản thân như vậy một người sống sờ sờ ở trước mắt, bọn hắn đều không nhìn thấy. Hì hì, Tần Phong ca ca, chờ chút ngươi không cần nói, ngồi ở chỗ đó liền tốt. Hạ mỉm cười lấy ra một thanh tạo hình tinh mỹ đoàn kiếm tay nhỏ nắm chặt chua kiếm lập tức có một cỗ màu hồng xương mù từ thân kiếm bên trên bay ra bao phủ ở tần phong trên thân đây là món đồ gì kiếm hồn sao tần phong mặt lộ vẻ kinh ngạc không biết hạ hoánh kiếm hồn có cái tác dụng gì bang xe ngựa cửa bị mở ra một nhóm hắc giáp quân sĩ cầm trong tay hàn mang lớp lánh kiếm đem tần phong chỗ xe ngựa bao bọc vây quanh lớn mật hạ hoánh đứng dậy đối với những người này trợn mắt nhìn tần phong ngồi ở xe ngựa nơi hẻo lánh hít sâu một hơi hai cánh tay ngấm ngầm nắm chặt thủy hỏa song kiếm chua kiếm ngươi chính là hạ minh chủ nữ nhi hạ bánh sao đào thống linh đi qua tới ánh mắt từ tần phong trên thân đảo qua cuối cùng lại rơi ở hạ bánh trên thân ta là hạ bánh hạ bánh lạnh lùng nói cái kia nàng đâu đào thống linh từ trong ngực xuất ra một bức treo thường đồ đem hắn mở ra phía trên vẽ chính là tần phong tướng mạo nàng là nha hoàn của ta phù bình thế nào hạ Vánh nói lời kinh người ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào Tần Phong, nói hắn là nha hoàn của mình. Ta, nha hoàn. Tần Phong có chút kinh ngạc, túi đầu nhìn xem bản thân, rõ ràng là thân Nam Nhi, nơi nào có nửa điểm nha hoàn bộ dáng. Ha ha, nếu là Hạ tiểu thư cùng theo bên mình nha hoàn, là tại Hạ đường đột. Đào thống lĩnh mặt lộ vẻ xấu hổ, đem treo thưởng đồ thu lên, phất tay nói, chi này thương đội ta đã đã kiểm tra, không có phát hiện Đào Phạm Tần Phong tung tích. Hắn nhất định còn ở trong thành, chúng ta tiếp tục lục soát thương đội một đoàn người, cái này mới hữu kinh vô hiểm, xuyên qua cổng thành, đến lạc kinh thành bên ngoài. Lại đi mấy dặm đường, Tần Phong nhẫn nại không nổi, nhìn xem Hạ Hoành, hỏi: "Tiểu hóa ánh, vừa mới ngươi đến cùng làm cái gì?" Đào thống linh cùng những cấm quân kia chẳng lẽ đều là mù lòa, vậy mà sẽ cho rằng ta là người theo bên mình nha hoàn. Chương 245: Thủy Huyễn Quyết. "Hi hi, Tần Phong ca ca, ngươi là kiếm đạo thiên tài, độc lướt qua rộng khắp, không biết ngươi nghe nói qua Huyễn kiếm sao?" hạ cánh một đôi mắt to bên trong tràn đầy vẻ giảo hoạt nhìn xem tần phong ha ha cười nói huyễn kiếm tần phong hơi run run hắn ở ngũ tuyệt cung tìm tới kiếm đạo điển tịch bên trên xác thực đề cập tới một loại hiếm thấy kiếm pháp chính là huyễn kiếm huyễn kiếm tên như ý nghĩa chính là mượn nhờ một loại đặc thù kiếm hồn ảnh hưởng người khác tinh thần sinh ra ảo giác nhìn thấy đủ loại huyết tượng huyễn kiếm không chỉ có thể giết địch còn có rất nhiều loại phụ trợ diệu dụng còn có thể cải biến kiếm chủ dung mạo thanh âm Huyễn kiếm mặc dù lợi hại, nhưng vô luận là huyễn kiếm kiếm pháp, vẫn là kiếm hồn, đều là mười phần thưa thớt. Vẫn kiếm tông vạn kiếm lâu, danh xưng thu thập thiên hạ kiếm pháp vạn sách, trong đó nhưng cũng tìm không thấy một môn huyễn kiếm kiếm pháp. Tiểu ánh chẳng lẽ trong tay ngươi kiếm có được huyễn kiếm kiếm hồn? Ngươi vừa mới thi triển một loại huyễn kiếm, để đào thống linh mấy người rơi vào hảo giác, không nhìn thấy khuôn mặt thật của ta, cho rằng ta là người theo bên mình nha hoàn. Thần Phong nhìn xem Hạ ánh cảm thấy có chút khó có thể tin. "Khê hề, Thần Phong ca ca, ngươi nói đúng." Hạ Hoánh cười giả dối, hai tay dâng tiểu xảo đoạn kiếm, nói: "Kiếm của ta, đây là địa giai bát phẩm huyền địch kiếm. Vừa mới ta thi triển kiếm pháp, tên là Thủy Huyễn Quyết, là cha tốn hao số tiền lớn vì ta mua được. Phẩm cấp trường địa giai ngũ phẩm. Địa giai ngũ phẩm kiếm pháp Thủy Huyễn Quyết." Thần Phong nhẫn không nổi hít sâu một hơi, mặt lộ kinh ngạc. "Muốn biết, Ngũ Tuyệt Kiếm Đế lưu xuống Ngũ Tuyệt Kiếm pháp, mỗi một môn cũng có điều là địa giai thất phẩm." Hạ Huấn tu luyện kiếm pháp lại có địa giai ngũ phẩm, hơn nữa còn là một loại cực kỳ hiếm thấy huyễn kiếm kiếm pháp, lại tăng thêm địa giai bát phẩm huyễn điệp kiếm. Khó trách Hạ Huấn rõ ràng cũng là kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư, thi triển ra huyễn thuật, ngay cả đào thống lĩnh dạng này kiếm hào đều không thể xem thấu. Nhưng mà kiếm của ngươi chỉ có địa giai bát phẩm, kiếm pháp lại có địa giai ngũ phẩm. Thần phong mặt lộ vẻ không hiểu. Thiên kiếm đại lục mỗi một tên kiếm tu cả đời chỉ có một thanh kiếm làm bạn, nghĩ muốn đổi kiếm liền cần muốn chém đứt trước một thành, đem trước kiếm đạo tu vi phế mất. Lần nữa từ kiếm đạo nhất trọng thiên tu luyện. Bởi vậy, đối với kiếm tu tới nói, nhân sinh thứ nhất thanh kiếm cực kỳ trọng yếu. Thứ nhất thanh kiếm phẩm cấp càng cao, kiếm tu con đường tu luyện liền càng thông thuận. Ngay cả vấn kiếm tông đúc kiếm phong lưu chấp sự cũng khó tránh khỏi sẽ lấy kiếm tuyển chọn người, lấy kiếm phẩm cấp cao thấp để phán đoán đệ tử tương lai tiền đồ. Chính là bởi vì như vậy, thiên kiếm đại lục bên trên đại đa số người đối với dòng roi xuất thân cực kỳ coi trọng, xuất thân càng tốt, liền mang ý nghĩa nhân sinh thứ nhất thanh kiếm phẩm cấp càng cao, tiền đồ càng thêm quan minh. Tần Phong mẫu thân chỗ hạ gia là đại huyền quốc 10 đại gia tộc một trong, gia thế hiền hách. Hạ Huấn là đại huyền thương minh minh chủ hạ bân hòn ngọc quý trên tay, nhân sinh thứ nhất thanh kiếm cùng kiếm pháp, khẳng định là hạ bân đem hết khả năng, vì nàng chuẩn bị tốt nhất. Nhưng mà ở Tần Phong xem ra, huyền Điệp kiếm chỉ có địa giai bất phẩm cùng địa giai ngũ phẩm kiếm pháp thủy huyễn quyết so sánh phẩm cấp khác biệt rất xa có chút cổ quái thần phong ca ca ngươi có trô không biết hạ cánh nhìn ra tần phong nghi hoặc cười giải thích nói đại húc quốc là ma tông trốn cũ tự nhiên để lại rất nhiều ma tông quan niệm ví như kiếm đạo đại húc quốc kiếm tu cho rằng lấy kiếm vì trước kiếm càng cường thực lực càng cường cái này không phải rõ ràng sự tình tần phong mặt lộ kinh ngạc kiếm phẩm cấp càng cao hấp thu thiên địa nguyên khí thì càng nhiều kiếm tu thực lực tự nhiên càng cường chẳng lẽ đại huyền quốc người thì không cho là như vậy hạ hoánh gật đầu nói chúng ta đại huyền kiếm đạo quan niệm là kiếm đạo tu hành lấy người làm gốc chú trọng cá nhân tu vi người ở kiếm bên trên kiếm pháp càng cường thực lực càng cường a tần phong hơi kinh ngạc đại huyền kiếm đạo quan niệm vậy mà cùng bản thân từ nhỏ tiếp xúc lý niệm hoàn toàn tương phản nguyên nhân cụ thể ta cũng nói không rõ ràng tóm lại chúng ta đại huyền người khinh kiếm mà trọng kiếm pháp hạ hoánh nói cũng chính bởi vì vậy Đại huyền kiếm pháp cực kỳ cao minh, địa giai ngũ phẩm kiếm pháp, cũng chỉ là trung cấp. Có điều, đúc kiếm sư trình độ cùng đại Húc so sánh, trái lại muốn thấp một chút. Chờ đến đại huyền, Thần phong ca ca chính ngươi lĩnh hội đi. Tiểu Ánh, ngươi huyễn điệp kiếm, có thể hay không để ta nhìn qua. Tần phong liếm môi một cái, ánh mắt bên trong hiện ra một bồi tham lam. Hắn làm một tên đúc kiếm sư, nhìn thấy bản thân chưa bao giờ tiếp xúc qua kiếm, tự nhiên là nhẫn mại không nổi. Đương nhiên có thể. Ta chỗ này còn có Thủy Huyễn Quyết kiếm phổ, Tần Phong ca ca ngươi có muốn hay không xem?" Hạ Vĩnh mười phần hào phóng, hai tay đem Huyễn Điệp kiếm đưa cho Tần Phong, lại từ đáy hòm lật ra một bản phong gia cổ xưa kiếm phổ, hỏi: "Xem?" "Đương nhiên xem." Tần Phong bận biểu nói. Tần Phong lấy Vạn kiếm vi đạo, đối với tất cả kiếm pháp đều cảm thấy hứng thú. Địa giai ngũ phẩm kiếm pháp, ở đại húc quốc có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh cấp kiếm pháp, Tần Phong đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú đương nhiên muốn mượn tới nhìn qua cho ngươi hạ hoánh đem thủy huyễn quyết kiếm phổ đưa cho tần phong tần phong vội vã không kịp đợi lật mở thủy huyễn quyết tờ thứ nhất lập tức một cố hạo nhiên kiếm ý đập vào mặt mà tới để tinh thần của hắn đều là vì đó dùng một cái dĩ nhiên là kiếm phổ nguyên bản không phải bản chép tay kiếm phổ bên trên kiếm ý cực kỳ nồng đậm tần phong vui vô cùng lập tức để hỗn độn đem kiếm phổ bên trên kiếm ý một ngụm nuốt xuống hô hỗn độn kiếm hồn miệng lớn một chương thôn tính đồng dạng đem kiếm phổ bên trên kiếm ý quét sạch sạch xanh, đồng thời ở hỗn độn không gian bên trong diễn hóa ra một bộ địa giai ngũ phẩm kiếm pháp thủy huyết quyết. Quá tốt, lấy ta kiếm đạo thiên phú, như là dựa theo thủy huyết quyết kiếm phổ luyện kiếm, không biết tu luyện tới không biết năm nào tháng nào. Nhưng mà ta có thể trực tiếp ở hỗn độn không gian bên trong lĩnh hội kiếm ý, tốc độ tu luyện đâu chỉ nhanh gấp 10. Có lẽ một tháng, ta liền có thể luyện biết bộ này huyết kiếm kiếm pháp thủy huyễn quyết. Tần Phong vội vã không kịp đợi, đám chìm đến thủy huyễn quyết trong tu luyện đại huyền thương minh thương đội vì che giấu hai mắt người cũng không trực tiếp trở về đại huyền mà là từ mặt phía nam đi đường vòng rời khỏi đại húc quốc biên cảnh một đường bên trên cửa hải đông đảo thỉnh thoảng có kỵ binh gào thét mà qua đại huyền thương minh có miễn tra quyền hạn lại tăng thêm hạ cánh nguyễn kiếm giúp tần phong che giấu thân phận một đường bên trên cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sau 20 ngày thương đội rời khỏi đại húc quốc biên cảnh bình yên tiến nhập mặt phía nam một cái tiểu quốc gia liêu quốc tần phong lúc này mới thở dài một hơi Cảm thấy như chút được gánh nặng. Tiếp xuống, thương đội ven đường muốn bắt thượng, đi qua 10 cái tiểu quốc gia, tốn hao 3 tháng thời gian, mới có thể đến đại huyền. Có điều, tần phong đã không cần lo lắng bản thân sẽ bị đại húc quốc quan phủ truy nã, không cần một mực ổ ở trong xe ngựa, cũng có thể xem một chút phong cảnh dọc đường. Khi hì, thần phong ca ca, ngươi hiện tại có tiếng thiên hạ. Đại húc quốc tất cả thành thị, đều dán đầy ngươi treo thường đồ. Có điều, những cái kia cung đình họa sĩ trình độ chẳng ra sao cả sao. Tần Phong ca, ca ngươi vẫn là chân nhân đẹp trai một chút. Hạ Huánh vui lùa Dùng loại phương thức này có tiếng thiên hạ, có cái gì đáng đến khoe. Tần Phong lắc đầu cười khổ, đại húc quốc trong thời gian ngắn là không thể quay về, hy vọng sư tôn, vô hối ra ra, tranh tranh bọn hắn bình an vô sự, sẽ không bị bản thân liên lụy. Đúng rồi, Tần Phong ca, ca chứ ngươi ở ngoài, còn có một người cũng ở bị treo thưởng. Hạ Huánh bỗng nhiên nói, người kia gọi Quách Nam, cũng hẳn là vấn kiếm tông đệ tử đi. Quách Nam hắn cũng chạy trốn. Thần Phong lập tức sững sờ. Ngày đó, Tần Phong bị Vạn Tiêm Ngân kiếm khí gây thương tích, trực tiếp đã hôn mê, không biết phía sau phát sinh cái gì. Theo lý mà nói, lấy Quách Nam thực lực, tuyệt không thể nào từ Vạn Tiêm Ngân trong tay đào thoát, nhất định là bị giam đến cái khác trong địa lao. Địa lao phòng bị xâm nghiêm, nếu không phải Tử Nhan quận chúa cứu giúp, Tần Phong tuyệt đối không thể chạy trốn. Có thể Quách Nam là thế nào đào tẩu, hơn nữa hắn còn an toàn trốn ra là kinh, đến nay đều không có xa lưới. Tần Phong cẩn thận hồi ức lên, Quách Nam người này hành vi một mực mười phần cổ quái, để người nhìn không thấu. Bất kể như thế nào, Quách Nam ta cùng ngươi quen biết một chàng, hy vọng ngươi có thể bình an vô sự đi. Tần Phong quay đầu nhìn qua Đại hốc quốc phương hướng, trong miệng thì thào nói. mươi 246, Phong 3. Vân Kiếm Tông, Nhập Vân Phong. Chân cửu nha chân đạp hát sắc cử kiếm, chậm rãi hạ xuống, sắc mặt không gì sánh được câm trầm Sư tôn, không tốt. Tiểu sư đệ xảy ra chuyện cao lâm cùng ung văn ở trần cửu nha trước mặt quỳ xuống thần xác vội vội vàng vàng ta biết trần cửu nha từ trong ngực xuất ra một chương treo thường lệ ném trên mặt đất bên trên lạnh giọng nói phía trên nói các ngươi tiểu sư đệ là ma tông dương nhiệt tiềm vào hoàng cung kích sát trung thân vương tội ác tại trời các ngươi thấy thế nào tiểu sư đệ tuyệt không thể nào là ma tông dương nhiệt ung văn chắc chắn nói đúng vậy a sư tôn tiểu sư đệ làm sao có thể là ma tông người đâu cao lâm cũng là tranh luận nói nhưng mà trung thân vương đích thân hạ lệnh lại làm sao có thể có lỗi trần cửu nha lắc đầu ta cũng không nguyện ý tin tưởng nhưng mà sự thật chính là sự thật es, việc này tất cả trách ta ta sớm biết tề nhạc phẩm hạnh không đứng đắn cùng ma tông có liên lụy ta còn để tần phong đi tìm hắn nhiễm tề nhạc thói quen không nói còn rơi xuống bây giờ hạ tràng sư tôn cao lâm cùng ung văn hai người còn muốn tranh biện cái gì không cần nói nhiều ta biết hai người các ngươi vụng trộm rời khỏi nhập vân phong đến Giang Hoài Phủ đi tìm Tần Phong cùng Tề Nhạc. Ba tháng sau, chính là Tam Tông thi đấu, ta phạt các ngươi diện bích hối lỗi, ba tháng không được ra ngoài. Vâng. Sư Tôn. tuân Mệnh. Sư Mệnh khó vi phạm, Cao Lâm cùng Ung Văn hai người cũng là không có thế nhưng, chỉ có thể quỷ xuống hành lễ. Cùng ngày, Cao Lâm cùng Ung Văn liền bị phạt, đi hối lỗi động diện bích. Trong động, Cao Lâm đối với Sư Tôn xử phạt có chút bất mãn, nhẫn không nổi oán thầm nói, nhị sư đệ. Tiểu sư đệ làm sao có thể là ma tông người, hắn nhất định là bị người ta vu cáo. Sư tôn không giúp tiểu sư đệ nói chuyện coi như xong, còn không phân phải trái đúng sai, đem hai chúng ta đều nhốt lên. Cái này một lần, ta thật sự không phục. Ung Văn Đầu Góc muốn linh hoạt rất nhiều, hạ giọng nói: "Sư huynh, sư tôn là người, ngươi và ta chẳng lẽ không rõ ràng sao? Cái này một lần, ngươi là hiểu lầm hắn. Coi như tiểu sư đệ là bị người ta vu cáo, lại có thể thế nào?" Trung thân vương đích thân hạ lệnh, Nói hắn là ma tông dương nghiệt, cả nước truy nã, liền xem như sư tôn, cũng là không biết làm thế nào đi. Cái kia ngược lại là, cao lâm bừng tỉnh nói, thế nhưng chúng ta bị giam cầm đoán, chẳng phải là quá hoa nguồn một chút. hai chúng ta là tần phong sư hình, cùng hắn đi quá gần. Sư tôn đây là ở bảo vệ chúng ta. Nếu không, tông môn như là truy cứu lên, chúng ta nhận được trừng phạt, cũng không phải giam lại đơn giản như vậy. ông Văn nói, thì ra là thế. Cao lâm giờ mới hiểu được qua tới. Thấp giọng nói, thực ra, tề nhạc cùng tiểu sư đệ tiên thủ xảy ra chuyện, nhất thương tâm chính là sư tôn. Ta có thể nhìn ra được tới, sư tôn đối với hai người bọn họ rất là ưa thích. Đúng vậy à, chỉ hy vọng tiểu sư đệ người hiền tự có thiên tướng, có thể chạy ra đại hốc quốc, đến địa phương khác tạm thời tránh đầu gió đi. Ung Văn nói, nhập vân phong, Trần cửu nha đứng ở truyền kiếm nham bên trên, nhìn qua xa xa vô biên biển mây, thở dài một tiếng, thấp giọng nỉ non, tần phong, ngươi và ta sư đồ một chàng ra không quản ngươi là có hay không gia nhập ma tông, chỉ hy vọng ngươi cái này một lần có thể gặp dự hóa lành. Ngọc Liên Phong. Cái gì? Tần Phong xảy ra chuyện rồi. Hạ ngữ băng vừa mới trở về tông môn, liền nghe đến Tần Phong là ma tông dương nghiệt, bị cả nước truy nã sự tỉnh. Thật sự là nói bậy nói bạn, Tần Phong làm sao có thể là ma tông? Hạ ngữ băng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một bôi kinh ngạc, tức thì dùng sức lắc đầu, căn bản không tin tưởng. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt tần phong nhập ma đã là sự thật liễu bạch lộ biết được cái này tin tức về sau trên mặt lại là lộ ra nụ cười cái này vừa xuống nàng không cần lo lắng hạ ngữ băng cái này bản thân yêu thích nhất đồ đệ khốn khổ vì tình sư tôn ta muốn đi tìm tần phong hỏi cho rõ hạ ngữ băng đầu góc nóng lên gọi ra băng phượng kiếm hồn chuẩn bị bay hướng giang hoài phủ người cho ta trở về liễu bạch lộ ngón tay một gậy một đạo trắng sữa kiếm khí bay ra đánh vào hạ ngữ băng kinh mạch bên trong trách cứ nói Ngươi điên rồi. Tần Phong bây giờ là đào phạm, ngươi cùng hắn dính liễu quan hệ, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Huống chi thiên hạ chi đại, ngươi đi đâu mà tìm Tần Phong? Từ giờ trở đi, ngươi lập tức cho ta bế quan. Vì ba tháng sau Tam Tông thi đấu làm chuẩn bị. Tần Phong Hạ Ngữ băng hai mắt rưng rưng, từ trong ngực lấy ra một cái giấy dầu bao, mở ra về sau bên trong rõ ràng là một đoạn tàng kiếm. Trôi kiếm này chính là bị Tần Phong chặt đứt dịch thủy hàn. trôi kiếm bộ phận. Hạ ngữ băng xem như tín vật tặng cho Tần Phong. Hạ ngữ băng không ngờ tới là, đêm hôm đó vội vàng gặp một lần, dĩ nhiên là cùng Tần Phong một lần cuối. Tần Phong. Không quản ngươi ở nơi nào, cho dù là chân trời góc biển, không nên quên ngươi ước định của ta. Ngươi nhất định phải so ta cường. So ta trước một bước thành tiểu kiếm hảo. Hạ ngữ băng nắm thật chặt đứt gãy dịch thủy hàn, trong miệng nghỉ non. Thiên kiếm sơn mạch chỗ sâu, đoạn kiếm môn. Tô Tinh ngồi ở trước bàn nhìn xem trong tay treo thưởng lệnh ngẩn người, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tô Tinh giận dữ đem treo thưởng lệnh xé nát, đi ra môn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mắt hổ rưng rưng. Con rể, quả quyết không ngờ rằng, cái kia Tần Phong dĩ nhiên là ma tôn người. Ngươi trước kia cùng hắn đi quá gần, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn cùng hắn đoạn tuyệt mọi thứ lui tới. Đoạn Kiếm môn chỉ là một cái tiểu môn phái, có thể đụng chạm không nổi quan phủ. Hơn nữa, La Khởi đã có thai, ngươi không vì chúng ta suy nghĩ cũng phải vì hài tử suy nghĩ đoạn kiếm môn môn chủ lữ phương vội vàng đi qua tới khắp khuôn mặt là lo lắng cha ta biết tô tinh thở dài một tiếng bây giờ hắn đã nhanh làm cha mọi thứ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí không có lúc tuổi còn trẻ sảng khoái đúng rồi còn có tần phong đưa cái kia viên xích diễm thiết tâm ngươi mau tìm địa phương giấu lên tuyệt đối không nên cứ để người biết lữ phương dặn dò nói thần phong ta không biết trên thân ngươi phát sinh cái gì nhưng mà bất kể như thế nào ngươi vĩnh viễn là huynh đệ của ta tô tinh nhìn xem phương xa dây núi chậm rãi lắc đầu thần phong xảy ra chuyện cái thứ nhất gặp nạn chính là thiên kiếm lâu giờ phút này thiên kiếm lâu bị quan phủ niêm phong trong lâu tất cả mọi người bị khống chế lên chặt chẽ kiểm tra Tần vô hối tuổi tác đã cao Tần mục tranh lại tuổi nhỏ hơn nữa hai người bọn họ vừa tới thiên kiếm lâu không lâu cùng tần phong liên quan không nhiều quan phủ đơn giản đề ra nghi vấn vài câu liền đem hai người thả trở về Đồng quản sự cùng hàn Phạm liền không có vận tốt như vậy, bị giam đến trong đại lao hơn một tháng, cuối cùng giang hoài thương minh phó minh chủ vân giao đích thân bảo đảm, mới đưa hai người phóng xuất. Có điều, thiên kiếm lâu làm ăn đã bước vào quỹ đạo, mặc dù bị niêm phong một tháng, nhưng mà chỉnh thể cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Ra ra, phong ca ca không có việc gì đi. Thiên kiếm lâu bên trong, tần mục tranh một mặt lo lắng. Không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Tần vô hồi nói, ta tin tưởng. Phong Nhi một ngày nào đó sẽ trở về. Tranh tranh, chúng ta liền lưu ở Thiên Kiếm Lâu, chờ Tần Phong trở về. Tốt nghe được lời của Gia Gia, Tần Mục tranh ngòn mặt cười, lúc này mới hơi yên tâm xuống. Chương 247, đột phá. 3 tháng sau, Kinh quốc ở vào Đại Húc phương Bắc, là Đại huyền đế quốc 36 cái nước phụ thuộc một trong. Mặc dù chỉ là Đại huyền nước phụ thuộc, Kinh quốc lãnh thổ cùng nhân khẩu đều là Đại Húc mấy lần, ở giữa lại có bao la băng nguyên làm tâm chắn thiên nhiên. Khoảng cách tây hoang mười phần xa xôi, không cần lo lắng ma tông xâm phạm, quốc lực cường thịnh, nhân dân an cư lập nghiệp. Tần Phong theo thương đội một đường đi tới, đến kính quốc về sau, khoảng cách đại húc càng thêm xa xôi, không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, nhìn xem một đường bên trên cảnh đẹp như họa tâm tình mười phần buông lỏng, nhiều hơn mấy phần du sơn ngoạn thủy hứng thú. Xôn xao xôn xao, phía trước đá núi bên trên có một đạo thác nước từ chỗ cao rơi xuống, va chạm ở phía dưới hàn đàm bên trên, tung tóe lên giống như châu ngọc bay mạt tối nay chúng ta liền ở loạn ngọc đàm bên cạnh hạ trại nghỉ ngơi phong quản sự ngựa đầu nhìn một chút mặc dù sắc trời còn sớm nhưng mà đầu này thương lộ hắn sớm liền nhớ kỹ trong lòng khoảng cách cái tiếp theo điểm tiếp tế còn muốn một ngày thời gian ngay sau đó quyết định ở cạnh đầm nước hạ trại nghỉ ngơi thương đội hạ trại đi theo bọn hộ vệ liền bận rộn lên có đâm lên lều vải có đi bổ sung nước ngọt có tức thì nhặt tới củi khô đốt lên đống lửa chuẩn bị nấu nướng đồ ăn tần phong tức thì đi ra xe ngựa khoanh chân ngồi tại thác nước trước một khối nham thạch bên trên nhìn xem trước mắt thác nước bay lưu thẳng phía dưới rơi vào trầm tư cái này tần phong lại bắt đầu giả vờ giả vịt một gã hộ vệ nhìn xa xa tần phong thấp giọng nói đúng vậy à nghe nói tiểu thư đem bản thân thủy huyễn quyết đều cho hắn hắn khổ tu hai tháng nhưng từ chưa thi triển qua một chiêu một thức có thể thấy được kiếm đạo tư chất thế nào thấp kém vẫn kiếm tông tốt xấu là đại húc ba đại tông môn lấy tư chất của hắn đến cùng là thế nào lăn lộn đi vào một tên hộ vệ khác gật đầu hùa theo nói, vấn kiếm tông coi là cái gì? ở chúng ta đại huyền, vấn kiếm tông loại này quy mô tông môn chỉ là tam lưu mà thôi. một gã hộ vệ mặt lộ vẻ ngạo nhiên, mấy tên hộ vệ trò chuyện, mặc dù thấp giọng, nhưng mà tần phong ngũ giác nhạy cảm, y lì nguyên nghe được rõ rõ ràng ràng. đối mặt hắn người chỉ trích, tần phong chỉ là cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có để trong lòng bên trên. trải qua cái này một tràng biến đổi lớn, tần phong tâm trí trở nên càng thêm trưởng thành những hộ vệ này mặc dù cũng đều là kiếm sư nhưng cùng tần phong so sánh lại chỉ là một chút người tầm thường bọn hắn tự nhiên không biết tần phong sớm liền luyện biết bộ này địa giai ngũ phẩm kiếm pháp thủy huyễn quyết tần phong sở dĩ chưa bao giờ thi triển qua bộ kiếm pháp kia là bởi vì thủy huyễn quyết cũng không phải là kiếm pháp thông thường mà là một môn cực kỳ hiếm thấy huyễn kiếm huyễn kiếm nhất định phải có được đặc thù huyễn thuật kiếm hồn mới có thể thi triển tần phong hốn độn kiếm hồn mặc dù cường đại có thôn phệ thiên địa năng lực nhưng cũng không phải chú đáo, không cách nào thi triển thủy huyễn quyết. Nói cách khác, thủy huyễn quyết phẩm cấp mặc dù cao, trường địa giai ngũ phẩm, nhưng mà đối với tần phong lại hết sức gần gà, không cách nào lấy nó đối địch. Nhưng mà hai tháng này tu luyện thủy huyễn quyết, tần phong cũng không phải là không thu hoạch được gì, vừa vặn tương phản, thu hoạch tương đối khá. Tần phong tiến nhập thực hồn cảnh về sau, kiếm đạo tu vi liền rơi vào bình cảnh, trong đó lớn nhất khó khăn chính là tần phong tu luyện thủy tuyệt kiếm pháp cùng hỏa tuyệt kiếm pháp lúc chậm chạp không thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Hỏa Tuyệt Kiếm Pháp đối lập nhau còn tốt, Tần Phong đã từng tu luyện qua Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Giả Thiên, đối với loại tựa như kiếm pháp có mấy phần kiến giải cảm ngộ. Mấy tháng khổ tu xuống, Tần Phong Hỏa Tuyệt Kiếm Pháp tu luyện thất thất bát bát, đủ để lâm trận đối địch. Thế nhưng, Thủy Hỏa tương xung, Tần Phong còn chưa bao giờ tu luyện qua thủy thuộc tính kiếm pháp. Một lên tới chính là địa giai thất phẩm Thủy Tuyệt Kiếm Pháp, Tần Phong cảm giác được đi lại liên tục khó khăn, lãng phí rất nhiều thời gian. Lại như cũ không bắt được trọng điểm. Thủy Huyên Quyết là một môn thủy thuộc tính huyết Kiếm, đối với ta mà nói mặc dù gần cả nhưng phẩm cấp lại đầy đủ cao. Ta tu luyện về sau, từ đây suy ra mà biết, đối với Thủy Tuyệt Kiếm Pháp có không ít cảm nộ. Thần Phong nhìn xem trước mắt thác nước, khỏe miệng có chút nít lên. Nước vô hình, nặng đang biến hóa. Nước không những trí nhu, cũng có thể chí cương. Liên tốt giống như cái này thác nước từ cửu thiên bên trên rơi xuống, thế không thể đỡ tần phong trong miệng tự lẩm bẩm ánh mắt dần dần trở nên linh hoạt kỳ hảo tiến vào một cái cực kỳ kỳ diệu trạng thái ở đây cái trạng thái phía dưới thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp tháp nước từ đá núi bên trên rơi xuống hóa thành vô số giọt nước mỗi một viên giọt nước tần phong đều nhìn rõ ràng cuối cùng giọt nước rơi vào trong hàn đàm đáng xuất vô số gợn sóng ta hiểu đây chính là thủy chi chân ý tần phong đông nhiên đứng dậy khuôn mặt bên trên tràn đầy vui thích cầm trong tay thủy tuyệt kiếm thả người một nhảy Đã đến thác nước phía dưới. Thủy tuyệt quy khư. Tần phong đứng tại thác nước phía dưới, ngựa đầu nhìn xem vạn quân dòng nước rơi xuống, mặt không đổi sắc, trong tay xanh thảm trưởng kiếm vung lên, liền có một đạo lam nhạt màn sáng hiện ra tới, giống như một ông thâm bất khả chắc vực sâu. Thác nước dòng nước quanh kích ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, vậy mà trực tiếp che kín trong đó, tựa hồ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không có đối với phía dưới tần phong tạo thành bất luận cái gì trùng kích. Đây là kiếm pháp gì? Thương đội bọn hộ vệ nhìn thấy cái này một màn kinh người, đều là mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Mặc dù không biết là kiếm pháp gì, nhưng tần phong thi triển, tuyệt đối là địa giai trở lên thượng thừa kiếm pháp. Phong quản sự cũng là nhẫn không nổi hít sâu một hơi, hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhận ra tần phong kiếm pháp lai lịch. Quy khư, là trong truyền thuyết hải nhãn, nước biển chạy tới cuối cùng, đều muốn hội tụ ở quy khư bên trong. Quy khư, cũng không bàn mà hợp một cái chữ thôn vừa vặn cùng ta hỗn độn kiếm hồn tương tính rất tốt cái này một chiêu thủy tuyệt quy khư là một chiêu hầu như hoàn mỹ phòng ngự hình chiêu thức tần phong vui vô cùng trong tay xanh thảm trường kiếm vẩy một cái kiếm chiêu đột nhiên biến hóa thủy tuyệt nịch long một đầu dương nanh múa vớt mổ làm cự long gào thét mà ra nghịch thác nước mà lên ngạnh sinh sinh đem thác nước cắt đứt nhìn thấy kinh người như thế kiếm pháp thương đội bọn hộ vệ chấn kinh con mắt đều nhanh rơi ra tới Và anh trọn vẹn mấy tức thời gian thác nước mới khôi phục dòng nước rơi tại trong đầm nước phát ra một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang tần phong lúc này đã về tới nham thạch bên trên tâm tình hết sức kích động toàn thân huyết dịch đều đang cuộn trào rơi vào bình cảnh lâu như vậy tần phong rốt cuộc đem thủy tuyệt kiếm luyện thành mặc dù chỉ có hai chiêu nhưng một công một thủ hầu như hoàn mỹ hơn nữa nhất để tần phong cảm thấy hưng phấn là hắn không chỉ tu luyện thành thủy tuyệt kiếm pháp hơn nữa đột phá bình cảnh về sau kiếm đạo cảnh giới cũng là nước chạy thành sông tiến vào kiếm hồn xuất khiếu cảnh thần phong ca ca ngươi tiến nhập kiếm hồn xuất khiếu cảnh rồi hạ hoánh đi qua tới nhìn xem thần phong khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy kinh ngạc ha ha vận khí tốt đông nhiên đã đột phá thần phong cười nhạt một tiếng ngữ khí mặc dù là hơi hận, nhưng mà rơi vào bình cảnh mấy tháng không được tấp tiến gian khổ cùng buồn khổ chỉ có chính hắn rõ ràng tiến nhập kiếm hồn xuất khiếu cảnh về sau ta chỉ cần tích lũy đầy đủ nguyên khí đem nó chuyển hóa làm chân nguyên liền có thể đột phá kiếm đạo tam trọng thiên trở thành kiếm hảo cái này một cảnh đối với bình thường kiếm tu 10 phần gian khổ cần nhiều năm mài nước công phu mới có thể tích lũy đến đầy đủ nguyên khí bất quá cái này cảnh đối với ta mà nói lại không khó chỉ cần đầy đủ nguyên tinh thạch liền có thể đột phá chỉ tiếc ta rời đi có chút vội vàng trên thân chỉ còn lại hơn 100 viên nguyên tinh thạch chờ đến đại huyền về sau ta phải lập tức khai lò rèn kiếm tần phong rèn kiếm trình độ đã đến đại sư cấp bậc lại tăng thêm linh hỏa Hắn có chút tự tin, kiếm tiền đối với hắn mà nói, cũng không phải một việc khó. Tiểu thư, ta vừa mới nhận được minh chủ chim bồ câu truyền thư. Vẫn kiếm tông có biến. Phong quản sự mu bàn tay nâng một đầu bồ câu đưa tin, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, đi qua tới. mươi 248, vẫn kiếm minh. Phong bá, vẫn kiếm tông có biến. Phát sinh cái gì? Hạ ánh nhanh chạy bộ đi lên, từ phong quản sự trong tay tiếp trang kế tiếp giấy viết thư, túi đầu nhìn một nhãn. Lập tức khuôn mặt nhỏ cũng là một mảnh trắng bệnh, chấn kinh nói, ma tông xâm phạm. Vậy mà phát sinh cái này đại sự. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong nhìn thấy sắc mặt hai người không đúng, trong lòng lộn bột một tiếng, lập tức đi qua tới. Tần Phong ca ca, chính ngươi xem đi. Hạ oánh đem thư giấy đưa cho Tần Phong. Tần Phong túi đầu xem xét, giấy viết thư bên trên viết lít nha lít nhít chữ nhỏ, phía trên tỉ mỉ ghi lại cái này ba tháng tới, vẫn kiếm tông phát sinh to lớn biến cố trước hai tháng cũng không có cái đại sự gì phát sinh chỉ có cả nước truy nã tần phong cùng quách nam hai cái ma tông dương nhiệt sự tình huyên áo đại húc quốc trên dưới xôn xao vấn kiếm tông bên trong xuất hiện ma tông dương nhiệt còn bị trung thân vương đích thân truy nã cái khác hai đại tông môn minh kiếm tông cùng hiểu kiếm tông đều là cười trên nỗi đau của người khác cho rằng tam tông thi đấu vấn kiếm tông lại muốn hạng chót ba tháng sau tam tông thi đấu đúng hạn tổ chức ba đại tông môn tuổi trẻ một bối phận thiên tài tất cả tụ tập ở kiếm tông chỗ thiên kiếm sân mạch triển khai một chẳng cả thế gian đều chú ý lôi đài thi đấu. Lôi đài thi đấu tổng cộng muốn tiến hành 7 ngày thời gian. Trước mấy ngày tranh tài, Vân Kiếm Tông ngoại trừ Ngọc Liên Phong Hạ ngữ băng bên ngoài, những người khác đều biểu hiện không tốt, nhau nhau bị thua. Nhưng mà ở lôi đài thi đấu ngày cuối cùng, liền ở tất cả mọi người cho rằng Vân Kiếm Tông lại muốn thành vì Tam Tông Chi cuối lúc kỳ biến nảy sinh. Gần trăm tên ma tông cao thủ đống nhiên giết vào Thiên Kiếm sân mạch, đem ba đại tông môn tuổi trẻ thiên tài bắt sống, làm con tin áp chế trung thân vương muốn hắn phóng thích trong thiên lao giam giữ ma tông thủ phạm trung thân vương luôn luôn thủ đoạn cứng rắn tự nhiên sẽ không bị ma tông áp chế liền điều khiển quân đội vây công vấn kiếm tông ma tông cao thủ gặp một lần không ổn liền nghĩ muốn cá chết lưới rách đem tam tông tuổi trẻ thiên tài giết hơn phân nửa toàn bộ vấn kiếm tông máu chạy thành sông thành nhân gian luyện ngục tử thương nhiều nhất chính là minh kiếm tông cùng hiểu kiếm tông tuổi trẻ thiên tài cùng tần phong từng có một chút khúc mắc minh kiếm tông ngân cấp đệ tử tạ huyền cũng chết ở cuộc động loạn này bên trong nhìn thấy ma tông điên cùng như vậy trung thân vương sợ ném chuột vỡ bình trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải như là tam tông tuổi trẻ một bối phận kiếm đạo thiên tài tử thương hầu như không còn đại hút quốc đều sẽ nguyên khí đại tổn thương tổn thất quá thảm trọng thậm chí dao động quốc gia căn cơ làm cho tất cả mọi người đều hết đường xoay sở thời điểm vẫn kiếm tông tông chủ hàn kiếm sơ bỗng nhiên xuất quan đồng thời bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên trở thành kiếm vương Hắn xuất lĩnh lấy hơn 30 tên người mặc áo đen, gánh vác hắc kiếm tuổi trẻ kiếm hào, một lần hành động đem Ma tông cao thủ đánh tan, đồ sát không còn, ổn định thế cục. Sau đó, Hàn Kiếm Sơ lại ở trung thân vương ủng hộ phía dưới đưa ra Tam tông sát nhập, thành lập vấn Kiếm Minh, do hắn đảm nhiệm đời thứ nhất minh chủ. Hiểu Kiếm Tông cùng Minh Kiếm Tông cao tầng tự nhiên không đồng ý Tam tông sát nhập. Nhưng mà, hai tông tuổi trẻ thiên tài tử thương thảm trọng, nguyên khí đại tổn thương. Hàn Kiếm Sơ lại bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên. Thực lực không ai bằng. Cái kia hơn 30 tên người mặc áo đen tuổi trẻ kiếm hào, hoàn toàn nghe lệnh của Hàn Kiếm Sơ, là một nhánh sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lại tăng thêm Trung Thân Vương đại lực ủng hộ. Hai đại tông môn không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể đồng ý Tam Tông sát nhập, tạo thành vấn Kiếm Minh. Càng để người mở rộng tầm mắt là Vân Kiếm Tông đại trưởng lão La Thái Hư cùng Đúc Kiếm Phong Phong chủ Trần Cửu Nha vậy mà phản đối Tam Tông sát nhập, bị Hàn Kiếm Sơ giam lỏng lên hàn kiếm sơ trở thành vấn kiếm minh đời thứ nhất minh chủ đồng thời bổ nhiệm bảy tên phó minh chủ ngoại trừ vấn kiếm tông lúc đầu bốn cái phong chủ bên ngoài hiểu kiếm tông cùng minh kiếm tông nguyên tông chủ cũng mang tính tượng trưng được bổ nhiệm làm phó minh chủ nhìn thấy vị cuối cùng phó minh chủ tên tần phong lúc ấy sắc mặt đại biến cái kia tên rõ ràng là mạc cô sinh mạc cô sinh ở vấn kiếm tông địa vị cũng không tính cao cũng chưa bao giờ đối với vấn kiếm tông làm ra cái gì công hiến hắn vậy mà được bổ nhiệm làm phó minh chủ trong đó tự nhiên có ẩn dấu âm mưu đây là một chàng bố cục đã lâu to lớn âm mưu tần phong nhẫn không nổi toàn thân phát run cảm giác được không rét mà run hắn rốt cuộc tất cả hiểu rõ không hề nghi ngờ mà cô sinh là thiên ma giáo xếp và ở vấn kiếm tông một viên trọng yếu quân cờ vấn kiếm tông tông chủ hàn kiếm sơ cùng với khác mấy tên phong chủ cũng sớm liền gia nhập thiên ma giáo thậm chí ngay cả đại trưởng lão cùng trần cửu nha cũng đối việc này mắt nhắm mắt mở tam tông thi đấu ma tông cao thủ xâm phạm chuyện này, đại trưởng lão La Thái Hư hiển nhiên là cảm kích. Nếu không, hắn cũng sẽ không bỗng nhiên mở ra kiếm chủng, không tiếc bất luận cái gì đại giới, chết mấy chục tên nội môn đệ tử, bồi dưỡng ra hơn 30 chuôi hồn hoang kiếm. Cái này hơn 30 chuôi hồn hoang kiếm, bị vấn Kiếm Tông phong chủ cùng trưởng lão nhóm đưa đến các nơi, tìm kiếm hồn hoang kiếm chủ, thời gian ngắn bồi dưỡng ra hơn 30 tên hoàn toàn nghe lệnh của vấn Kiếm Tông tốc độ thành kiếm hảo. Về phần xông vào Vấn Kiếm Tông, Tàn sát tuổi trẻ thiên tài ma tông cao thủ, tự nhiên không phải thiên ma giáo giáo đồ, mà là xích nguyệt giáo dư nghiệt. Sích nguyệt giáo bên trong cũng có thiên ma giáo nằm vùng người, châm ngòi phía dưới, khiến cái này ma tông cao thủ đi tìm cái chết, cũng không phải một việc khó. Không thể không nói, thiên ma giáo kế hoạch mười phần thuận lợi. Không những thanh trừ xích nguyệt giáo dư nghiệt, hơn nữa để tam tông hợp nhất, thành lập vấn kiếm minh, để hàn kiếm sơ chấp trưởng. Từ đây về sau, toàn bộ đại hốc quốc, từ hoàng tộc đến tông môn Tất cả ở thiên ma giáo trong không chế. Lại vẫn kiếm minh còn lấy chính đạo tự cho mình là, mê hoặc nhân tâm, lấy chính nghĩa chi danh, làm bất nghĩa sự tỉnh. Từ đây, đại húc quốc cư dân đều muốn xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Khó trách. Ta giết mạc cô sinh mấy cái đồ đệ, thậm chí còn có hắn trao trai. Hắn đều có thể ẩn nhẫn. Nguyên lai, like, hắn ở trong bóng tối bố trí cái này âm mưu kinh thiên, sợ xảy ra cái gì biến cố, mới một mực nhẫn mại, không có ra tay với ta thần phong toàn thân phát lệnh, một cỗ cố khắc cốt hàn ý từ cốt tủy chỗ sâu tràn ngập ra tới hoa phúc không lường sao biết không phải phúc ta nếu không phải bị truy nã chạy ra đại hốc quốc khẳng định ngây ngốc đi tham gia tam tông thi đấu khi đó tất nhiên chết không có chỗ trôn ta bị ô vì ma tông dư nhiệt ngược lại là trốn qua một kiếp thần phong một trận hoảng sợ trong lòng nói thầm may mắn cái này một lần ta lại từ mạc cô sinh lòng bàn tay trốn mất hắn khả năng đã tức điên đi thần phong nghĩ tới đây trong lòng một trận khoa ý hạ ngữ băng có sư tôn của nàng liễu bạch lộ che chở lại tăng thêm gia tộc của nàng vốn là cùng ma tông có một chút nguồn gốc sẽ không có chuyện gì sư tôn ta cùng sư huynh đều bị tạm thời giam lỏng lấy địa vị của bọn hắn nên cũng sẽ không có cái đại sự gì tần phong nhẹ hít một hơi ổn định tâm thần trên thân hàn ý mới chậm rãi tiêu tán tam tông hợp nhất thành lập vân kiếm minh từ đây về sau thiên ma giáo ở đại húc thế lực càng lớn trong thời gian ngắn ta không thể nào trở về Đại Húc. Đã như vậy, ta liền trước tới Đại Huyền, để thăng bản thân kiếm đạo Tu Vi. Một ngày nào đó, ta sẽ quay về Vân Kiếm Tông, đem sư tôn cùng các sư huynh cứu ra tới. Còn có vạn tiêm ngân cùng kiếm đế lý liệt, ta sớm muộn sẽ tìm các ngươi bảo thủ. Tần Phong xoay người, xa xa nhìn xem Đại Húc Quốc phương hướng, trong lòng âm thầm thể. chương 249, Đại Quốc Khí Tượng. Đại Huyền Đế Quốc, Hạ Lan Thành. Giờ phút này đã là mùa đông. Giữa thiên địa đã là một mảnh mênh ngông, trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời. Tần Phong nhìn xa xa ngân quang tố khỏa hạ Lan thành, cảm thấy có mấy phần thân thiết, phảng phất về đến quê hương của mình toái diệp thành. Làm Tần Phong tiến nhập hạ Lan thành về sau, mới phát hiện cái này thành thị cực kỳ phồn hoa, cùng ngày càng tiêu điều toái diệp thành hoàn toàn khác biệt, mặc dù là như thế thiên, khí trời ác liệt, người đi trên đường chen vai cọ sát, biết bao náo nhiệt. Hạ Lan thành phồn hoa trình độ, thậm chí so Giang Hoài phủ càng hơn một bậc. Đường phố bên trên ngoại trừ tiểu thương cùng người đi đường bên ngoài thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lưng meo trường kiếm kiếm tu kiếm hảo tần phong cảm thụ đến một tên kiếm tu trên thân truyền tới nghiêm nghị kiếm ý không khỏi kinh ngạc lên tiếng muốn biết kiếm hảo cảnh cương giả ở đại húc quốc là đồ vật quý hiếm tồn tại bất luận cái gì một tên kiếm hảo hoàn toàn là một phương cự phách cực ít ở trước mặt công chúng lộ diện chớ nói chi là ở đường phố bên trên gặp được nhưng mà những người đi đường lại đối với mấy cái này kiếm hảo nhắm mắt làm ngơ Tựa hồ sớm liền nhìn lắm thành quen. Đại Huyền Đế quốc kiếm hào đầy đường đi, khó trách đại huyền thương minh hộ vệ đều là kiếm sư. Tần Phong trong lòng không khỏi cảm khái, đại huyền đế quốc kiếm đạo hưng thịnh, tốt một bộ đại quốc khí tượng. Hạ Lan Thành có hai đại gia tộc, Tần Phong ông ngoại chỗ Hạ gia, cùng mặt khác một cái so sánh nhỏ gia tộc Lan ra. Hạ Lan Thành liền lấy cái này hai nhà vì tên. Thế giờ, Hẹn của tôi lốt Hạ Lan Thành chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, là Giang Hoại phủ gấp bốn năm lần. Hạ gia dinh thự liền chiếm đi Hạ Lan thành một nửa diện tích, xa hoa trình độ có thể so với Lạc Kinh Hoàng Cung. Tần Phong đi vào Hạ gia dinh thự, nhìn xem giường cột chạm trổ kim ngọc đầy viên, chỉ cảm thấy không kịp nhìn, trong lòng sợ hãi thán phục không rước. Nhà ông ngoại ta, vậy mà như thế giàu có. Tần Phong trong lòng thầm than. Tần Phong ca ca, ta đi đổi một thân y lìa phục, trước để tôi tớ dẫn ngươi đi thành trúc viện gặp liên Di. Hạ bánh không thích trên thân mùi mồ hôi bẩn, đối với Tần Phong nói, đường đi mệt nhọc. Điều ánh ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Tần Phong nhẹ gật đầu, đối với hạ vánh nói. Tốt hạ Ánh ngòn mặc cười, quay người rời đi. Tần Phong ở hạ gia dinh thử đi dạo một trận, liền gọi tới một tên người hầu, phân phó nói, mang ta đi thanh trúc viện. Thanh trúc viện. Cái này tên người hầu 20 tuổi xuất đầu, ánh mắt nhìn xem Tần Phong, trong đó có mấy phần cổ quái. Vị khách nhân này, mời theo ta tới. Cái này tên người hầu gặp Tần Phong lạ mặt, tuổi trẻ nhẹ nhàng lại khí độ bất phàm. Cho rằng là hạ gia khách nhân, không dám thất lễ, liền dẫn tần phong xuyên qua vô số hoa viên hành lang đi tới thanh trúc viện trước. Nơi này chính là thanh trúc viện. Người hầu chỉ vào một cái mộc mạc tan hoang đình viện nói. Mẹ liền ở lại đây. Tần phong hơi run run, hạ gia dinh thự không gì sánh được xa hoa, ngay cả bọn người hầu trụ sở cũng sạch sẽ mỹ quan. Duy chỉ có cái này thanh trúc viện, lại là một mạc vô cùng, trong viện trông mấy bụi cảnh lá phát vàng tu trúc. Nơi hẻo lánh bên trong có hai tòa nhà bức tường pha tạp ngói xanh phòng cũ. Vị tiểu ca này làm phiền. Tần Phong cảm ơn cái này tên người hầu liền đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, bước chân đạp vào đến thanh trúc viện bên trong. Xoát xoát xoát. Một tên người mặc màu xám vải thô áo lão phụ chính ngồi xổm ở chậu nước bên cạnh, ở giặt quần áo. Mùa đông giá lạnh thời tiết, hà hơi thành băng. Chậu nước phía trên kết một tầng miếng băng mỏng, lão phụ hai tay cũng là cong đến đỏ bừng, trên mu bàn tay tràn đầy nước nhẹ cái này tên lão phụ tóc hoa râm trên mặt che kín tinh mịn nếp nhăn một bộ lao hình dáng tần phong ngưng thần xem trong chốc lát nước mắt tràn mi mà ra thấp giọng hô nói mẹ cái này tên đang giặt quần áo lão phụ rõ ràng là tần phong mẫu thân hạ liên ngắn ngủi hai năm không thấy hạ liên tóc hoa râm càng lộ ra giản nua ngay cả tần phong thứ nhất nhãn đều không có nhận ra tới phong nhi nghe được tần phong thanh âm hạ liên chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt có chút ngốc trệ khi thấy con trai của mình đứng ở viện cửa lúc Nàng bận bịu đứng lên, hai tay ở y phục bên trên lặp đi lặp lại trà sắt lau, mới bước tập tến bước chân, hướng về Tần Phong đi qua. Mẹ! Tần Phong nhanh chạy bộ đi qua, đem mẫu thân thân thể gầy yếu ôm vào trong ngực, hai mẹ con người cựu biệt trùng phùng, vui đến phát khóc. Phong Nhi, ngươi thế nào đống nhiên đến đại huyền, cũng sớm cùng mẹ nói một tiếng. Hạ Liên thấp giọng oán trách. Một lời khó nói hết. Tần Phong nhìn xem mẫu thân giả mùa gương mặt cùng đông lạnh đỏ hai tay, trong lòng giống như ẩm Nhưng vào lúc này, bên cạnh cửa phòng bị người đẩy ra, một tên dáng người hơi lộ ra mập mạp tỷ nữ đi ra tới, hai mắt nhìn chằm chằm hạ liên, mắng to nói, ngươi lao bất tử này đồ vật tại sao lại đang lười biếng, quần áo giặt xong chưa. Nhìn thấy cái này tên tỷ nữ, hạ liên trên mặt hiện ra một bôi sợ hãi. Tần Phong tiến lên một bước, đem mẫu thân hộ tại sau lưng, sắc mặt băng lãnh nhìn xem tỷ nữ nói, ngươi là cái này thành trúc viện tỷ nữ. Giặt quần áo, nên là công việc của ngươi đi. Vì cái gì để ta mẫu thân đi làm? Mẫu thân ngươi. Tỷ nữ nhìn tần phong một nhãn, cười lạnh nói, ta cho rằng là ai, nguyên lai ngươi chính là tên nghiệt chủng kia tần phong. Nghiệt chủng. Ngươi vũ nhục ta còn chưa tính, vậy mà vũ nhục ta phụ mẫu, hơn nữa còn là làm lấy mẫu thân của ta mặt. Tần phong hai mắt một hàn, trong lòng tức giận nhảy nhưng mà lên, chất lách người đã đến cái này tỷ nữ béo trước mặt. ba Một cái thanh thúy tắt hai, tỷ nữ béo trên mặt nhiều ra rõ ràng năm ngón tay vết tích thằng nhóc con ngươi lại dám đánh ta ta Tỷ nữ hình dáng như hổ điên hướng về tần phong nào tới tần phong trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ băng hàn mũi kiếm chống đỡ ở đây tỷ nữ yết hầu bên trên cảm thụ đến tần phong trên người tán phát ra thấu xương sắc ý tỷ nữ béo sắc mặt trắng bệnh cổ họng nhấp nô nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước bọt khí diễm tiêu hết Tần phong kiếm trong tay nhẹ nhàng buông lỏng liền có thể muốn nàng bệnh lan ta không muốn lại nhìn thấy ngươi tần phong trường kiếm vào vỏ xoay người Lạnh lùng nói. Tí nữ béo dọa đến tệ ra quần, chạy ra thanh trúc viện, đứng ở ngoài cửa viện, nàng giống lớn nói, thằng nhóc con, ngươi chờ. Ngươi phiền phức lớn rồi. Phong nhi, cần gì cùng những này tôi tớ trí khí đâu. Nhẫn nhất thời gió hêm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng A. Hạ liên nhìn xem con trai của mình, thấp giọng nói. Mẹ, ngươi có thể nhịn, ta lại nhịn không được. Tần phong lạnh giọng nói, ngươi nói thế nào, cũng là hạ gia tiểu thư, nàng một cái tôi tớ. Vì cái gì dám cưới lên ngươi trên đầu làm mưa làm gió, ta không rõ. Hơn nữa cái này Thanh Trúc Viện, cũng quá tan hoang Ngay cả tôi tớ chỗ ở cũng không bằng. Đối mặt tần phong nghi vấn, hạ liên hai mắt rừng rừng, cũng không giải thích, chỉ là thấp giọng nói, phong nhi, hay là thôi đi. Ẩm. Thanh Trúc Viện đại môn bị người một cước đá ra, một người trung niên nam tử đi vào đây, đi theo phía sau vừa mới tên kia tỷ nữ béo cùng cái khác mấy cái hạ nhân. Đại ca. Hạ Liên nhìn thấy người tới, lập tức biến sắc, bận điệu đối với Tần Phong nói, Phong Nhi, hắn là người đại cứu cứu Hạ Cường, nhanh lên hành lễ. Đại cứu cứu. Tần Phong hơi run run, trước mắt nam tử trung niên sắc thực cùng Hạ Bân có mấy phần tương tự, chỉ là tuổi tác lớn một chút, hai đầu lông mày thần sắc càng thêm tàn nhẫn bá đạo. Chương 250, mẫu bằng tử quý. Hừ, không cần. Hạ Cường lại là phiền chán phất phất tay, nhìn xem Hạ Liên nói, Liên muội ta không xử bạc với ngươi đem ngươi lưu ở hạ gia còn để cho mình tỷ nữ tới hầu hạ ngươi ngươi lại không biết tốt xấu xúi dục bản thân nhi từ động thủ đánh người đại ca ta không có hạ liên ủy khuất nói không có thu ninh ngươi đứng ra cùng mẹ con bọn hắn hai người rằng co là ai đánh ngươi hạ cương quát lạnh một tiếng quay đầu đối với tỷ nữ béo nói là hắn chính là tần phong đánh ta tỷ nữ thủ ninh chỉ vào tần phong giận nói không sai là ta đánh nàng Cùng ta mẫu thân không quan hệ. Thần Phong đứng ra, lạnh giọng nói, nàng nói năng lô mãng, ta tự nhiên muốn giáo hấn một chút nàng. Cứu cứu, giáo hấn một cái tôi tớ mà thôi, không cần đến như thế đại trận chiến, đối với mẹ con chúng ta hưng sư vấn tội đi. Tần Phong, lớn mật. Ngươi hôm nay vừa tới hạ gia, liền động thủ đánh người, mặc dù chỉ là một tên tỷ nữ, cũng có thể thấy được ngươi trời sinh tính biết bao ngang bướng. Thật sự là cha nào con ấy. Ngươi muốn biết, nơi này là đại huyền là Hạ Lan Thành. Không phải nơi chật hẹp nhỏ bé đại húc, Thâm Sơn cùng Cốc Toái Diệp thành. Hạ Cương ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, gầm thét nói: "Tần Phong còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận?" Hạ liên lại đem hắn kéo ra phía sau, thấp giọng nói: "Phong nhi, được rồi, xem ở mẹ mặt mũi bên trên, đừng cái cỏ. "Mẹ?" Tần Phong gặp mẫu thân như thế nén giận, biết tất có ẩn tình, mặc dù trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, đối với cái này người chưa từng gặp mặt cứu cứu Hạ Cường cực kỳ bất mãn. Nhưng mà hắn không muốn để mẫu thân làm khó, chỉ có thể cúi đầu, kiềm chế xuống trong lòng tức giận, đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Đại ca, Tần Phong là con trai của ta, hắn có cái gì không đúng, ta sẽ đích thân dạy hắn, còn chưa tới phiên đại ca thuyết giáo. Đại ca mời về đi. Hạ Liên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Hạ Cường, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cứng rắn. Liên muội ngươi vẫn là như vậy, như vậy bao che khuyết điểm. Hừ, hôm nay coi như xong. Về sau đừng để cái này thằng nhóc con rơi xuống trong tay của ta, nếu không ta không phải thay ngươi quản giáo hắn không thể. Hạ Cương biết Hạ Liên tính cách ngoài mềm trong cứng, nếu như bức bách xuống dưới, nhất định sẽ khó mà thu chàng. Thật sâu chừng Tần Phong một nhãn, quay người rời đi. Trong phòng, Tần Phong đánh tới nước nóng, tự thân vì mẫu thân rửa tay rửa chân, ở vết thương bên trên bôi lên ngọc liền phong kim sang dược, trong lòng ý lì nguyên ẩn ẩn đau nhức. Phong Nhi, ngươi đại cứu cứu tính tỉnh, luôn luôn như vậy, cực kỳ cường thế ưa thích khống chế người khác. Trong gia tộc cũng không có mấy người chịu được hắn. Năm đó, ta cũng là vì tránh né hắn mới đi theo thương đội ngàn dặm xa xôi đến đại húc, quen biết phụ thân của ngươi. Người tam cứu Hạ Bân, cũng không nhẫn nhịn không được ngươi đại cứu, mới lâu dài lưu ở Lạc Kinh, xử lý thương minh làm ăn. Hạ Liên nhìn xem nhi tử, thấp giọng nói, bất kể như thế nào, hắn đều là ngươi cứu cứu. Mẹ, chúng ta cần gì ăn nhờ ở đậu, qua loại này nén giận sinh hoạt. Tần Phong nhìn xem mẫu thân, Nói, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta liền rời đi nơi này. Tùy tiện đến địa phương nào, ta có năng lực giữa ngươi. À, ta lại làm sao không nghĩ tới rời khỏi. Thế nhưng ngươi ông ngoại. Hạ liên thở dài một tiếng, thấp giọng nói, Phong Nhi, ngươi vừa trở về, nên còn chưa từng gặp qua ngươi ông ngoại. Ngươi đi xem hắn một chút, hắn đã nói với ta nhiều lần, nghĩ muốn thấy tận mắt gặp ngươi đứa cháu ngoại này. Tốt. Tần Phong nhẹ gật đầu, lại cùng mâu thân nói chuyện một hồi, liền đi thăm hỏi ông ngoại tần phong ông ngoại hạ chiến đã từng cũng là một tên quát tháo phong vân đại nhân vật bây giờ hạ ra hơn phân nửa cơ nghiệp đều là hạ chiến dốc sức làm xuống có điều hắn vất vả lâu ngày thành tật thân mắc bệnh nặng nằm trên giường không dậy đã có thời gian 2 năm ông ngoại tần phong quỳ ở ông ngoại trước giường nhìn xem giường bên trên khô gầy như tuổi lão giả thấp giọng nói a là phong nhi sao hạ chiến mở mắt ra dãy rủa lấy ngồi đứng dậy khô gầy đại thủ một phát bắt được tần phong cổ tay hai mắt rừng, rừng kích động nói Ông ngoại, ta là Tân Phong." Tần Phong thấp giọng nên nói. "Phong Nhi, thật sự là Phong Nhi, ngươi cùng tiểu Liên lúc tuổi còn trẻ thật sự là giống nhau như lúc. Hạ Chiến âm thanh run rẩy, đã nhiều năm như vậy, ông ngoại một mực có một cái khúc mắc, chính là có lỗi với các ngươi hai mẹ con. Hiện tại nhìn thấy ngươi đã trưởng thành, tâm nguyện ta đã xong, cho dù chết cũng thấy đủ." Tân Phong nghe mẫu thân nói qua, ông ngoại hạ chiến tính tình nóng nảy, trong mắt dùng không được hạ cát. Nhưng mà, trước mắt khô gầy láo giả Lại là như thế hòa ái hiền lành, cùng mẫu thân miêu tả quả thực tưởng như hai người. Ông ngoại, ta nghĩ mang mẫu thân đi ra ngoài ở. Thần Phong thấp giọng nói. Phong Nhi, ta biết. Ta biết cứu cứu ngươi vì chuyện năm đó, đối với mẫu thân ngươi có thành kiến rất lớn. Ngay cả ta đều để xuống, hắn lại không thể để xuống. Thực ra, ta cũng khuyên qua tiểu liên để nàng chuyển ra hạ ra. Nhưng mà, nàng không yên lòng ta, nghĩ muốn lưu ở ta bên người tận hiếu, ta cũng không khuyên nổi nàng. Hạ chiến đã là nước mắt tuân đầy mặt, không nghĩ tới, ta lúc sắp chết, ta cho rằng nhất bất hiếu tiểu nữ nhi, lại là hiếu thuận nhất cái kia, một mực lưu ở ta bên người chăm sóc ta. Thì ra là thế. Tần Phong nhìn thấy ông ngoại bệnh nặng một khắc này, thực ra trong lòng liền hiểu rõ, mẫu thân là vì chăm sóc ông ngoại, mới tình nguyện nén lớn giận, cũng muốn lưu ở hạ gia. Ông ngoại, thế nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ta thân thể của mẫu thân cũng không được khá lắm, chịu không được dày vò. Tần Phong thấp giọng nói. Phong Nhi, có câu gọi mẫu bằng tử quý. ngươi đã trưởng thành, nên biết làm thế nào. Hạ chiến nói. Ông ngoại, ta hiểu. Thần Phong gật đầu nói. Khu khu cụ. Hạ chiến liên thanh ho khan, sắc mặt đỏ lên, một tên y sư đi vào đây. Vì hạ chiến bắt mạch, Thần Phong liền thừa cơ cáo lui, về đến thanh trúc viện. Đêm khuya, Thần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, lặp đi lặp lại phỏng đoán ông ngoại ban ngày nói tới lời nói. Mẫu bằng tử quý. Ta nếu là có địa vị nhất định. Cứu, cứu cũng không dám xem nhẹ mẹ con chúng ta. Nhưng mà, đại huyền đế quốc kiếm đạo hưng thịnh, kiếm hào đều theo chỗ có thể thấy được. Ta kiếm đạo cảnh giới, khoảng cách kiếm hào còn có nhất định khoảng cách, coi như trở thành kiếm hào, cứu, cứu cũng sẽ không để vào mắt. Vì kế hoạch hôm nay, ta chỉ có tham gia đúc kiếm sư hiệp hội khảo hạch, cầm tới đúc kiếm đại sư danh hiệu. Đến lúc đó, cứu, cứu nhất định không còn dám khinh thị mẫu thân. Tần Phong từ hạ vánh nơi đó, đã biết đại huyền đế quốc tình huống căn bản đại huyền đế quốc kiếm đạo phồn vinh cao thủ đông đảo nhưng mà kiếm đạo lý niệm thâm căn cố đế tuyệt đại đa số kiếm tu đều là trọng kiếm pháp mà khinh kiếm bởi vậy đúc kiếm sư chỉnh thể trình độ so đại húc còn muốn kém lên một cái cấp bậc đúc kiếm đại sư ở đại húc quốc đã là địa vị cực kỳ cao thượng ở đại huyền đế quốc đúc kiếm đại sư thân phận so đại húc còn muốn cao hơn một bậc đồng thời đại huyền đế quốc đúc kiếm sư khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt đúc kiếm sư cũng đã là vạn người không có một Đúc kiếm đại sư, càng là trăm vạn người bên trong mới có thể ra một cái. Một khi trở thành đúc kiếm đại sư, liền sẽ trở thành đại huyền đế quốc các đại gia tộc, thế lực, tông môn lôi kéo đối tượng. Bằng vào ta hiện tại đúc kiếm thực lực, nên có thể dễ như trở bàn tay thông qua đúc kiếm đại sư khảo hạch. Có điều, muốn nghĩ tham gia đúc kiếm đại sư khảo thí, còn muốn trước trở thành đúc kiếm sư, tham gia trong vòng mấy tháng cơ sở khảo hạch. Tần phong khẽ như mày, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đi tham gia cơ sở khảo hạch, Chứ phi. Có người chịu vì ta bảo đảm, viết xuống thư đề cử, để ta trực tiếp tham gia đúc kiếm đại sư khảo hạch. Tần Phong suy tư một lát, hắn ở đại huyền cuộc sống không quen, duy nhất có thể giúp hắn viết xuống thư đề cử, cũng chỉ có ông ngoại hạ chiến. chương 251, đúc kiếm đại sư khảo hạch. Ngày thứ hai, Tần Phong lại đi bái phòng ông ngoại, ở giường trước, nói ra thỉnh cầu của mình. Cái gì? Người muốn đi tham gia đúc kiếm đại sư khảo hạch. Hạ chiến ánh mắt nhìn xem Tần Phong ra nua khuôn mặt bên trên lộ ra chấn kinh chi sắc, không sai. Thần phong gật đầu. Thế nào, ngay cả ngươi cũng thèm nhỏ dãi nhược hy công chúa khuôn mặt đẹp sao? Hạ chiến sắc mặt khác thường, đống nhiên nói ra một câu không giải thích được. Ta thèm nhỏ dãi nhược hy công chúa khuôn mặt đẹp. Nhược hy công chúa là ai? Ông ngoại, ngươi cớ gì nói ra lời ấy. Thần phong nhíu mày, ông ngoại tựa hồ hiểu lầm cái gì. Ngươi không biết nhược hy công chúa? Hạ chiến mặt lộ vẻ xấu hổ, trầm mặc một lát, nói. Là ta hiểu lầm. Xem ra ngươi là vì mẫu thân, mới nghĩ muốn lấy được đúc kiếm đại sư danh hiệu. Xác thực, nếu như ngươi trở thành đúc kiếm đại sư, coi như ta qua đời về sau, cứu cứu ngươi cũng không dám lại khinh thị mẹ con các ngươi. Thế nhưng, đúc kiếm một đạo không thể nào tốc độ thành, ngươi mặc dù xuất thân đúc kiếm sư gia tộc tần gia, có một chút gia học yên thâm, nhưng mà lấy tuổi của ngươi, thông qua khảo hạch tỷ lệ cực thấp. Ông ngoại, ta nghĩ thử một chút. Thần Phong nói, đã ngươi kiên trì cũng tốt. Hạ chiến suy tư một trận, mặc dù hắn cho rằng tần phong thông qua đúc kiếm sư đại sư khảo hạch tỷ lệ cứ thấp, nhưng mà tần phong tuổi tác còn nhỏ, nhận được một chút ngăn trở đối với hắn tương lai cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. hướng chi hạ chiến cho là mình thua thiệt tần phong mẹ con, vì bù đắp năm đó sai lầm, nguyện ý đáp ứng tần phong một chút yêu cầu, hướng chi chỉ là viết xuống một phần thư đề cử. lập tức hạ chiến để tôi tớ lấy tới bút mực, viết xuống một phong thư để cử giao cho tần phong. đa tạ ông ngoại. Tần Phong hai tay tiếp xuống thư đề cử, trong lòng vui mừng, đối với Hạ Chiến tỏ lòng cảm ơn. Ngày đó, Tần Phong tìm tới Hạ Huệ Ánh, để nàng mang bản thân đi Hạ Lan Thành Đúc Kiếm sư hiệp hội, đem thư đề cử đưa ra cho hiệp hội, hẹn trước lần sau Đúc Kiếm đại sư khảo hạch. Lại là Hạ gia con cháu sao? Đúc Kiếm sư hiệp hội một lão giả tiếp nhận thư đề cử, lật nhìn hai mắt, ánh mắt nhìn chầm chằm Tần Phong, trong đó có mấy phần cổ quái. Cái này một lần Đúc Kiếm đại sư khảo hạch danh ngạch đã đủ. Nếu là hạ chiến thân bút viết xuống thư đề cử, vậy liền lâm thời cho ngươi gia tăng một cái khảo hạch danh nghịch. Có điều, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, cái này một lần đúc kiếm đại sư khảo hạch, người tham gia đông đảo, cường giả như mây, cuối cùng có thể tấn thăng làm đúc kiếm đại sư, chỉ có một người." Lão giả nhắc nhở nói. "Làm phiền." Tần Phong cảm ơn lão giả, rời khỏi Đúc kiếm sư hiệp hội, trong lòng có chút hoài nghi. Nghe ý của lão giả, có rất nhiều hạ gia con cháu tham gia cái này một lần đúc kiếm đại sư khảo hạch. Muốn biết, Hạ gia mặc dù danh liệt đại huyền đế quốc 10 gia tộc lớn nhất liệt kê, gia tộc lại là lấy thương làm gốc, cũng không phải là đúc kiếm sư gia tộc. Đúc kiếm một đạo, chú trọng nhất nội tình. Một cái đúc kiếm sư gia tộc, thường thường cần mấy trăm năm lắng đọng mới có thể tích lũy đầy đủ vô liếng, bồi dưỡng ra đúc kiếm sư. Hạ gia mặc dù có tiền, nhưng mà thuộc về một đêm chợ giàu, luận nội tình, cùng chân chính đúc kiếm sư gia tộc không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Chẳng lẽ nói, Hạ gia chuẩn bị truyền hình? Gia tộc từ kinh thương hướng đúc kiếm chuyển biến. Tiểu hành, nhược hy công chúa là ai? Thần phong cùng hạ hành ở hạ lan thành đi dạo, mua cho nàng một sâu kẹo hồ lô, đông nhiên mở miệng hỏi nói. Thần phong ca ca, ngươi cũng biết nhược hy công chúa. Hừ, tất cả hạ gia tuổi trẻ một bối phận, đều bị yêu tinh kia cho mê hoặc, há miệng ngậm miệng đều là nhược hy công chúa. Hạ hành ăn kẹo hồ lô, đôi mắt bên trong đều là bất mãn. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói. Cái này nhược hy công chúa đến cùng là thần thánh phương nào cùng hạ gia có gì nguồn gốc? Thần Phong Hiếu kỳ hỏi. Đại Huyền Đế Quốc có 10 gia tộc lớn nhất, gia tộc địa vị cao có thấp có. Trong đó hạ gia xem như chúng cấp lệnh phía dưới gia tộc bài danh thứ 7. Trong đó bài danh thứ ba thẩm gia, nguyên bản Đại Huyền Đế quốc hoàng tộc có thừa kế tức vị thẩm gia Thiên Kim Thẩm Nhược Hi liền có Nhược Hi công chúa danh hiệu. Ha ha, thì ra là thế. Thần Phong khẽ gật đầu, khó trách ngay cả ông ngoại cũng hiểu lầm, cho là mình là thèm nhỏ dãi Thẩm Nhược Hi khuôn mặt đẹp mới đi tham gia đúc kiếm đại sư khảo hạch chỉ là một nữ tử mà thôi coi như quốc sắc thiên hương ta không tin tưởng khí chất của nàng dung mạo có thể ở hạ ngự băng bên trên tần phong lắc đầu hắn đối với cái này người chưa từng gặp mặt nhược hy công chúa không có nửa điểm hứng thú về đến thanh trúc viện tần phong liền đóng cửa không ra nghiên cứu đúc kiếm điện tịch vì ba ngày sau so đúc kiếm đại sư khảo hạch làm chuẩn bị mặc dù tần phong đối với mình đúc kiếm kỹ nghệ mười phần tự tin nhưng mà lâm trận mài thường một phen dù sao vẫn không phải chuyện gì xấu sau 3 ngày tân phong sáng sớm liền đến hạ lan thành đúc kiếm sư hiệp hội tham gia đúc kiếm đại sư khảo hạch cái này một lần tới tham gia đúc kiếm đại sư khảo hạch nhân số rất nhiều chừng trăm người tụ tập ở quảng trường bên trên kiên nhẫn chờ đợi khảo hạch bắt đầu trong đó hạ gia tuổi trẻ một bối phận liền có mười mấy người ngoại trừ hạ gia bên ngoài còn có gia tộc khác đúc kiếm sư trong đó không thiếu tuổi trên 50 mươi lão giả trong đó còn có rất nhiều kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo, thậm chí còn có một tên tuổi đã hơn lục tuần kiếm tôn cũng tới tham gia đúc kiếm đại sư khảo hạch. Đúc kiếm cùng kiếm đạo, giữa hai bên mặc dù có một chút liên quan, nhưng mà dù sao cũng là hai đầu con đường hoàn toàn khác. Rất nhiều đúc kiếm đại sư, kiếm đạo cảnh giới cứ thấp, chỉ có kiếm đạo nhị trọng thiên, mà những cái kia kiếm đạo tam trọng thiên, tứ trọng thiên kiếm hảo kiếm tôn cũng rất ít nguyện ý ở đúc kiếm bên trên lãng phí thời gian. Đúc kiếm một đạo, người có tài vi sư nhưng dù sao cần đại lượng kinh nghiệm. Lịch sử bên trên, 20 tuổi trước liền trở thành đúc kiếm đại sư thiên tài, có thể nói là đồ vật quý hiếm. Thậm chí có người nói, 20 tuổi trước cầm tới đúc kiếm đại sư danh hiệu, so thành tiểu kiếm hào càng thêm khó khăn. Cái này không phải biểu đệ của chúng ta tần Phong sao. Tân Phong, ngươi cái này lại con cóc cũng muốn cưới nhược hy công chúa, cũng không đi soi gương. Mấy cái hạ gia tuổi trẻ con cháu nhìn thấy Tân Phong, đều là vây quanh qua tới, coi hắn là thành tinh địch không lưu tình chút nào mở miệng niệm ai đại huyền đế quốc là đại quốc nhưng cũng không phải mỗi người đều có đại quốc khí độ có không ít người đều ánh mắt nhỏ hẹp cho rằng đại huyền cường đại liền cao hơn người một bậc coi thường đến từ cái khác tiểu quốc người về phần tần phong xuất thân đại húc quốc, quốc ở đây một số người xem ra cùng ma tông không hề khác gì nhau ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn mấy phần xem thường ha ha tần phong cười nhạt một tiếng đối với những người này nhắm mắt là ngơ bởi vì tần phong biết làm khảo hạch kết quả ra đến một khắc này những người này đừng nói cười khóc đều khóc không ra tới chương 252, trăm cốc nguyên đại sư một tên người mặc màu đỏ trường bảo lão giả dâu bạc trắng đi tới quảng trường bên trên a là chủ trì lần khảo hạch này quan chủ khảo cốc nguyên đại sư hỏng rồi cốc nguyên tiền bối 10 phần nghiêm ngặt đúc kiếm đại sư khảo hạch tỷ lệ thông qua vốn là cứ thấp chúng ta lại gặp được hắn nghe nói hắn đã từng chủ trì qua mấy lần khảo hạch tỷ lệ thông qua là không quảng trường bên trên tham gia khảo hạch đúc kiếm sư nhóm nhận ra lão giả dâu bạc trắng đều là nhận không nổi hít sâu một hơi ở phía dưới xì xào bàn tán khảo hạch bắt đầu đi Cốc nguyên ánh mắt từ quảng trường bên trên đảo qua nhàn nhạt nói ra lập tức có đúc kiếm sư hiệp hội nhân viên công tác vào tràng cho tất cả người tham gia khảo hạch phát ra thân phận lệnh bài cũng đem hắn mang vào tương ứng phòng đúc kiếm bên trong những này phòng đúc kiếm là đá xanh lũy thế phòng nhỏ dài rộng cũng chưa tới năm trượng không gian bên trong 10 phần hẹp nhỏ đặt vào thiết chiên, bếp lò chờ đúc kiếm vật dụng, phòng đúc kiếm nơi hẻo lánh trong dương, đặt vào một chút đúc kiếm vật liệu, chờ tất cả người tham gia khảo hạch tiến nhập phòng đúc kiếm về sau, cốc nguyên liền một tiếng lệnh xuống, một đạo nặng nề cửa đá rơi xuống, đem phòng đúc kiếm hoàn toàn phong bế. người tham gia khảo hạch muốn ở phòng đúc kiếm bên trong nán lại bên trên 7 ngày 7 đêm, ở bên trong một lòng đúc kiếm, ai rèn đúc ra kiếm phẩm cấp cao nhất, đi qua cốc nguyên đại sư bình phán về sau, liền có khả năng thông qua khảo hạch cầm tới đúc kiếm đại sư tư cách phong đúc kiếm hoàn cảnh cực kỳ ác liệt vừa buồn chán vừa nóng hơn nữa ở giao kiếm trước đó không thể rời khỏi an ở đều muốn ở trong đó đối với đúc kiếm sư sự nhẫn nại cũng là một loại khắc nghiệt khảo nghiệm tuyệt đại đa số đúc kiếm sư ở ác liệt như vậy hoàn cảnh phía dưới đều không thể kiên trì đến ngày thứ bảy liền sẽ lựa chọn sớm giao kiếm hay là trực tiếp bỏ quyền tần phong tiến nhập phong đúc kiếm không lâu sau lưng cửa đá liền ầm ầm rơi xuống toàn bộ phong đúc kiếm hoàn toàn yên tĩnh hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách tần phong không chút hoang mang đầu tiên là đi đến thiết trên bên cạnh đem thiết chú ý chờ đốc kiếm công cụ kiểm tra một phen xác định không có vấn đề về sau đi đến bên cạnh lò lửa nhóm lửa lô hỏa vê anh một đạo nóng bỏng hỏa diễm ở bếp lò bên trong thăng nhảy mà lên nhiệt độ cực cao cùng chân chính linh hỏa so sánh ít mấy phần linh tính chỉ là phổ thông địa hỏa coi như ở vật tư phong phú đại huyền đế quốc linh hỏa cũng là cực kỳ hiếm thấy huống chi chỉ là đốc kiếm sư khảo hạch Còn cần không lên linh hỏa Tần Phong mỉm cười Từ hỗn độn không gian bên trong đem hỏa lung lấy ra Hỏa lung bên trong Lam nhã sắc linh hỏa chậm rãi trôi nổi So trước đó sáng mấy phần Ta linh hỏa Tựa hồ sắp thuế biến hoàn thành Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú linh hỏa Nhìn rất lâu, khỏe miệng có chút nít lên Trên mặt hiện ra một bôi nụ cười Đi thôi Tần Phong mở ra hỏa lung, đưa tay nhất chỉ Lam nhã sắc linh hỏa cùng hắn tâm ý tương thông Chính là bay đến trong lò lửa đem nguyên bản ngọn lửa màu đỏ nhuộm thành một mảnh xanh thẳm. Phong đúc kiếm bên trong nhiệt độ cũng là cấp tốc giảm xuống, từ nguyên bản khô nóng không chịu nổi trở nên nhiệt độ dễ chịu lên. Tần Phong chuẩn bị kỹ càng đúc kiếm chi hỏa, mới chậm rãi đi đến nơi hẻo lánh, đem nở rộ đúc kiếm tài liệu dương gỗ mở ra. Dương gỗ bên trong là mấy chục loại khoáng thạch. Tần Phong quét một nhãn, liền đem những khoáng thạch này toàn bộ nhận ra tới. Những khoáng thạch này phẩm cấp cũng không cao, đều là một chút thường gặp đúc kiếm vật liệu. Sử dụng những khoáng thạch này coi như tần phong tại mượn nhờ linh hỏa tình huống phía dưới tối đa cũng chỉ có thể rèn đúc ra nhân dài tam phẩm đến tứ phẩm kiếm trở thành đúc kiếm đại sư ngưỡng cửa là rèn đúc ra điệu giai kiếm có điều rèn đúc điệu giai kiếm vật liệu biết bao chân quý mỗi một dạng đều giá trị và kim đúc kiếm sư hiệp hội lại giàu có cũng không thể nào vì lần khảo hạch này chuẩn bị trên trăm phần điệu giai vật liệu để người tham gia khảo hạch nhóm tùy ý trà đạp. tần phong nhìn xem những này đối lập nhau phổ thông đúc kiếm vật liệu cũng không cảm thấy bất ngờ có điều khảo hạch đề mục nếu chỉ là rèn đúc ra da nhân dài tam phẩm kiếm, tựa hồ lại quá đơn giản một chút. Tần Phong cũng không vội vội vàng vàng đúc kiếm, mà là khoanh chân ngồi ở phòng đúc kiếm trung ương, rơi vào trầm tư. như thế nào đánh giá đúc kiếm sư trình độ cao thấp? Ngoại trừ rèn đúc ra da phẩm giai đầy đủ cao kiếm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là hiệu suất. 10 ngày rèn đúc ra một thanh nhân dài tam phẩm kiếm, cùng một ngày rèn đúc ra một thanh nhân dài tam phẩm kiếm, đúc kiếm sư trình độ khả năng khác biệt gấp mười. Dương gỗ bên trong đúc kiếm vật liệu, nếu như đầy đủ lợi dụng, có thể rèn đúc ra 7-8 thanh kiếm. Ta hiểu. VN. Thần Phong ánh mắt một sáng, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn đứng dậy, đi đến trước bàn, bắt đầu vẽ đúc kiếm bản vẽ. Liên tiếp vẽ 3 ngày, Thần Phong tổng cộng vẽ 7 phần đúc kiếm bản vẽ, sau đó lại không chút hoang mang, bắt đầu nấu chạy sắt đúc kiếm. Sự thật bên trên. Ở khảo hạch ngày thứ ba, liền có người tham gia khảo hạch lựa chọn giao kiếm, rời đi phòng đúc kiếm. Ngày thứ tư, giao kiếm người tham gia khảo hạch càng ngày càng nhiều, đã vượt qua một nửa. Ngày thứ năm, chỉ có 10 cái phòng đúc kiếm người tham gia khảo hạch còn chưa giao kiếm rời khỏi. Đến ngày thứ sáu, chỉ còn lại tần phong chỗ phòng đúc kiếm, y nghĩa nguyên cửa đã đóng chặt, không có mở ra dấu hiệu. Chúng ta vị này tần phong biểu đệ, đúc kiếm trình độ tựa hồ chẳng ra sao cả a, đều 6 ngày, hắn lại còn không có giao kiếm. Gen đúc một thanh nhân giai tam phòng kiếm, có khó khăn như vậy sao? Ha ha. Khó với người không biết, người biết thì không khó. Đối với một ít người tới nói, đúc kiếm vốn chính là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Quảng trường bên trên, hạ ra mấy cái đệ tử trẻ tuổi tụ tập ở cùng nhau, biết được chỉ còn lại Tần Phong còn chưa rời khỏi phong đúc kiếm, trên mặt đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Cái này một lần đúc kiếm đại sư khảo hạch, kiểm tra chính là đúc kiếm hiệu suất. Nói cách khác, giao kiếm thời gian càng ngắn, thông qua khảo hạch cơ hội liền càng lớn. Giống như Tần Phong loại này Sáu ngày đều không có giao kiếm, ở tuyệt đại đa số đúc kiếm sư xem ra hắn đã hoàn toàn không có cho vui. Đến ngày thứ bảy, tần phong chỗ phòng đúc kiếm vẫn không có mở ra dấu hiệu, ngay cả đúc kiếm sư hiệp hội thành viên đều ngồi không yên, nghị luận âm Mỹ Hoài nghi tần phong nhẫn nhịn không được nhiệt độ cao, kẽ xịu ở phòng đúc kiếm bên trong, lúc này mới chậm chạp không có ra tới. Cốc nguyên đại sư, chúng ta muốn hay không mở ra cửa đá, đem bên trong người tham gia khảo hạch cứu ra tới. Nếu như thời gian kéo dài thêm. Nào ra mạng người, có thể liền phiền thoái. Có người đề nghị nói. Không được. Nếu khảo hạch là 7 ngày, vậy thì nhất định phải đợi đến 7 ngày về sau, mới có thể đánh mở cửa đá. Nếu như cái này tên người tham gia khảo hạch thật sự chết ở trong thạch thất, đó cũng là hắn thực lực không đủ, gieo gió gặt bão Ngay cả nhiệt độ cao đều nhẫn nhịn không được, còn tưởng là cái gì đúc kiếm sư. Cốc nguyên đại sư 10 phần nghiêm ngặt, kiên quyết dựa theo khảo hạch điều lệ làm việc. Cái này... Vậy không thể làm gì khác hơn là nghe Cốc Nguyên Đại Sư. Cốc Nguyên Đại Sư là quan chủ khảo, những người khác chỉ có thể nghe mệnh. 7 ngày sau. Tà Dương ngã về Tây. Ở trên trăm tên người tham gia khảo hạch, cùng mấy chục tên hiệp hội thành viên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng một gian phòng đúc kiếm đại môn chậm rãi mở ra. a Tất cả mọi người đang chờ ta. Tần Phong tử phòng đúc kiếm bên trong đi ra, vò đầu cười một tiếng, đem trong tay bao vải dao cho bên cạnh một lão giả. Rất tốt! Lần này đúc kiếm đại sư khảo hạch kết thúc mỹ mãn. Ba ngày về sau, ở Hạ Lan thành Trung ương Quảng Trường Nghĩa Bảng, chiêu cáo thiên hạ. Cốc nguyên đại sư nhìn thấy Tần Phong bình yên vô sự, cũng là có chút thở dài một hơi, lớn tiếng tuyên bố nói. mươi 253, chấn kinh toàn bộ tràng. Tần Phong sau khi trở về, ngã đầu liền ngủ. Ngủ một giấc một ngày một đêm, hắn mới lâu dài tỉnh qua tới. Phong Nhi, ta nghe nói ngươi đi tham gia đúc kiếm đại sư khảo hạch, ngươi cảm giác như thế nào có hy vọng thông qua khảo hạch sao hạ liên gặp nhi tử như vậy vất vả chợt cảm thấy đau lòng vì hắn chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn không sai biệt lắm đi tần phong rất lâu không có ăn mẫu thân làm cơm đem trong miệng nhét tràn đầy mơ hồ trả lời đứa nhỏ này ăn từ từ không ai dành với ngươi hạ liên ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều nhìn xem nhi tử khỏe miệng hiện ra hiền lành nụ cười thực ra tần phong có thể hay không thông qua lần khảo hạch này hạ liên cũng không đáng kể Coi như lần này Tần Phong không có thông qua khảo hạch, cũng coi là tích lũy kinh nghiệm quý báu. Húng chi, Hạ Liên cũng nghe người khác nói, lần khảo hạch này tỷ lệ thông qua, thật sự rất thấp. Ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, cái khác người tham gia khảo hạch đều là cảm giác được một ngày bằng một năm, lo lắng cùng đợi hết bảng ngày đó tiến đến. Mà lúc này, đúc kiếm sư hiệp hội bên trong, có nguyên cùng cái khác mấy tên đúc kiếm đại sư tụ tập ở cùng nhau, đánh giá lấy kiếm phẩm cấp, không ngừng thảo luận, bình phán lấy ai ưu ai kém. Trôi kiếm này Hàn Ngọc kiếm, nhân giai tam phẩm, phẩm chất thượng giai, ngày thứ tư giao kiếm, liệt vào giáp đẳng. Ban Long kiếm, nhân giai tứ phẩm, phẩm chất phổ thông, ngày thứ năm giao kiếm, liệt vào bính đẳng. Trôi kiếm này, nhân giai tam phẩm, phẩm chất không tệ, đáng tiếc giao kiếm quá trễ, liệt vào ất đẳng. Người tham gia khảo hạch nhóm dựa theo giao kiếm thời gian cùng kiếm phẩm chất, hóa thành giáp đất bính đinh 4 cái đẳng cấp. Sự thật bên trên, ngoại trừ liệt vào giáp đẳng mấy cái đúc kiếm sư bên ngoài, Cái khác người tham gia khảo hạch đều đã rất tuyển, không cách nào thông qua lần khảo hạch này. Ý, chuôi kiếm này là cái gì kiếm? Một tên tương đối tuổi trẻ đúc kiếm đại sư nâng lên một thanh tản gia lam mang đoàn kiếm, mặt lộ vẻ không hiểu. Còn có người không quen biết kiếm? Để ta xem một chút. Bên cạnh một tên đúc kiếm đại sư tiếp cận qua tới, trên dưới đánh giá trôi kiếm này rất lâu, vậy mà cũng không nhận ra tới. Cốc nguyên đại sư, chuôi kiếm này có chút cổ quái, xem ra sắc bén không gì sánh được. Phẩm cấp chí ít cũng có nhân giai nhị phẩm, nhưng mà chúng ta lại không nhận ra là cái gì kiếm. Ngài bác học nhiều nghe, có lẽ nhận được tới. Bất đắc dĩ phía dưới, hai tên đúc kiếm đại sư, chỉ có thể đem chuôi kiếm này hiện lên cho cốc nguyên đại sư. Ồ, cốc nguyên đại sư hai tay tiếp nhận làm mang đoàn kiếm, bàn tay từ băng lánh thân kiếm bên trên chậm dài xét qua, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta nếu là không có nhìn lầm, trôi kiếm này tên là lam tinh, là một thanh nhân giai nhị phẩm thủy thuộc tinh kiếm. Kiếm này gen đúc phương pháp, chỉ lưu truyền ở phía Nam Đại Hấp quốc một vùng, ở chúng ta Đại Huyền sát thực hiếm thấy." Cốc Nguyên đại sư lợi bình nói. "Cốc Nguyên đại sư, quả nhiên mắt sáng như lúc, gen đúc ra kiếm này người tham gia khảo hạch, tên là Tần Phong, là hạ gia họ hàng Sa, mới vừa từ Đại Húc quốc chạy trốn đến Đại Huyền." Một tên đúc kiếm đại sư khâm phục nói. "Tần Phong, ngươi nói là cái kia ngày cuối cùng giao kiếm thiếu niên?" Cốc Nguyên đại sư đối với Tần Phong có mấy phần ấn tượng, lắc đầu thán nói. Kiếm này phẩm cấp không thấp, có thể thấy được Tần Phong gã thiếu niên này ở đúc kiếm bên trên có một chút thiên phú, là cái khả tạo chi tài. Nhưng mà hắn bảy ngày mới giao kiếm, đúc kiếm hiệu suất quá thấp, có thể thấy được đúc kiếm thủ pháp còn không thuần thủ. Bất quá hắn trẻ tuổi như vậy, là khả tạo chi tài, tạm thời liệt và ớt đằng đi. Cốc nguyên đại sư nói cực phải, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, cái này tên là Tần Phong thiếu niên, còn phải nhiều trải qua một chút ngăn trở. Thiếu niên thoại nguyện cũng không phải là chuyện gì tốt cái khác mấy tên đúc kiếm đại sư nhao nhao gật đầu đồng ý cốc nguyên đại sư đối với tần phong đánh giá nhưng mà cốc nguyên đại sư cái này tần phong cũng không phải là giao một thanh kiếm này mà là giao trọn vẹn bảy chuôi tên kia tự tay tiếp xuống tần phong bao vải láo giả đột nhiên mở miệng nói cái gì hắn giao bảy thanh kiếm làm sao có thể cốc nguyên đại sư nghe xong lập tức sắc mặt đại biến tức thi lắc đầu liên tục cho rằng tuyệt không thể nào cốc nguyên đại sư thật sự Lúc ấy ta mở ra bao vải, nhìn thấy bên trong chừng bảy thanh kiếm, cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng, sự thật như vậy. Lao giả tranh luận nói, ngắn ngủi bảy ngày, hắn vậy mà có thể rèn đúc ra bảy thanh kiếm, liền xem như cái này bảy thanh kiếm đều chỉ có nhân giai ngũ phẩm, hắn đúc kiếm hiệu suất, cũng là viễn siêu ta mấy người. huống chi trong đó còn có một thanh nhân giai nhị phẩm kiếm. Nhanh nhanh nhanh, đem tần phong rèn đúc ra bảy thanh kiếm, đều cho ta nộp lên tới. Mọi người cùng nhau xem kiếm bình luận. Các nguyên đại sư kinh ngạc và phần, bận biểu nói, rất nhanh, tần phong rèn đúc ra bảy thanh kiếm, bị trưng bày ở bàn dài bên trên. Mặc dù chỉ là vừa mới rèn đúc ra kiếm, còn chưa nhỏ máu nhận chủ, nhưng mà bảy thanh kiếm bên trên tản ra rực rỡ kiếm quang, liền đâm mắt người đau nhức, không thể thời gian dài nhìn chăm chú. Hào kiếm, Hào kiếm, các nguyên đại sư tiện tay cầm lên trong đó một thanh kiếm, xuất ra một chấm tóc, thả ở kiếm phong bên trên, nhẹ nhàng thổi, tóc liền cắt thành hai khúc thổi lông trên lưới là đức mặt khác một tên đúc kiếm đại sư tức thì cầm lên một cái khác thanh kiếm hai tay dùng sức bẻ một phát thân kiếm uốn lượn thành hình cung nhưng mà theo hắn buông tay liền khôi phục như lúc ban đầu hoàn toàn không có thay đổi hình có thể thấy được kiếm này tính bền dẻo chi tốt bốn thanh nhân dai tam phẩm ba thanh nhân dai nhị phẩm tất cả đều là phẩm chất tuyệt hảo không tì vết chút nào kiếm các nguyên đại sư mấy người xác định qua cái này bảy thanh kiếm phẩm cấp đều là hai mặt nhìn nhau Ánh mắt bên trong đều là vẻ ngạc nhiên. Bảy ngày thời gian, gen đúc ra bảy thanh kiếm, như vậy kinh khủng đúc kiếm hiệu suất, đừng nói là cái khác người tham gia khảo hạch, liền xem như tại chỗ chư vị cũng không một người có thể làm được chứ. Cốc nguyên đại sư chấn động nói, làm không được. Cái khác đúc kiếm đại sư nhao nhao lắc đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Hẳn là thần phong gian lận rồi, không thể nào a. Lần này khảo hạch hoàn toàn ở chúng ta trưởng không phía dưới, thần phong tuyệt không có gian lận khả năng thế nhưng hắn như vậy nhỏ nhen kỷ, vì cái gì nắm giữ như vậy kinh khủng đúc kiếm kỹ xảo những này kỹ xảo nếu không phải thiên truy bách luyện đúc kiếm vô số tuyệt đối không thể nào ma luyện ra tới cốc nguyên đại sư một mặt hoài nghi cha đi điều tra cái này tần phong thân phận hắn đến cùng là thần thánh phương nào cốc nguyên đại sư hạ lệnh lập tức điều tra tần phong thân phận đại húc khoảng cách đại huyền có xa và giảm nhưng mà đúc kiếm sư hiệp hội trải rộng thiên kiếm đại lục năng lực tình báo ở toàn bộ đại lục danh liệt top 3 Ngày thứ ba lúc dạng sáng, liền có tin tức từ Đại Húc Quốc truyền qua tới. Tần Phong, xuất thân đúc kiếm sư gia tộc Tần gia, phụ thân chính là đúc kiếm đại sư Tần Trúc 16 tuổi vào vấn kiếm tông, gia nhập đúc kiếm phong, về sau trở thành phong chủ Trần Cựu nhà quan môn đệ tử, tiến về Giang Hoài phủ, xử lý Thiên Kiếm lâu làm ăn. Giang Hoài đấu giá hội bên trên, Thiên Kiếm lâu một tiếng hót lên làm kinh người, đấu giá bảy chuôi nhân giai tam phẩm đến nhất phẩm kiếm, chấn kinh Đại Húc. Mấy tháng trước, Tần Phong bị cả nước truy nã thông qua đại huyền thương minh trốn hướng đại huyền nhìn thấy tần phong lý lịch cốc nguyên đại sư không khỏi sắc mặt đại biến hít sâu một hơi phần này lý lịch mọi người cũng đều xem một chút đi cốc nguyên đại sư đem tần phong lý lịch đưa cho cái khác đúc kiếm đại sư để bọn hắn nhìn qua lập tức toàn bộ đúc kiếm sư hiệp hội trong đại sảnh tiếng vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm chư vị ta nghĩ lần khảo hạch này kết quả mọi người đã tâm lý nắm chắc không có bất kỳ dị nghị gì đi cốc nguyên đại sư trầm giọng nói không có không có bất kỳ dị nghị gì cốc nguyên đại sư chuẩn bị hết bảng đi trước kia đúc kiếm đại sư khảo hạch tất cả mọi người sẽ làm cho túi bụi dù sao kiếm phẩm cấp tương tự rèn đúc thời gian cũng không kém bao nhiêu rất khó đánh giá xuất kiếm tốt xấu có người ưa thích hỏa thuộc tinh kiếm có người ưa thích thủy thuộc tinh kiếm có người ưa thích song kiếm có người ưa thích nhuyễn kiếm có người ưa thích trọng kiếm kiếm trùng loại quá nhiều mỗi người đều có bản thân đặc biệt thích bình kiếm tất nhiên mang có thật nhiều chủ quan nhân tố Nhưng mà cái này một lần, tất cả đúc kiếm đại sư ý kiến chưa từng có nhất trí, cái này ở đúc kiếm sư hiệp hội lịch sử bên trên, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tần Phong cho thấy tài hoa, quá kinh diễm. Cái khác người tham gia khảo hạch cùng Tần Phong so sánh, liền giống như là ánh sáng đom đóm cùng mặt trời trói trang khác biệt. Trên lệch thật sự là quá lớn. Tất cả mọi người nhất trí quyết định, cái này một lần đúc kiếm đại sư khảo hạch, chỉ có Tần Phong một người thông qua, thu hoạch được đúc kiếm đại sư danh hiệu. chương Tiết bảng. Tiết bảng ngày đó. Hạ Lan Thành lớn như vậy trung ương quảng trường tụ tập mấy vạn tên người vây xem, chen lấn nước chạy không lọt. Một tên mới đúc kiếm đại sư, liền mang ý nghĩa vô tận tài phú, nhất định phải nghĩ cách lôi kéo. Không biết cái này một lần hoa rơi vào nhà nào. Hạ Lan Thành xung quanh các thế lực lớn, gia tộc, môn phái, đều tụ tập ở chỗ này, lo lắng chờ đợi cái này tên mới đúc kiếm đại sư sinh ra. Ngoại trừ thế lực khắp nơi bên ngoài, Hạ Lan Thành phổ thông bách tính cũng đều là mang trên mặt nồng đậm mong đợi, chờ đợi mới đúc kiếm đại sư sinh ra. Bất quá sốt sắng nhất vẫn là những cái kia người tham gia khảo hạch, bọn hắn đều là tụ tập ở quảng trường phía trước nhất, trên mặt che kín vẻ ước ao. Cái này một lần đứng đầu bảng, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Kết quả cuối cùng đi ra phía trước, nói không cần nói quá vẻn toàn, miễn cho gió thổi đau đầu lưỡi. Hừ hừ hừ, một nhóm vô tri hạ người, người tham gia khảo hạch nhóm đều là tràn đầy tự tin cho là mình có thể danh liệt đứng đầu bảng, trở thành mới đúc kiếm đại sư. Ý, thần phong ca ca đâu? Hạ huánh cũng lách vào trong đám người, trong suốt mắt to nhìn chung quanh, lại không có tìm được thần phong thân ảnh. Thần phong ca ca không tới sao? Hẳn là hắn đối với mình không tự tin, cho là mình tất nhiên rơi bảng, mới không muốn tới. Hạ huánh trong lòng không khỏi nghĩ đến. Vào thời khắc này, nguyên bản rộn rộn ràng ràng quảng trường bên trên, đông nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ gặp một tên người mặc màu đỏ trường bào lão giả bước chậm đi ra tới, thần xác ngưng trọng, hai tay dâng một bộ dài một trượng to lớn quyển trục. Người này chính là lần khảo hạch này quan chủ khảo Cốc Nguyên Đại Sư, hán đích thân thiết bảng, chiêu cáo thiên hạ. Cốc Nguyên Đại Sư đi đến trong sân rộng một tòa kiếm bia trước đó, cầm trong tay quyển trục hướng bên trên ném đi, quyển trục đón gió triển khai, che phủ ở kiếm bia bên trên. Bảng danh sách bên trên không có dư thừa tên, chỉ có hai cái chữ to. Thần Phong Hít Toàn bộ quảng trường bên trên liên tục không ngừng từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, quảng trường bên trên bạo phát ra dung trời ồn ào náo động. Rất nhiều người đều là đang sôi nổi nghị luận, hỏi đến đối phương, phải chăng biết Thần Phong người này? Thần Phong? Dĩ nhiên là hắn. Hắn vậy mà thông qua được khảo hạch, trở thành đúc kiếm đại sư. Hạ ra người trẻ tuổi đều là trở lên biến sắc, từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong hiện đầy chấn kinh chi sắc. Thần Phong? Là ai? Ta vì sao chưa từng nghe qua cái này tên? Cha, lập tức đi cha. Không quản xài bao nhiêu tiền, lập tức đi đem Tần Phong tư liệu mua tới. Thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều là một trận ngạc nhiên, tức thì mệnh lệnh thủ hạ, đi điều tra Tần Phong tình huống. Ý, Tần Phong không có tới. Cốc nguyên đại sư ánh mắt từ quảng trường bên trên đám người trên mặt đỏ qua, lại không có phát hiện Tần Phong tung tích, không khỏi những mày. Đã như vậy, ta liền tự mình đi hạ ra, hướng Tần Phong thông báo cái này tin vui. Tần Phong vậy mà không có tới quảng trường bên trên quan sát thiết bảng, cái này để cốc Nguyên Đại sư có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn mỉm cười, người trẻ tuổi khó tránh khỏi có một chút chỉ tài ngạo vận, huống chi là Tần Phong dạng này tuyệt thế thiên tài. Tần Phong vừa tròn 18 tuổi, liền lấy đến đúc kiếm đại sư danh hiệu, ở Đại Huyền Đế quốc lịch sử bên trên, xứng đến bên trên là xưa nay chưa từng có. Tần Phong tiền đồ vô hạn, chỉ cần không đi lên đường tà đạo, ở sinh thời rất có cơ hội trở thành đúc kiếm tông sư. Muốn biết cho dù là đại huyền đế quốc cũng đã có thời gian rất lâu đều không có đúc kiếm tông sư ra đời lập tức có nguyên đại sư thả người một nhẹ thân hình hóa thành một đạo kiếm quang hướng về hạ gia dinh thự phương hướng bay đi giờ phút này hạ gia dinh thự thanh trúc viện thần phong đang ngồi ở trong viện cùng mẫu thân nói chuyện phiếm bên ngoài bỗng nhiên tiếng vang lên một trận khua chiêng gõ chống tiếng ồn ào phong nhi thế nào bỗng nhiên náo nhiệt như vậy hôm nay là cái gì ngày tốt hạ liên hơi run run hỏi Ha ha, rốt cuộc đã đến. Tần Phong sở lên cái mũi, đã suy đoán đến là bản thân thông qua được khảo hạch, chúc mừng người đã đến. Tần Phong sở dĩ không có đi quảng trường bên trên, là bởi vì hắn sớm đã tính trước, phải chăng quan sát thiết bảng đã là không có chút ý nghĩa nào. Cùng hắn đến quảng trường bên trên người lách vào người, lãng phí thời gian, hắn tình nguyện ở thanh trúc viện bên trong, bồi mẫu thân nói một chút lời. Chúc mừng chúc Phu Nhân. Chúc mừng Tần Công Tử. Một lão giả trên mặt ý cười, đi vào thanh trúc viện hướng tần phong cùng hạ liên chúc mừng có gì vui hạ liên trong lúc nhất thời còn phản ứng không qua tới ha ha quý công tử thông qua đúc kiếm đại sư khảo hạch lấy được đúc kiếm đại sư danh hiệu như vậy đại hỷ sự toàn bộ hạ lan thành đều chấn động lao giả chắp tay chúc mừng đúc kiếm sư hiệp hội cốc nguyên đại sư đã ở phong tiếp khách xin lợi phong nhi ngươi thật sự thông qua khảo hạch lấy được đúc kiếm đại sư danh hiệu hạ liên một mặt kinh ngạc nhìn xem con trai của mình ngay cả hạ liên cũng không dám tin tưởng tần phong thật có thể thông qua khảo hạch phong nhi cái này thời gian 2 năm ngươi trưởng thành nếu như phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng biết ngươi cũng đã trở thành đúc kiếm đại sư hắn nhất định rất vui mừng hạ liên vui đến phát khóc đem tần phong chặt chẽ ôm vào trong ngực mẹ tần phong ôm lấy mẫu thân qua rất lâu thấp giọng nói chúng ta vẫn là đi gặp cốc nguyên đại sư chớ có để người ta chờ lâu tốt tốt chúng ta cái này liền đi hạ liên lau khô nước mắt Về đến trong phòng đổi lên một thân sạch sẽ y phục, nhiều hơn mấy phần ung dung hoa quý khí chất, cùng Tần Phong cùng nhau đi tới phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách bên trong, Cốc Nguyên đại sư ngồi ở ghế đầu, trong tay bưng chén trà, chậm rãi uống trà. Tần Phong đại cứu cứu, cũng là hạ gia gia chủ đương thời hạ cường tức thì ngồi ở một bên, trên mặt nụ cười có chút lỉnh nọt, đang cùng Cốc Nguyên đại sư làm thiếu. Ngoại trừ Hạ Cường bên ngoài, còn có 10 cái hạ gia cao tầng, đều là đứng ở một bên. Ở Cốc Nguyên đại sư trước mặt, bọn hắn thậm chí liên đối ở dưới tư cách đều không có như vậy có thể thấy được đúc kiếm đại sư địa vị ở đại huyền đế quốc cũng là cao đoan người giờ phút này tần phong cùng hạ liên hai người một trước một sau đi vào phòng tiếp khách cốc nguyên đại sư vị này liền là muội muội của ta hạ liên hạ cường vội vã đứng dậy vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói hắn chính là cháu ngoại của ta tần phong tần phong liên muội vị này là đúc kiếm sư hiệp hội cốc nguyên đại sư cốc nguyên đại sư Có thể là không tầm thường đại nhân vật Hạ cường nói Gặp qua quốc nguyên đại sư Thần phong chắp tay, thái độ không tiêu ngạo không tự ti Ha ha, không cần đa lễ Hôm đó ở khảo hạch bên trên Ta đối với ngươi có chút ấn tượng Không nghĩ tới, ngươi thật có thể thông qua khảo hạch Cầm tới đúc kiếm đại sư danh hiệu Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên Ngươi đúc kiếm thiên phú Ngay cả ta cũng là mặc cảm a Cốc nguyên đại sư ánh mắt nhìn qua thần phong Cười nói Cốc nguyên đại sư, ngài quá khiêm nhường văn bối chỉ là vận khí tốt mới thông qua khảo hạch về sau ở đúc kiếm bên trên còn có rất nhiều vấn đề thỉnh giáo với ngài hy vọng ngài đến lúc đó có thể vui lòng chỉ giáo thần phong thái độ rất khiêm tốn không tệ Cốc nguyên đại sư mặt lộ vẻ tán thành lật tay xuất ra một mặt tử kim lệnh bài đưa cho tần phong nói đây là đúc kiếm sư hiệp hội đại sư lệnh bài dựa vào cái này mặt lệnh bài ngươi có thể ở thiên kiếm đại lục các nơi đúc kiếm sư hiệp hội hưởng thụ đến khách quý đãi ngộ chương hai trăm Chí Tôn Kiếm Minh, Đa Tạ Cốc Nguyên Đại sư. Tần Phong hai tay tiếp nhận đúc kiếm đại sư lệnh, trên mặt lộ ra một bôi vui mừng. Hắn sớm liền nghe nói qua, đúc kiếm đại sư lệnh tác dụng rất nhiều. Chỉ cần có được cái này mặt lệnh bài, liền mang ý nghĩa trở thành đúc kiếm sư hiệp hội thừa nhận đúc kiếm đại sư. Có thể ở hiệp hội mua sắm đúc kiếm vật liệu, hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi. Có thể ủy thác bán kiếm. Còn có thể nhận lấy chế kiếm nhiệm vụ. Trừ lần đó ra, đúc kiếm sư hiệp hội năng lực tình báo ở Thiên Kiếm Đại Lục số 1. Tần Phong có thể ở trong hiệp hội thu hoạch được đến rất nhiều liên quan tới linh hỏa, đúc kiếm vật liệu trở chân quý tình báo. Trừ lần đó ra. Cốc Nguyên đại sư ánh mắt ngưng tụ, thần sắc ngưng trọng, đối với Tần Phong nói, ta còn có một ít lời, nghĩ muốn đơn độc nói cho ngươi. Tất cả mọi người tạm thời rời khỏi phong tiếp khách. Hạ Cường có chút thức thời, vội va nói, tất cả mọi người lập tức rời khỏi phong tiếp khách, ngoại trừ Tần Phong cùng Cốc Nguyên đại sư bên ngoài, chỉ còn lại Hạ Cường cùng Hạ Liên hai người. Hạ gia chủ, hạ tiểu thư, làm phiền các ngươi hai vị cũng ra ngoài. Cốc nguyên đại sư nhìn xem hạ cường, nhàn nhạt nói ra. Phong nhi hạ liên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Mẹ, cốc nguyên đại sư không phải người xấu, hơn nữa ta có chừng mực. Thần phong đối với mẫu thần nói. Tốt hạ liên lúc này mới đứng dậy, đi đến ngoài cửa. Hạ cường thấy thế, cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, đi ra phong tiếp khách. Chờ phong tiếp khách chỉ còn lại tần phong cùng mình về sau, cốc nguyên đại sư cũng không gấp gáp mở miệng mà là yên tĩnh lắng nghe một phen xác nhận phủ cận không có người ở phủ cận nghe lén từ trong ngực xuất ra một cái hộp, nghiêm túc việc đem nó mở ra từ bên trong lấy ra một phương màu vàng lệnh bài lệnh bài bên trên viết thiên kiêu hai chữ thần phong ngươi có biết đây là món đồ gì cốc nguyên đại sư hỏi không biết thần phong nhìn màu vàng lệnh bài một nhãn chậm rãi lắc đầu đây là trí tôn kiếm minh thiên kiêu lệnh ngươi vừa tới đại huyền đế quốc không lâu nên chưa từng nghe qua trí tôn kiếm minh đi Các nguyên đại sư nhìn thấy tần phong mặt lộ vẻ mơ mịt, tiếp tục nói: Chí tôn kiếm minh là trong truyền thuyết kiếm phái, đại huyền đế quốc có 10 gia tộc lớn nhất, có thể cái này 10 gia tộc lớn nhất địa vị xa ở đại huyền hoàng tộc phía dưới, mà đại huyền đế quốc lập quốc vạn năm kéo dài không diệt, chính là nhận lấy chí tôn kiếm minh che chở. Chí tôn kiếm minh là áp đảo đại huyền đế quốc bên trên tồn tại, là thiên kiếm đại lục bên trên thế lực cường đại nhất một trong. Tiến nhập chí tôn kiếm minh liền mang ý nghĩa một bước ngút trời. Cốc Nguyên Đại sư trầm giai nói, mà ta chỉ là Chí Tôn Kiếm Minh một tên phổ thông thành viên vòng ngoài. Chí Tôn Kiếm Minh, Đại Huyền Đế Quốc che chở người. Thần Phong thân thể run lên, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Cốc Nguyên Đại sư nói tới những lời này, là Thần Phong trước kia chưa bao giờ nghe. Có điều, Cốc Nguyên Đại sư nói chắc như đinh đóng cột, lại lấy ra Thiên Kiêu lệnh, có thể thấy được lời nói không hoa. Cốc Nguyên Đại sư, còn xin ngài chỉ rõ. Thần Phong hỏi. Tốt. Cốc Nguyên Đại sư gật đầu nói một tháng sau chính là thiên kiêu đại hội chỉ có thông qua thiên kiêu đại hội liền có cơ hội trở thành tuyệt thế thiên kiêu bãi ở trí tôn kiếm minh muôn hạ. mà cái này mặt thiên kiêu lệnh tức thì tham gia thiên kiêu đại hội chứng minh thân phận giá trị và kim ta hy vọng đem cái này mặt thiên kiêu lệnh tặng cho ngươi cho ngươi đi tham gia thiên kiêu đại hội đem thiên kiêu lệnh tặng cho ta tham gia thiên kiêu đại hội tần phong hơi ngẩn ra ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngờ vực nhìn xem cốc nguyên đại sư tần phong không tin tưởng Trên đời sẽ có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Cốc Nguyên Đại sư cùng bản thân vốn không quen biết, vì cái gì đối với mình tốt như vậy. Cốc Nguyên Đại sư, tại sao là ta? Thần Phong thấp giọng hỏi nói. Nguyên nhân có ba. Cốc Nguyên Đại sư nói, thứ nhất, chỉ có 20 tuổi phía dưới mới có tư cách tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. Thứ hai, nhất định phải ở 20 tuổi trước thành tiểu kiếm hảo, hoặc trở thành đúc kiếm đại sư. Dạng này tuyệt thế thiên tài ở Đại Húc Quốc cũng là đồ vật quý hiếm. Thứ ba. Ta thưởng thức ngươi. Thưởng thức. Tần Phong mỉm cười, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cốc nguyên đại sư đối với mình không chỉ là thưởng thức, càng nhiều hơn chính là lôi kéo. Chỉ cần mình tiếp thiên kiêu lệnh, vô luận là có hay không có thể thông qua thiên kiêu đại hội, đều muốn nợ xuống cốc nguyên đại sư một phần ân tình. Thiên kiêu lệnh mặc dù chân quý, nhưng mà có thể lôi kéo một tên tuổi trẻ đúc kiếm đại sư, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Cốc nguyên đại sư, đối với thiên kiêu đại hội, ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà. Ta có thể hay không cân nhắc mấy ngày. Thần Phong suy tư một trận, nói. Đương nhiên, tham gia thiên kiêu đại hội là đại sự. Ta liền trước đem thiên kiêu lệnh giao cho ngươi. Ngươi như là không muốn tham gia, thiên kiêu đại hội tổ chức trước đó, liền đến đúc kiếm sư hiệp hội, đem thiên kiêu lệnh trả lại cho ta. Ngươi nếu là muốn tham gia, đến lúc đó, thiên kiêu lệnh bên trên sẽ xuất hiện địa điểm, ngươi ở kỳ hạn trước đuổi tới là đủ. Cái kia đa tạ đại sư. Thần Phong đem thiên kiêu lệnh nghiêm túc thu lên. Đối với cốc nguyên đại sư chắp tay nói. Tốt cốc nguyên đại sư gặp tần phong tiếp thiên kiêu lệnh, trong lòng có chút thở dài một hơi, đứng dậy, chắp tay nói, từ đây về sau, ngươi và ta chính là hiệp hội bạn đồng sự. Lẫn nhau ở giữa, nhiều hơn chiều ứng, tại hạ cáo tử. Nói hết về sau, cốc nguyên đại sư liền rời khỏi hạ gia. Thiên kiêu lệnh. Trí tôn kiếm minh. Tần phong trong tay vướt vướt thiên kiêu lệnh, suy tư một tháng sau, phải chăng muốn tham gia thiên kiêu đại hội. Sự thật bên trên Tần Phong mặc dù không có nghe qua Thiên Kiêu lệnh, nhưng mà đối với trí Tôn Kiếm Minh lại có hiểu một chút. Ngũ Tuyệt Kiếm Đế lưu xuống cổ lão trong điện tịch, đã từng đề cập tới Chí Tôn Kiếm Minh. Mạnh như Ngũ Tuyệt Kiếm Đế, cũng chỉ là Chí Tôn Kiếm Minh một tên ngoại môn đệ tử. Vạn năm trước, Ma Tông đại hưng, được tôn xưng là Thánh Tông. Mà có thể cùng Thánh Tông đối kháng, cũng chỉ có cái này Chí Tôn Kiếm Minh. Ma Tông là tà, trí Tôn Kiếm Minh là chính. Chính tà tranh chấp, Thiên Kiếm đại lục sinh linh đô thán. Cuối cùng ma tông sụp đổ trí tôn kiếm minh cũng bị thương nặng nguyên khí đại tổn thương nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngàn năm mới dần dần khôi phục thực lực tần phong tử hỗn độn không gian bên trong lấy ra ngũ tuyệt kiếm đế lưu xuống điện tịch chậm rãi lướt nhìn từ phía trên tìm tới liên quan tới trí tôn kiếm minh tương quan ghi lại nếu là có thể gia nhập trí tôn kiếm minh là thiên đại tạo hóa thế nhưng ta đối với thiên kiêu đại hội hoàn toàn không biết gì cả từ cốc nguyên đại sư cung cấp có hạn tình báo đến xem tham gia thiên kiêu đại hội người nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Một là 20 tuổi trở xuống, hai là kiếm hào cảnh giới trở lên. Ta bây giờ là kiếm hồn xuất khiếu cảnh, khoảng cách kiếm hào cảnh còn có một chút chênh lệch. Nhất định phải thôn phệ đại lượng nguyên tinh thạch mới có thể bù đắp nguyên khí trong cơ thể, đem nó chuyển hóa làm chân nguyên. Một tháng, thật sự là quá ngắn. Ta mặc dù lấy được đúc kiếm đại sư tư cách, nhưng mà kiếm tiền cũng cần thời gian. Trong vòng một tháng, ta thậm chí không cách nào kiếm được đầy đủ nguyên tinh thạch. Nói cách khác, ta như là miễn cưỡng đi tham gia Thiên Kiêu Đại hội, đối mặt những cái kia kiếm hào cấp tuyệt thế thiên kiêu, có cực lớn thế yếu. Tần Phong lắc đầu, cuối cùng quyết định vẫn là bất thời gian đem Thiên Kiêu lệnh trả lại cho Quốc Nguyên đại sư. Tần Phong rất muốn tham gia Thiên Kiêu Đại hội, đi kết bạn đến từ Thiên Kiếm Đại Lục các nơi tuổi trẻ thiên tài, kiến thức bọn hắn tuyệt thế kiếm pháp. Chương 256: Vị hôn thê. Tần Phong thông qua đúc kiếm sư hiệp hội khảo hạch, trở thành đúc kiếm đại sư tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đại Huyền Đế quốc. Ai là Tần Phong? Vẫn chưa tới 20 tuổi đúc kiếm đại sư. Có một tên trẻ tuổi như vậy đúc kiếm đại sư tọa chấn, hạ ra từ đây muốn nhất phi trùng thiên. Thế lực khắp nơi đối với Tần Phong đều mật thiết chú ý. Còn có một chút thế lực, đối với Tần Phong lại có chút xem thường. Cho là hắn tuổi nhỏ toàn nguyện, thiếu khuyết tôi luyện, chỉ là một đạo sao băng, quang mang chỉ có thể rực rỡ một khắc, rất nhanh liền sẽ vẫn lạc vô tung. Bất kể như thế nào, Tần Phong thu được đúc kiếm đại sư tư cách, cứu cứu hạ cường đối với tần phong mẹ con thái độ có cực lớn biến hóa hạ cường không những đối với tần phong tiếp đãi long trọng có thừa còn thu thập ra một bộ thanh tịnh lịch sự tao nhã đình viện để tần phong mẹ con chuyển ra tan hoang thanh trúc viện đồng thời vì hạ liên an bài 10 cái khôn ngoan hiệu chuyện chịu khó tỷ nữ Về phần tên kia hết an lại nằm bị tần phong đánh một bạt hai tỷ nữ béo tức thì bị đuổi ra khỏi hạ gia ông ngoại nói rất đúng mẫu bằng tử quý chỉ cần ta có địa vị cứu cứu tính cách coi như cường thế đến đâu cũng không dám khinh thị chúng ta tần phong cảm thụ đến toàn bộ hạ gia thái độ đối với chính mình đều sản sinh biến hóa tập kiếm giả lấy cường vi tôn kẻ yếu không thể nào được người tôn trọng ta nhất định phải không ngừng biến cường tần phong cầm tới đúc kiếm đại sư tư cách về sau cũng không gấp gáp đúc kiếm mà là đóng cửa không ra dốc lòng luyện tập kiếm đạo ta tu luyện thủy huyễn quyết từ đây suy ra mà biết tu luyện thành thủy tuyệt kiếm pháp thế nhưng hỏa tuyệt kiếm pháp lại chưa luyện thành Hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên mặc dù có thể cùng Hỏa Tuyệt Kiếm Pháp xác minh lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng phẩm cấp quá thấp. Thần Phong nghĩ muốn luyện thành Hỏa Tuyệt Kiếm Pháp, phương pháp tốt nhất chính là tìm tới một môn phẩm cấp đầy đủ cao hỏa thuộc tính kiếm pháp. Bằng vào ta ở Hạ Gia địa vị, đã có thể tiến nhập Tàng Kiếm Các. Thần Phong trong lòng thầm nghĩ, Tàng Kiếm Các là Hạ Gia cất giữ kiếm pháp địa phương. Nghe nói bên trong Chân Tàng Kiếm Đạo Điện Tịch, so vấn kiếm tông vạn kiếm lâu còn nhiều hơn, hơn nữa phẩm cấp cực cao. Thần cao nhất thậm chí có địa giai tứ phẩm kiếm pháp. Tần Phong vừa nghĩ đến đây, liền trèo lên tàng kiếm các, muốn xem một chút, có thể hay không có thu hoạch. Nhưng mà, Tần Phong tiến nhập tàng kiếm các về sau, vẫn chưa tới một canh giờ, liền thất vọng mà về. Tàng kiếm các chân tàng kiếm pháp rất nhiều, trong đó có đệ nhất môn địa giai ngũ phẩm hỏa thuộc tính kiếm pháp hỏa hành quyết. Nhưng mà, cùng vấn kiếm tông đồng dạng, tàng kiếm các bên trong kiếm phổ, tất cả đều là bản sao, không có một quyển là nguyên bản. Tần Phong hỏi thăm canh gác tàng kiếm các hạ gia trưởng lão, biết được những này kiếm phổ nguyên bản, cất giữ ở hạ gia trong bảo khố, ngoại trừ hạ gia gia chủ đương thời bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được tiến nhập bảo khố. Cứu cứu hạ cường đối với Tần Phong thái độ có chỗ đổi mới, nhưng Tần Phong cũng không cho rằng, cứu cứu sẽ hảo tâm như vậy, từ trong bảo khố đem kiếm pháp nguyên bản lấy ra, giao cho mình. Nếu là không có cái khác kiếm pháp xác mình, cũng không biết ta năm nào tháng nào mới có thể tu luyện thành hỏa tuyệt kiếm pháp. Hơn nữa. Ta còn nhất định phải nhanh khai lò rèn kiếm, kiếm lấy đầy đủ nguyên tinh thạch, mới có thể đạp vào kiếm đạo tam trọng tiên. Tần Phong thở dài một tiếng, không có tiền mùi vị xác thực không tốt chịu. Tần Phong ca ca. Nhưng vào lúc này, hạ ánh vội vàng đi qua tới, đối với Tần Phong nói, ra ra gọi ngươi đi tông vụ đường một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Ông ngoại. Đến cùng là chuyện gì, thậm chí ngay cả ông ngoại đều muốn kinh động. Tần Phong hơi ngẩn ra, trên mặt lộ ra một bôi dị sắc. Muốn biết. Tần phong ông ngoại hạ chiến đã nằm trên giường rất lâu Ngay cả mấy ngày trước đây các nguyên đại sư bái phỏng hạ ra Hạ chiến đều không có giang ngay tiếp Ngày hôm nay hạ chiến vậy mà đích thân đến tông vụ đường Hiển nhiên là xảy ra đại sự gì Ngay cả cứu cứu hạ cường cũng không làm chủ được Tần phong nhẹ gật đầu Đi theo hạ hoánh cùng nhau chạy tới tông vụ đường Tông vụ đường bên trong Hạ chiến ngồi ở giữa cái ghế bên trên Liên thanh ho khan Sắc mặt nghiêm túc Ngoại trừ tần phong mấy cái cứu cứu bên ngoài cái khác hạ gia trưởng lão cũng đều tại chỗ.